tuyệt đối sẽ không so với x ỉ n vương quốc giải ẹn nỉ vương quốc kém mà ở sử thi giai bậc càng là hơn xa hai đại vương quốc sút ly cọ g i ả n chuẩn bị một chút theo ta đi trước giải ẹn nỉ vương quốc vương thành hồ dạ hắn hạ lệ n h là c h i ệ t để đạp tiếng kim cương ba thực lực gần như có thể có thể so với sử thi cấp hai g ạ anh hùng đơn vị trong mắt tràn đầy quan mang lĩnh mệnh nói một con khô lâu thích trồng rau lập đoàn với thiên sứ rồng cương thi kiếm thánh độc giác thu bốn đi các vị diện trồng rau c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm địa hạ thế giới xuất hiện l ĩ n h chủ nhiệm vụ bất quá liền tại lý việt dưới hoàn mệnh lệnh tinh linh nữ vương su li nữ vu vương hậu có dạn g chuẩn bị đi tập kết dưới trướng bộ đội lúc trên vòm trời đột nhiên có đại lượng r ầ m rạp chẳng trị quang mang từ trên trời giáng xuống mỗi một ánh hào quang đều là toàn thân màu đen mang theo một loại tà ác cùng không rõ lực lượng cái này r ầ m rạp đại lượng ánh sáng màu đen lóe lên liền rơi xuống biến mất đó là cái gì lý việt ánh mắt đông lại một cái c h ấ n động nói ánh sáng màu đen thiên mà hàng ừng l ĩ n h chủ đại nhân ngài nói cái gì thinh linh nữ vương xù lì nghi ngờ nói bên cạnh nữ vu vương hậu c ó giản cũng nghi ngờ xem ra các ngươi không thấy được từ trên trời giáng xuống đại lượng ánh sáng màu đen lý việt sửng sốt kinh nghi bất định nói xù lì cùng c ó giản liếc nhau đồng thời lắc đầu không đợi lý việt lần nữa hỏi trước mặt hắn liền có tin tức hiện lên lãnh địa bảng chiến lược bảng mở ra. thế giới ngầm dịch, ma thần hợp lực ở thế giới ngầm cùng mặt đất thế giới trong lúc đó mở ra đại lượng thông đạo. Có hay không tiếp được lĩnh chủ nhiệm càn ngầm? Nhìn trước mắt tin tức, càng ngây ngẩn càng người. Thế giới giới giới người. ma mặt mở mắt rục ra trước vụ dịch, chư lực lúc Có được chủ tức, hợp thế thế hay thế Thế đất tiếp quét ở đại giới đó đạo. bên dưới chư ma thần hợp lực mở ra thông đạo lĩnh chủ nhiệm vụ chân mày cau lại thực sự xuất hồ ý liêu c ư nhiên toát ra một cái thế giới ngầm thế giới ngầm chung sẽ có cái gì thế giới ngầm bên trong sinh vật có phải hay không biết lao tới trong lòng hắn các loại ý niệm trong đầu hiện lên từ trong truyền thuyết tới thế giới ngầm chắc là hắc ám sinh vật xào huyệt bên trong sinh hoạt đại lượng không thấy ánh mặt trời hắc ám sinh vật cái gì địa hạ thành cái gì hắc ám tinh linh cái gì huyệt người cái gì hắc ám ải nhân trở các loại hầu như vô số kể đương nhiên hắn cũng không biết cái này vạn tộc chiến trường thế giới ngầm có phải hay không cùng hắn biết đến truyền thuyết không sai biệt lắm nhưng không hề nghi ngờ thế giới ngầm là cực kỳ nguy hiểm Tiếp i được l người h chủ nhiệm hắn c n vụ. Bất quả ũ chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, thoáng nghĩ nhiệm vụ đón lấy. Thành hôm nay nhất lãnh Hắn h là liền lấy. một tiểu đón nay nếu suy đem đệ địa. vụ cũng không dám tiếp nhận linh chủ nhiệm vụ càn quét thế giới ngầm nhiệm vụ chi nhánh một tiến nhập thế giới ngầm mỗi hủy diệt một tòa địa hạ thành sẽ được ngoài định mức bảo dương nhiệm vụ chi nhánh hai tiến nhập thế giới ngầm mỗi kích sát thế giới ngầm bạch ngân cấp ở trên hắc ám sinh vật sẽ được ngoài định mức năng lượng c ư nhiên không có cụ thể nhiệm vụ cái này nhiệm vụ chính là thuần túy tiễn tưởng thường a lý việt có chút ngạc nhiên bất quá cũng không đơn thuần là tiễn tưởng cho cũng là một loại mê hoặc mê hoặc l ĩ n h chủ nhóm đi trước thế giới ngầm hủy diệt địa hạ thành cùng chạm sát thế giới ngầm hắc ám sinh vật thử hỏi cái này thế giới ngầm xuất hiện vốn là xuẩn xuẩn dục động l ĩ n h chủ nhóm đón thêm đến như vậy nhiệm vụ còn có thể thu được khen thưởng thêm ai không tâm động đặc biệt hắn thần hy lĩnh lần này ôm đồm ba vị trí đầu tuyệt đối đem sở hữu l ĩ n h chủ đều kích thích những thứ kia nguyên bổn chính là cường giả đỉnh cao l ĩ n h chủ tất nhiên nóng ruột muốn rút ngắn khoảng cách mà thế giới ngầm chính là cơ hội có thể dự kiến kế tiếp đại bộ phận lãnh địa phòng trừng đều sẽ tiến nhập thế giới ngầm nên đón cấp tốc thời kỳ phát triển bất quá địa hạ thành là rất nhiều ma thần hợp lực đả thông thông đạo xuất hiện những thứ kêu ma thần phỏng chừng liền không có một hiền lành căn bản không khả năng làm việc tốt sở dĩ thế giới ngầm khẳng định cực kỳ nguy hiểm lần này sợ là lại có không biết bao nhiêu lãnh địa cũng bị thế giới ngầm hắc ám sinh vật đ ậ p bằng thậm chí không chỉ là l ĩ n h chủ nhóm vạn tộc chiến trường bản thổ thế lực cũng đem chịu đến thế giới ngầm uy hiếp thật lớn ánh mắt của hắn c h ấ p động hoặc có lẽ là bản thổ thế lực đem so với l ĩ n h chủ nhóm chịu đến càng lớn uy hiếp dù sao l ĩ n h chủ liền một khối lãnh địa phạm vi cũng liền như vậy điểm mà bản thổ thế lực đặc biệt một ít quốc gia diện tích lãnh thổ bao la cái này to lớn như thế trong phạm vi sẽ xuất hiện bao nhiêu thế giới ngầm thông đạo ai đây đều nói không cho phép một ngày thông đạo quá nhiều hắc ám sinh vật quá mạnh mẽ sợ là những quốc gia này đều muốn trở thành hắc ám sinh vật chỗ vui chơi cùng sát lục trường sút ly phái ra mười tên dở ị hướng phương hướng tây bắc đại khái hơn trăm bên trong chỗ tiến hành điều tra nếu như phát hiện cổ quái thông đạo lập tức trở về báo hắn phân phó nói phía trước cái kia rậm rạp chẳng c h ị t đen nhánh quan mang thì có một đạo rơi ở cái kia vị trí còn càng nhiều hơn đen nhánh quan mang tốc độ quá nhanh quá nhanh căn bản là làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn cũng không biết đều rơi vào nơi nào là tinh linh nữ vương s ú lì tuy là rất nghi hoặc nhưng linh chủ đại nhân có lệnh nàng đương nhiên sẽ không suy giảm mặt khác chuẩn bị mười nhánh n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ mười nhánh nữ v u đại đội theo ta đi trước g i ả i ẻn n ỉ vương quốc hắn lần nữa hạ lệnh mặc dù có thế giới ngầm xuất hiện nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào hắn đi trước dẹn nị vương quốc có cửu báo cửu dự định húng chi một tòa mấy trăm năm vương quốc chân tàng đối với hắn cũng khá quan trọng đặc biệt là thế giới ngầm xuất hiện ai biết biết có nguy hiểm gì tự nhiên cần để cho thần hy lĩnh biến đến càng mạnh là thinh linh nữ vương xủ lì cùng nữ vu vương hậu có giản lĩnh mệnh mà đi lý việt thì mang theo ác ma thuật sĩ s ở s ở đi trước nữ vu doanh đ ị a hắn thần hy lĩnh bên trong ba gã sử thi cấp đơn vị đều đã cho hấp thụ ánh sáng không sở dĩ hắn cần lại hợp thành ra khác sử thi cấp tồn tại thành cựu con bài chưa lật nếu như địch nhân đã cho ta thần hy lĩnh cũng chỉ có ba gã sử thi cấp cấp đơn vị hắn trong mắt lộ ra một vệt lanh ý làm một vị xuyên việt t r ư ớ c thích nhất xem các loại tiểu thuyết xoáy tiểu tử hắn biết rõ phòng ngừa chu đáo tầm quan trọng con bài chưa lật bị s ố c lên sau đó liền muốn lại chuẩn bị mới con bài chưa lật vừa vặn lần này chiến lược bảng phần thưởng chọn một trăm hai mươi vạn năng lượng cộng thêm cái này hai ngày thời gian lần nữa bán đi bảy đoá tử sắc kinh cước chi hoa cùng hai đoá kim cương chi hoa trên tay hắn năng lượng đã lần nữa vượt lên trước hai triệu điểm đầy đủ lần nữa hợp thành ra sử thi cấp đơn vị như luận chiến lược sơ sơ vị này ác ma thuật sĩ không thể nghi ngờ ở nữ vệ đoàn trung tối cường hắn hiện tại là kim cương giai bậc còn cần lại hợp thành ra ba gã kim cương nữ v u một vị kim cương nữ vu cần 40 vạn 9600 điểm năng lượng ba vị chính là 122 vạn 8800 điểm năng lượng lý việt ánh mắt bình tĩnh hắn đứng ở nữ vu trong doanh trại tâm niệm vừa động nhất thời từng tên một nữ vu đột nhiên xuất hiện sau đó lại đang giữa bạch quang tan biến không còn dấu tích bạch quang nối thành một mảnh không ngừng hợp thành dương triệu h á n hao phí tới tận hơn ba giờ s ắ c trời đều bắt đầu tối mới chỉ có hợp thành ra mặt khác ba gã kim cương nữ vu sơ sơ chuẩn bị xong chưa lý việt nhìn về phía một thanh hát sắc vụ sư bảo đầu đội mũ trùm mặt mang hát sắc xa cân toàn thân hiện ra phá lệ thần bí sơ sơ lính chủ đại nhân đã chuẩn bị xong sơ sơ tận lực làm cho thanh âm của mình hiện ra bình tĩnh một ít nhưng vẫn là không thể tránh khỏi toát ra hương phấn cùng kích động thăng cấp x ử thi cấp đây là bất luận cái gì sinh mệnh đều ở đây theo đuổi không biết bao nhiêu kim cương cấp chức nghiệp giả truy cầu cả đời cũng không có nửa điểm hy vọng mà bây giờ nàng lập tức phải thăng cấp sử thi cấp làm sao có thể không hưng phấn cái gì có thể không kích động lý việt không thèm nói nhắc lại hắn điều khiển bốn cái hợp thành khuôn đem sở sở cùng mặt khác ba gã kim cương nữ vu thể xác bao phủ đồng thời cũng lấy ra một khối hoàn mỹ cấp ma lực thạch cùng một c h a i sử thi cấp h á c ma huyết dịch đặt ở phụ trợ hợp thành khuôn bên trên bạch quang l ó e lên bốn gã nữ vu cùng hai kiện tài liệu phụ trợ tiêu thất dưới khác cả tòa thần hy lĩnh liền đột nhiên tối xuống một mảng lớn ác ma chi mây lóe ra tia chớp màu đỏ đem thần hy lính bao phủ kiêm nén ta ác khí tức q u ỷ dị từ đại địa c h i hạ dâng lên hóa thành hàng vạn hàng nghìn dương nanh múa vớt n h a răng trận mắt quái vật n h ắ m phía thiên không ác ma chi mây qua sáu chương nên nay bốn x â nhé một con khô lâu thích trồng rau lập đoàn với thiên sứ rồng cương thi kiếm thánh độc giác thu bốn đi các vị diện trồng rau chương một trăm bảy mươi sáu hàng lâm g i d i y n ni vương đô phá thành cả tòa thần hy lĩnh mọi người đều ngẩng đầu xem hướng thiên không ác ma chi mây sắc mặt hơi trắng bệnh hơi thở này quá t à ác quá bị đẻ nén dù cho chính là tinh linh nữ vương xù ly nữ vu vương hậu cỏ dạn đều cảm thấy có chút khó chịu ác ma thần thánh t i ê n sứ en c h ồ càng là c a o mày thần tình nghiêm túc nếu không phải cảm giác được ác ma kia chi mây khí tức cùng lãnh địa liên hệ với nhau nàng tuyệt đối đã trực tiếp xuất thủ tinh lọc t à ác không hổ là ác ma thuật sĩ cái này thăng cấp sử thi cấp phô trương cũng không nhỏ lý việt ánh mắt loẹ loẹ bất quá còn tốt chỉ cần không có giống như phía trước thần thánh thiên sứ lúc xuất hiện giống nhau ánh sáng tư phương liền không lo lắng bị người phát hiện dù sao hiện tại lấy thần hy lĩnh làm trung tâm phương viên bốn phạm vi trăm dặm đều đã không có bất luận cái gì còn lại l ã n h đ ị a hơn nữa giờ y nhóm cũng chia bố tại cái này bốn trăm l i dặm khu vực giám sát toàn bộ ác ma chi mây quần quận không ngừng đỏ thiểm điện r ầ m rạp sau một khắc cả tòa ác ma chi mây đột nhiên nước ra gần giống như thiên thượng nhiều hơn một cái quỷ dị ánh mắt ác ma thuật sĩ s ở sở từng bước từ đó đi ra sau lưng nàng mơ hồ có nhất tôn đại ác ma hư ảnh nàng trời đen như mực tà ác cực kỳ mảnh khảnh thân thể chân đạp hư không rơi vào lý việt trước mặt cung kính cong xuống đa tạ l ĩ n h chủ đại nhân ban ân hô trên bầu trời ác ma chi mây trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói cái kia đại ác ma hư ảnh cũng vặn vẹo vài cái hóa thành từng đạo quang mang dũng mánh vào sở sở trong cơ thể cả tòa thần hy lĩnh trở về hình dáng ban đầu dường như cái gì cũng không có xảy ra một dạng nhưng mọi người đều biết bọn họ thần hy lĩnh lần nữa nhiều hơn nhất tôn sử thi cấp tồn tại nhất tôn nắm giữ tả ác lực lượng sử thi cấp miễn lễ lý việt cười nói hắn mở ra sở sở tin tức giao diện kiểm tra đứng lên lực lượng tháng hai năm t r ă bảy mươi sáu thể chất hai trăm tám mươi ba bốn mẫn tiệp hai trăm chín mươi sáu sáu tinh thần ba trăm năm mươi lăm bảy không hổ là vu sư tinh thần lực trình độ chính là kinh người h ắ n trong lòng có chút thán phục tinh thần lực trình độ dù cho thần thánh thiên sứ en trộ cũng kém xa tít tắp tuy là lực lượng thể chất mẫn tiệp ba loại thuộc tính đều không cao l ắ m nhưng là so với bình thường sử thi cấp h ắ c long cao hơn nhiều mà vu sư là tối trọng yếu chính là tinh thần lực quan hệ này lấy vu sư pháp thuật y năng bất kể là công kích pháp thuật vẫn là phòng ngự pháp thuật đều cùng tinh thần lực cùng một nhịp thở càng không cần phải nói hắn vẫn còn ở ác ma thuật sĩ sở sở kỹ năng bên trên chứng kiến một cái tên là ác ma biến hoa pháp thuật thi triển cái này pháp thuật ác ma thuật sĩ có thể trực tiếp biến hóa thành nhất tôn đại ác ma biến thân thành đại ác ma phía sau toàn thuộc tính đều sẽ tăng v ọ n đặc biệt lực lượng cùng thể chất tổng thể mà nói ác ma thuật sĩ sở sở thực lực so với hắc long á hoàng khả năng đều mạnh hơn ra một bậc gần yếu hơn thần thánh thiên sứ en trộ bất quá cái này cũng bình thường ác ma thuật sĩ sơ sơ trong cơ thể có cực kỳ cường đại ác ma huyết mạch quả thực thì tương đương với nhất tôn đại ác ma trên đời mà đại ác ma chính là thiên sứ tử địch song phương thực lực đương nhiên sẽ không chênh lệch bao nhiêu không chỉ có có thể biến thân đại ác ma ác ma thuật sĩ còn có đại lượng khắt chế ác ma kỹ năng sở dĩ trên thực tế ác ma thuật sĩ là ác ma khắc tinh trong lòng hắn cảm thấy phi thường vui sướng bốn g ã sử thi cấp dù cho yếu nhất sử thi cấp đó cũng là một đầu thành niên hắc long thành niên hắc long đặt ở n g o ạ i giới nhưng là so với đại bộ phận sử thi cấp đều mạnh hơn mà hắc long a hoàng ác ma thuật sĩ sơ sơ thần thánh thiên sứ en trổ đều là ở hợp thành t r u n g tăng thêm tài liệu phụ trợ toàn thuộc tính năm mươi thực lực tự nhiên so với phổ thông sử thi cấp hiếu thắng l ĩ n h chủ đại nhân quân đội đã tập kết hoàn tất t i n h linh nữ vương sủ ly đi tới không người nói nàng con mắt nhìn nhãn ác ma thuật sĩ sơ sơ có chút ngạc nhiên en trổ a hoàng m ặ t gạ dị ạ các ngươi theo ta đi trước sơ sơ ngươi phụ trách thủ hộ l ã n h điện lý việt phân phó như là đã bại lộ ba gã sử thi cấp tồn tại như vậy hắn dĩ nhiên là dự định trong trận chiến này trực tiếp sử dụng ba gã sử thi cấp đem ra hẹn nỉ vương quốc nghiên ép là thường tên một sử thi cấp tồn tại không người l ĩ n h mệnh không bao lâu bốn đầu hắc long lên không phía sau đại lượng đã thăng cấp thanh đồng đẳng cấp dịp phần theo không sai huyết t h i ế u tấn thăng đến thanh đồng d a i bậc phía sau liền huyết mạch thuần hóa tiến hóa trở thành dịp phần dù sao bình thường mà nói huyết t h i ế u cực hạn chính là hát thiết mà chiến lược bảng thường cho lại sinh sôi phá vỡ loại sinh mạng này cực hạn sở dĩ huyết t h i ế u mới có thể tiến hóa thành vị dịp phần dịp phần dương cánh vượt lên trước bốn thước toàn thân huyết hồng dài đầu sư t ử đầu lâu thoạt nhìn liền cực kỳ dũng mãnh mà trên thực tế gip p h ầ n sức chiến đấu cũng xác thực tương đối khá đây là một loại cực kỳ hung mánh phi hành sinh vật chọn mười cái đại đội n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ cùng mười cái đại đội nữ vu t r u n g t r u n g điệp điệp một đoàn nhân số vượt lên trước 2.500. sau bốn tiếng lý việt xuất lĩnh quân đội đã lao ra sen nạt g i thâm lâm đi tới dãy n nỉ vương quốc cảnh nội chỉ là lúc này đã thuộc về hơn chín giờ đêm bọn họ phi hành trên không trung hơn hai trăm thước cao chỗ căn bản cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện một đường trải qua đại lượng thành trì ngọn núi thảo nguyên hồ nước rốt cuộc ở lại qua hơn năm giờ phía sau lý việt xa xa thấy được như t r ư ớ c còn có đại lượng ánh lửa dài hẹn nỉ vương quốc đô thành h ồ dạ Giả thành dài hẹn nỉ vương quốc đô thành lý việt đứng ở h ắ c long a hoàng trên lưng sắc mặt bình tĩnh mắt nhìn xuống tòa kia hiện ra tương đương thành trì thật lớn tương thanh ít nhất chiều cao ba mươi m cả tòa thành trì diện tích vượt lên trước trên trăm km một tòa t ò a ma pháp tháp sừng sững ở các nơi chống lên một đạo trong suốt thành trì phòng ngự q u a n g cháo tuy là g i dẻn nỉ vương quốc là cận chiến chức nghiệp giả thiên đường nhưng khẳng định cũng sẽ bồi dưỡng một ít thi pháp giả en c h ổ phá vỡ thành trì phòng ngự đ ạ i trận hắn bình tĩnh phân phó là lính chủ đại nhân en c h ổ không mình hành lễ hai chấm ba sau một khắc sau lưng nàng cái kia nguyên bản thu liễm thần thánh cánh chim bỗng nhiên triển khai ngang trời vượt lên trước hai mươi m ánh sáng sáng trói từ trên người nàng nở rộ thần thánh cánh chim càng là huyễn lệ đến rồi cực hạn ở nơi này nửa đêm càng là hiện ra phá lệ sán lạn trong thiên địa quang minh ma lực trong nháy mắt liền sôi trào lên cả tòa bầu trời đêm đều bị quang minh ma lực thắp sáng đại lượng quang huy rơi tràn ngập thần thánh phía dưới cả tòa d ẹ n nỉ vương quốc đều bị cái này một màn kinh người chấn động một ít cường giả nhìn lấy thiên khung bên trên cái kia quang huy sáng trói thần thánh thiên sứ đều sát mặt kinh hãi hoảng sợ hét lớn thần thánh thiên sứ một con khô lâu thích trống rau lập đoàn với thiên sứ rồng cương thi kiếm thánh độc giác thu bốn đi các vị diện trồng rau chương một trăm bảy mươi bảy lần đầu trạm sát sử thi cấp khủng bố thần thánh thiên sứ thần thánh thiên sứ đáng chết thần hy lĩnh tới trong vương cung bà hạ quốc vương bị thức dậy cuốn quýt đi ra cung điện sắc mặt không gì sánh được g â m trầm nhìn lấy thiên khung ở trên thần thánh thiên sứ hắn s o n g quyền gắt gao nắm chặt trong lòng nộ đến rồi cực hạn nhưng ngoại trừ phẫn nộ cũng còn có một cổ sợ hãi k h i lĩnh quá mạnh mẽ chọn ba gã sử thi cấp tồn tại thử thần thánh thiên sứ en trồ nắm quang minh đại kiếm hai tròng mắt lạnh nhạt một đạo kinh thiên kiếm mang từ quang minh đại kiếm trung lao ra ngang trời hơn một nghìn m thần thánh kiếm chém quắt lạnh một tiếng đáng sợ kia quang minh kiếm mang đ ỗ n g nhiên hướng về hổ dạ thành hung hăng chém tới từ dưới đi lên xem cả tòa thiên khung đều bị vô tận quang minh t r ă n ngập một đạo kinh thiên kiếm mang chém xuống tới toàn bộ sinh linh bất kể là phổ thông nhân loại vẫn là quan lớn quyền quý giờ khác này đều cảm thấy cả người bốc hạt khí sắc mặt trắng bệnh vạn phần hoảng sợ phanh hồ dạ trên thành phương bán trong suốt thành trì phòng ngự quang cháo hiện hiện mà ra che ở đạo kia kinh thiên kiếm mang trước điên cuồng rung động cả tòa thành trì đều kịch liệt rung một cái chọn bảy mươi hai tòa ma pháp t h á p sáng lên ánh sáng trói mắt một mạch trùng thiên rảnh chống lên khung đỉnh nhìn từ đàng xa tới là có thể phát hiện cả tòa hồ dạ thành đều trong đêm đen buộc phát ra kinh thế q u a n mang bảy mươi hai đạo quang trụ tiếp thiên liền địa đem thành trì phòng ngự đại trận trống lên ngăn trở một đạo từ phía trên mà hai mươi mốt hàng ngàn mét kiếm mang thần thánh thiên sứ en trồ sắc mặt không có nửa phần biến hóa vẫn lạnh lùng như cũ xuống nhất khắc trên vòm trời một đạo ánh sáng kinh người rõ ràng cự kiếm rơi xuống hung hăng cắm ở hổ dạ trên thành trống không phòng ngự quang t r á o bên trên Phan, như vạn lôi mình, đinh hai nổ vạn lôi tẩy nhức、ốc. cái kia đủ để phòng ngự sử thơ cấp tồn tại không ít thời gian thành trì phòng ngự đại trận vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành băng tinh một dạng quan điểm từ không trung rơi song thành trì phòng ngự đại trận bị phá cái này thần thánh thiên sứ làm sao mạnh như vậy chúng ta dễ ăn n h ỉ vương quốc xong bạch ngân sư tử kỵ sĩ đại nhân đ âu trong thành trì đại lượng dễ ăn n h ỉ vương quốc bên trong mặt người sắc trắng bệnh thân thể run r u ẩ y trong mắt đều là tuyệt vọng thành trì phòng ngự đại trận là bọn hắn hổ dạ thành mạnh nhất phòng ngự nhưng bây giờ lại bị địch nhân phá vỡ thành p h o n g ngự đại trận cả tòa vương thành liền như cùng không đề phòng một dạng rồi dầm dầm dầm vương thành t r u n g quanh một tòa t ò a ma pháp tháp đều tuân ra ẩm v a n g đỉnh tháp nổ tung trong đó vận chuyển pháp trận ma pháp sư bị tạc chết nổ bị thương bay ngang đi ra ngoài bùi mù vật lên phá bà hạ quốc vương sắc mặt đồng dạng trắng bệnh hắn chẳng thể nghĩ tới cái này bị hắn kỳ vọng cao thành trì phòng ngự đại trận cứ nhiên dễ dàng như vậy liền rách hắn đều thật sâu hoài nghi nơi này là hổ dạ thành sao cái kia được xưng có thể ngăn cản sử thi cấp một giờ thành trì phòng ngự lại trận làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị phá nhưng phá đã là sự thực một cỗ sợ hãi thật sâu làm cho ánh mắt hắn t r u n g vằn vện tiêm máu hắn không muốn chết hắn là dễ ẩn n ỉ vương quốc của vương hắn tọa ủng vương quốc nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó còn d ạ t đại nhân đâu chúng ta dễ ẩn n ỉ vương quốc còn có còn d ạ t đại nhân hắn lảo đảo hướng về vương cung ở chỗ sâu trong chạy đi trong mắt đều là cầu hy vọng sống sót còn giặt đại nhân nhất định có thể đủ đẩy lùi lịch nhân nhất định có thể đủ bảo trụ tính mạng của hắn nhất định có thể hống lúc này c u n g chỗ xấu nhất một đạo phẫn nộ sư hống vang lên sau đó kinh người ánh sáng màu bạc tràn ngập như một vòng màu bạc nắng gắt từ trên mặt đất một mạch trùng thiên cung đó là một đầu cự đại bạch ngân sư tử toàn thân ngân bạch p h ả n phất bạch ngân đổ mã thành h ù n g m á n h đầu sư tử có núi nhỏ lớn như vậy đường kính vượt lên trước mười thước uy phong l ấ m l ấ m ngân s ắ c sư tử lông hướng về sau tung bay song bạo ngược đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m huyền phụ không trung cầm trong tay đại kiếm thần thánh thiên sứ ở bạch ngân lưng sư tử bên trên nhất tôn ăn mặc chiến l giáp vẻ mặt giàn nua kỵ sĩ l ư n g thẳng tắp cầm trong tay kỵ thương nhắm thẳng vào thần thánh thiên sứ một cô cực kỳ đáng sợ sắc bén khí tức tử kỵ thương trung lan tràn ra tảng lớn khí lưu bị xé mở c u ồ n phong thổi loạn g dạy n bị vương quốc sử thi cấp kỵ sĩ còn ra h á c long a hoàng trên lưng lý v i ệ t sắc mặt bình tĩnh như cũ trong lòng tự nói kỵ sĩ là mạnh nhất cận chiến chức nghiệp đây là không nghi ngờ chút nào giống như trước mắt vị này sử thi cấp kỵ sĩ vốn chỉ là kim cương cấp tột cùng bạch ngân sư tử nhận được trên lưng kỵ sĩ bộ phận thuộc tính gia chỉ phía sau thực lực cũng đến gần sử thi cấp có thể đối với sử thi cấp có nhất định uy hiếp mà trên lưng kỵ sĩ đồng dạng chịu đến bạch ngân sư tử bộ phận thuộc tính gia trì để cho hắn thực lực đại tăng ngoại trừ tinh thần lực bên ngoài còn lại thuộc tính tuyệt đối sẽ không thấp hơn hai trăm năm mươi điểm dù cho chính là cùng nhất tôn thành niên cự long chém giết đều cũng sẽ không hiện ra nhỏ yếu đây chính là kỵ sĩ tối cường cũng đáng sợ nhất cận chiến c h ứ c nghiệp thần hy l ĩ n h chủ ta dẹn nỉ vương quốc cũng không cố ý đối địch với ngài bạch ngân sư tử kỵ sĩ còn giặt thần tình không gì sánh được nghiêm túc nhìn lấy thần thánh thiên sứ một cô áp lực cường đại làm cho hắn đều có chút kinh dị quá mạnh mẽ trước mắt thần thánh thiên sứ quá mạnh mẽ mang đến cho hắn một cảm giác quả thực thì không phải là sử thi hơn nữa hắn nhìn lý việt dưới chân h ắ c long a hoàng cùng với bên cạnh h ắ c long mạt gạ d ì ạ càng là cảm thấy một hồi tê cả ra đầu ba vị sử thi cấp tồn tại hơn nữa cái kia thành tựu i cự long thực lực đều rất mạnh sẽ không thua hắn trong lòng hắn m a n g to bạ hạc tại sao muốn đi t r e o chọc thần hy lĩnh ngươi có thể tuyển trạch thần phục lý việt một thân trường bào m à u đen chắp hai tay sau lưng đứng ở hắc long trên lưng đồng tử đen nhánh mà thâm thúy thản nhiên nói không có khả năng còn giạt kỵ sĩ một tiếng cự tuyệt thần phục thành cựu sử thi cấp kỵ sĩ h ắ n chọn đợi đều tuân lấy kỵ sĩ tín điều mà ở kỵ sĩ tín điều chung không có hướng địch nhân thần phục điều này đã như vậy còn có cái gì dễ nói lẫn nhau đối địch chỉ có tiễn ngươi lên đường lý việt không ngạc nhiên chút nào thản nhiên nói theo hắn thoại âm rơi xuống trên bầu trời thần thánh thiên sứ en c h ổ lần nữa động thủ nàng hai t r ò n g mắt lạnh nhạt phía sau thần thánh cánh chim giả thiên mắt nhìn xuống còn giạt kỵ sĩ thanh âm chấm thấp nhân loại kỵ sĩ ta giao phó ngươi tử vong thoại âm rơi xuống trên tay nàng quang minh đại kiếm nâng cao ở sau lưng nàng nhất tôn cự đại thần thánh thiên sứ hư ảnh hiện lên thần thánh thiên sứ thân thể mơ hồ nhưng trên tay đại kiếm lại rõ ràng rực rỡ kiếm quang thiệp diệu thần thánh thẩm phán en trổ quất lạnh trên tay nàng đại kiếm hướng về còn giặt kỵ sĩ hung hăng chém xuống phía sau khổng lồ kia thần thánh thiên sứ hư ảnh trên tay đại kiếm đồng dạng chém xuống nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm còn giặt kỵ sĩ sắc mặt đại biến hắn cảm nhận được cực kỳ kinh khủng nguy hiểm khí tức trong nháy mắt hắn cả người đấu khí điên cuồng bạo phát trực tiếp ngưng tụ thành một bộ chiều cao hơn trăm thước khoảng cách đấu khí áo giáp đưa hắn bao phủ đồng thời trên tay hắn kỵ sĩ trưởng thương cũng buộc phát ra đáng sợ nhất uy năng hung hăng hướng về chém tới đại kiếm xuyến tới lao hòa kế lui đâm ra k ỵ thương phía sau hắn không chút dò dự quát tầm lên hống bạch ngân sư tử hóa thành ánh sáng màu bạc trong nháy mắt lui về phía sau tốc độ của nó cực nhanh nhưng này chém xuống thần thánh thẩm phán lại nhanh hơn kinh khủng một kiếm chỉ là hơi dừng lại liền đem kỵ sĩ trưởng thương xe rách lại hơi dừng lại một chút cái kia hơn trăm thước khoảng cách đấu khí áo giáp cũng đ ỗ n g nhiên bị xé mở p h a n h đấu khí áo giáp nổ tung thần thánh thẩm phán hạ xuống hai trăm linh bảy quá mạnh mẽ còn giặt nét mặt đều lộ ra tuyệt vọng thực lực này vượt qua xa hắn rất nhiều hắn căn bản là không có cách tưởng tượng là sử thi dù cho chính là nói cho hắn biết trước mắt thần thánh thiên sứ là sử thi nhân vật khủng bố hắn đều tin tưởng mà trên thực tế ở linh chủ thiên phú g i a trì dưới thần thánh thiên sứ en trồ thuộc tính đúng là đã đạt đến sử thi trình độ hống đột nhiên bạch ngân sư tử dít gào một thanh trực tiếp đem còn giặt lui về phía sau vùng mà hắn chính mình lại trực tiếp hướng về thần thánh thẩm phán chặt lại lao hòa kế còn giặt giống to hơn p h a n k thần thánh thẩm phán chém ở bạch ngân sư tử bên trên nhất thời đ ầ y trời huế y t vũ rơi a a a còn giặt gào thét trong lòng thống khổ đến mức tận cùng thanh i ự u kỵ sĩ cùng tọa kỵ cảm tình quả thực liền so với nhi tử còn thân hơn mà bây giờ hắn tọa kỵ vì cứu hắn triệt để chết rồi en trổ sắc mặt vẫn không có bao nhiêu cảm tình nàng nhàn nhạt mắt nhìn xuống còn đòn rạt phía sau thần thánh cánh chim hào quang rực rỡ tiễn ngươi một đoạn đường vạn kiếm hàng lông vê anh cả tòa thiên khung đều triệt để sáng lên một thanh lại một chuôi quang minh cự kiếm ngưng tụ mà ra rực rỡ gai mắt sắc bén tột cùng sau đó dường như bị cự nhân ném sở hữu quang minh cự kiếm nhắm thẳng vào con rạt hung hăng đâm x u y ê n tới đoàng, đoàng đoàng đoàng lần nữa thành hình đấu khí áo giáp trong nháy mắt nghiền nát kỵ sĩ đại kiếm cũng nổ tung ra trên bầu trời huyết vụ lần nữa nổ tung lại không còn giặt kỵ sĩ thân ảnh chỉ có từng c h u i quang minh c ử kiếm ngang trời bay vút khiến người sợ hãi nhất tôn sử thi cấp kỵ sĩ triệt để vẫn lạc một con khô lâu thích trồng rau lập đoàn với thiên sứ rồng cương thi kiếm thánh độc giác thu bốn đi các vị diện trồng rau chương một trăm bảy mươi tám thu thập tín ngưỡng mở ra vương quốc bảo khố f h a n h trong vương cung bà hà quốc vương đặt mông ngã nhào trên đất sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thần s ắ c d ạ i ra chết rồi còn giặc kỵ sĩ đại nhân đã chết bị cái kia thần thánh thiên sứ dễ như trở bàn tay chém giết hắn có chút không cách nào tin tưởng cương đại sử thi cấp kỵ sĩ thế mà lại bị chết đơn giản như vậy không phải nghe đồn sử thi cấp trong lúc đó rất khó đem đối thủ chạm sát sao thậm chí hai gã sử thi cấp đối với một gã sử thi cấp cũng rất khó chạm sát sao làm sao đồng dạng là sử thi còn giặc kỵ sĩ đại nhân sẽ bị đơn giản như vậy kích sát nếu như thời điểm khác hắn còn có thể hoài nghi thần thánh thiên sứ căn bản không phải sử thi nhưng ngày hôm qua chiến lược bảng ngàn trời nhưng là rất rõ ràng hiện lên thần hy linh thần thánh thiên sứ là sử thi ngày căn bản không khả năng thăng cấp thần thánh thiên sứ loại sinh vật này sao kinh khủng như vậy trong mắt hắn đều là tuyệt vọng song hắn dễ ăn ni vương quốc xong không chỉ là bạ hạ quốc vương lúc này cả tòa trong vương thành lên tới quan lớn quyền quý xuống đến dân chúng bình thường tất cả đều sắc mặt tu trắng lãnh r u n cao cao tại thượng bạch ngân sư tử kỵ sĩ đại nhân c ư nhiên bị địch nhân giết bọn họ làm sao bây giờ sử thi cấp đều bỏ mình bọn họ làm sao bây giờ ai còn có thể chống đỡ kinh khủng kia thần thánh thiên sứ ta quan g minh giáo phái tín đồ ta tin nhóm ngưỡng v ị đại thần thánh thiên sứ ta là ngài tín đồ đột nhiên một gã quan g minh pháp sư bỗng nhiên hướng về thần thánh thiên sứ quy xuống trong miệng truyền ra cầu nguyện tiếng vĩ đại thần thánh thiên sứ ngài là vĩnh hằng quang huy ngài là bất diệt quang minh ngài là bất hủ thật chứng kiến vị này quang minh pháp sư bộ dạng nhất thời chu vi còn lại thấp thỏm lo âu bách tính vội va q u ỳ theo dưới theo cầu nguyện vĩ đại thần thánh thiên sứ ngài là vĩnh hằng quang huy ngài là bất diệt quang minh ngài là bất hủ thật cầu nguyện tiếng từ vùng này bắt đầu điên cuồng hướng về cả tòa vương thành lan tràn đang sợ hai phía dưới hầu như tất cả người thường đều quỳ trên mặt đất lớn tiếng cầu nguyện thậm chí một ít chức nghiệp giả cũng đều bởi vì sợ hãi mà quỳ xuống trong miệng cầu nguyện cả tòa vương thành có hai c h i kỵ sĩ quân đoàn nhánh cấm quân có năm ngàn kỵ sĩ thấp nhất đều là thanh đồng giai bậc là dạy hẹn nỉ vương quốc bộ đội tinh nguyện nhất nhánh hộ tống vệ quân có một vạn kỵ sĩ đều là h ắ c thiết giai bậc thuộc về dạy hẹn nỉ vương quốc thường quy kỵ sĩ quân đội lúc này cái này hai nhánh quân đội bọn kỵ sĩ đều trố mắt nhìn nhau không biết nên làm sao bây giờ tuy là bởi vì kỵ sĩ tinh thần bọn họ còn mạnh hơn chống đứng thẳng nhưng trên vòm trời cái kia quang minh sáng trói thần thánh thiên sứ thật là đáng sợ sử thi cấp còn giặt đại nhân đều bị chảm sát bọn họ vì trong nội tâm nghiệm trả giá cái giá bằng cả mạng sống sao có chút kỵ sĩ sắc mặt kiên định mà có chút kỵ sĩ lại di chuyển đung đưa thậm chí một số ít kỵ sĩ càng là đi theo đại lượng bách tính quỳ trên mặt đất hướng thần thánh thiên sứ cầu nguyện cả tòa hộ dạ thành giờ khác này đều bị cầu nguyện tiếng tràn g ậ p hơn nữa sở hữu cầu nguyện tiếng còn dần dần nối thành một mảnh từ hôn độn đi hướng trình tề quan g minh giáo phái vị giáo hoàng ngược lại là có năng lực hắc long trên lưng lý việt mắt nhìn xuống phía dưới hồ gia thành nhẹ nhẹ cười cười trong này nếu là không có cái kia vị giáo án an bài căn bản không khả năng hình thành cảnh tượng như thế này đối phương khẳng định đoán được hắn thần hy lĩnh có thể sẽ đối với bên trong tục vương quốc xuất thủ sở dĩ trước giờ an bài một ít quang minh pháp sư lẫn b ả o đương nhiên hắn không đúng dạy nỉ vương quốc động thủ quang minh giáo phái cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất en trổ nàng hướng về en trổ hơi ý bảo en trổ gật đầu biết mình nên làm như thế nào nàng huyên phu ở hồ dạ trên thành rảnh phía sau thần thánh cánh chim g i ả thiên vương xuống tảng lớn quang minh năng lượng quang minh năng lượng rơi vào những thứ kia cầu nguyện tín đồ trên người nhất thời một ít tín đồ nguyên bản có ốm đau đều ở đây quang minh năng lượng trùng chậm rãi tiêu thất bà thác gia tộc cấu kết ác ma ý đồ hiến tế nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng ác ma ta thần thánh thiên sứ en trổ đến đây diệt trừ tạ ác kẻ tin ta nhìn thấy vĩnh sinh uy nghiêm thần thánh thanh âm vang vọng cả tòa hổ dạ thành cộng thêm đại lượng quang minh năng lượng đang không ngừng rơi chữa trị mọi người trên người ốm đau cái này p h ả n phất thần tích một dạng trang cảnh làm cho nguyên bản đại lượng chỉ là bởi vì sợ hãi mà cầu nguyện dễ ẩn nỉ vương quốc con dân trong lúc mơ hồ trong mắt cũng lộ ra một vệ tồn phong tín ngưỡng lo thành rất nhiều ngươi ngươi nói láo bà hạ quốc vương giống giận thanh âm chấn động từ phương dù sao hắn chính là nhất tôn kim cương cấp kỵ sĩ đấu khí cường đại nhân loại tạ ác trên người lây dính nhiều lắm ác ma khí tức tinh n ọ c ngươi linh hồn của ngươi có thể còn có thể chịu đến cứu rỗi en trổ mắt nhìn xuống bà hạ quốc vương sau một khắc một đạo thần thánh quang trụ từ trên trời giang xuống đem bà hạ c quốc vương bao phủ vị này quốc vương thân thể chậm rãi lên không ở thần thánh quang trụ bao phủ xuống sắc mặt n h ă n nhó sau đó đột nhiên một đạo dài độc giác gác ma hư ảnh từ bà hạ c quốc vương trên người lao ra hướng về en trổ d i ế t đảo nhưng ở thần thánh quang trụ dưới cũng đảo mắt hồi phi yên diệt nhưng này toàn bộ tuy nhiên cũng bị phía dưới mấy trăm ngàn dẻn n g vương quốc con dân quên quý kỵ sĩ thấy rõ rõ ràng ràng trên mặt mỗi người đều lộ ra hoảng sợ ác ma b à hạc quốc vương trên người cư nhiên thực sự sở hữu ác ma lực lượng mới vừa thần thánh thiên sứ dường như nói b à hạc gia tộc ý đồ hiến tế nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng ác ma hiến tế nhân tộc từng cái sắc mặt đều trắng bệnh trong lòng sợ hãi nếu không phải lần này thần thánh thiên sứ miệng hạ hàng lâm vạch trần b à hạc gia tộc chân diện mục chỉ sợ bọn họ bên trong thì có không biết bao nhiêu sẽ bị b à hạc gia tộc hiến tế cho ác ma nghĩ tới đây bất kể là phổ thông con dân vẫn là quan lớn quyền quý cùng với kỵ sĩ đều cảm thấy một hồi may mắn hắc long trên lưng lý việt phía sau một vị ác ma thuật sĩ yên lặng lui về tại chỗ chuyện kế tiếp liền rất đơn giản lý việt trực tiếp trưởng khống r ồ i cả tòa hổ gia thành nguyên bản vương thất b ạ h ạ c gia tộc biến đến người người kêu đánh bị phẫn nộ quý tộc cùng kỵ sĩ bắt dù cho những thứ này vương thất thành viên đủ loại giải thích nhưng cũng không có người tin tưởng bọn họ nhưng là tận mắt thấy cái kia t à ác quốc vương trên người lao ra ác ma thế nhân đều sẽ tin vào hai mắt của mình l ĩ n h chủ đại nhân nơi này chính là vương quốc b ả o khố danh vương cung phó tổng quản vẻ mặt cung kính mang theo lý việt đi tới vương cung ở chỗ sâu trong lòng đất một tòa trước đại môn cái tòa này đại môn chiều cao mười thước toàn thân đều là lấy ma pháp kim loại chế thành nhưng lại bố trí có các loại ma pháp đại trận bảo vệ cái tòa này b ả o khố dài ân ni vương quốc b ả o khố lý việt trên mặt lộ ra một vệ trờ mong nhìn trước mắt bảo khố đại môn thường truyền thừa mấy trăm năm vương quốc thống trị mấy ngàn vạn bách tính c h i ế m cứ hơn hai triệu cây số vương thổ địa có thể tưởng tượng được có thể thu thập đến bao nhiêu chân quý vật phẩm như thế nào mở ra hắn dò hỏi l ĩ n h chủ đại nhân chỉ có b à h ạ c quốc vương mới hiểu mở ra phương pháp e rằng b à h ạ c gia tộc vài tên tộc giả cũng biết vương cung phó tổng quản lắc đầu nói l ĩ n h chủ đại nhân để cho ta thử xem đột nhiên đứng sau lưng lý việt nhiều thanh âm nhiều thuật sĩ trăm bên ngoài kéo lên tiếng nói ồ、oh, ngươi có thể an toàn mở ra lý việt có chút kinh ngạc đương nhiên nếu như cường lực phá hư bất luận là thần thánh thiên s ư en c r ổ vẫn là hắc long Á hoàng đều nhất định là có thể phá hư tiền triệu tính mở ra nhưng khó tránh hư hao bên trong bộ phận vật phẩm lính chủ đại nhân ta nắm giữ ấm ba lực lượng có thể cần thoái đại bộ phận ma pháp trận mà cái tòa này bảo khố đại môn chủ yếu chính là dựa vào m a pháp trận thủ hộ nhiều âm nhiều thuật sĩ c h ă m bên ngoài kéo không người nói â m ba lực lượng lại còn có hiệu quả như vậy lý việt nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra một tia mừng rỡ mở miệng nói ngươi thử xem a là c h ă m bên ngoài kéo l i n h mệnh đi tới đám người phía trước nhất trên tay nàng nắm một thanh vạn m è o như xà pháp trượng theo trên người hắn pháp lực hội tụ nhất thời trên pháp trượng không gian đều tựa như vạn m è o hơn nữa cái này loại vạn m è o vẫn còn ở lan tràn chỉ là đảo mắt một phấn liền đem phía trước bảo khố đại môn bao phủ phanh thoái phanh nhiều tiếng giòn vang t r u y ề n r a cả tòa bảo khố đại môn nhẹ nhàng chấn động cái kia sáng lên ma pháp q u o n mang lại cái này tiếp theo cái kia tắt tiêu thất cuối cùng cả tòa bảo khố đại môn trong tiếng nổ vang hướng về hai bên mở ra một con khô lâu thích trồng rau lập đoàn với thiên sứ rồng cương thi kiếm thánh độc giác thu bốn đi các vị diện trồng rau chương một trăm bảy mươi chín vương quốc bảo khố đại thu hoạch 2 a i nghìn vạn năng lượng mở lý việt nét mặt lộ ra một nụ cười ác ma thuật sĩ không hổ là quỷ dị nhất nhiều thay đổi vu sư trí nhánh dung hợp huyết mạch bất đồng có thủ đoạn cũng hoàn toàn khác biệt loại sóng âm này pháp thuật năng lực liền tương đối đáng sợ hắn trước đây đem tám gã thuật sĩ lấy ra thành cựu nữ vệ đoàn thành viên trọng điểm bồi dưỡng quả nhiên không sai nữ vệ đoàn thành viên cũng muốn khuyết trương đại quy mô vừa vặn phía sau hợp thành triệu hoán mười nhánh nữ vu đại đội trùng cũng không có thiếu thuật sĩ hắn trong lòng có quyết định mang theo đám người đi vào trong b ả o khố b ả o khố lối vào treo trọn vẹn trang phục kỵ sĩ bị cực kỳ tinh xảo trong lúc mơ hồ có một tia h à o quang màu đỏ lưu c h u y ể n càng lộ vẻ kỳ dị hồng s á c sử thi trang bị lý việt bước chân dừng lại cực kỳ kinh ngạc phía trước tên kia sử thi cấp bạch ngân sư tử còn dạn g trên người đều chỉ có một kiện hồng s á c sử thi trang bị chính là trên người chiến giáp bất quá ở thần thánh thiên sứ en chỗ cái kỹ năng mạnh nhất vạn lâm phía dưới cũng bị vương cung phó tổng quản trong mắt cũng toát ra một vẻ khiếp sợ cẩn thận nhìn một chút mới chỉ có giới thiệu dù cho hắn là vương cung phó tổng quản nhưng là bốn trăm sáu mươi căn bản không có nghĩ đến một bộ này trong truyền thuyết đã đánh mất sử thi cấp trang phục kỵ sĩ bị thế mà lại ở trong b ả o khố hắn chính là nhớ kỹ còn giặt kỵ sĩ đại nhân đã từng nhiều lần hỏi tham qua quốc vương bộ này trang phục kỵ sĩ bị chỗ dù sao một bộ sử thi cấp trang bị không hề nghi ngờ có thể đại đại tăng mạnh sử thi cấp kỵ sĩ chiến lược đáng tiếc bộ này trang bị dù cho đặt ở trong b ả o khố hít bụi cũng không có rơi vào còn giặt kỵ sĩ trên tay phát huy tác dụng sa m ạ n thu lý việt hài lòng nói một bộ này sử thi cấp trang phục kỵ sĩ bị giá trị tuyệt đối khá kinh người tiếp tục đi phía trước mỗi người bảo dương xuất hiện trong mắt hắn vượt lên trước ba mươi cái nữ vệ đoàn nữ vu lấy tinh thần lực toàn bộ mở ra trong đó ba mươi cái bảo dương đều là tràn đầy phổ thông ma lực thạch mặt khác ba cái bảo dương lại là tràn đầy trung đẳng ma lực thạch từng cái bảo dương ma lực thạch số lượng đều ở đây ba miếng chín mươi n g h n miếng phổ thông ma lực thạch chín nghìn miếng trung đẳng ma lực thạch quả nhiên không hổ là vương quốc bảo khố nơi đây liền giá trị một trăm tám mươi vạn năng lượng lý việt trên mặt đều s o n g ra khỏi nụ cười vương quốc chính là vương quốc quả nhiên không giống bình thường phân phó nữ vu đoàn các thành viên toàn bộ thu bắt đầu tiếp tục đi phía trước rất nhanh ước chừng hai mươi bộ màu cam trang phục kỵ sĩ bị xuất hiện ở trước mắt đều là một thanh kỵ t h ư ờ n g một thanh đại kiếm hai tay nhất kiện chiến giáp phối trí cộng lại chính là chọn sáu mươi món màu cam trang phục kỵ sĩ bị giá trị khoảng cách tuyệt đối vượt lên trước ba trăm vạn năng lượng sau đó lại là một trăm bộ tử s ắ t trang phục kỵ sĩ bị hai nghìn bộ lam s ắ t trang phục kỵ sĩ bị cộng lại giá trị tiếp cận bốn trăm mới có thể số lượng thu hoạch này kinh người làm cho lý việt khắp khuôn mặt là vui sướng màu sắc quả nhiên ngửa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp người không có tiền của phi nghĩa không giàu cái này một lớp thu hoạch toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng đủ để cho hắn thần lĩnh nhiều hơn nữa ra không ít sử thi cấp đơn vị chiến đấu、thu. trong o bảo khố thâm nhập. Đại lượng chân quy đoán tạo à tài n Phân nói. hướng nhập. lượng chân hiện bộ bắt thu Tiếp tục thâm xuất t phó khố đầu. quy liệu Đại ở ư ớ c mắt. t r đó có b í n g â n tinh khố i m ma u Sau Sau truyền qua. y ế t thiết, hỏa thần kim loại trở, các loại. Giá trị vượt lên trước trăm tể. thừa. kim, kim kỵ k loại loại. Giá loại đại ma Một hỏa pháp h các các lên vạn năng lượng. lượng sĩ truyền thừa. Một đường qua, Trong là là bảo sĩ đó đó dự toàn bộ lý việt đều không có để lại toàn bộ thu bắt đầu lại còn có hai k h ỏ a sử thi cấp ma t h u tinh hoạch lý việt nhìn lấy bảo khố chỗ sâu nhất cho rằng chiếu sáng công cụ hai k h ỏ a ma thú tinh h ạ c h trên mặt tiếu ý càng đậm phân phó nữ vu gỡ xuống hắn mới nhìn hướng cái tòa này trong bảo khố sau cùng món đó vật phẩm đây là một tòa huyết cái ao nhỏ màu đỏ tử chỉ có đại khái nửa thước đường kính bên trong là một loại chất lỏng màu đỏ ngòm hơn nữa cực kỳ quỷ dị chính là cái này chất lỏng màu đỏ ngòm cư nhiên cũng không có lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau mà là từng dọn tách ra thoạt nhìn thật giống như từng viên huyết sắc bọt nước nhỏ hỗn hợp ở trong ao đây là cái gì ánh mắt của hắn vi thiêu nghi ngờ nói l ĩ n h chủ đại nhân đây là thể chất chi tuyển hòa hệ nữ vu sa mạn mở miệng nói trên mặt hắn cũng đầy là kinh ngạc màu sắc hiển nhiên thể chất này chi tuyển để cho nàng cũng có chút khiếp sợ thể chất chi tuyển có tác dụng gì lý việt hiếu kỳ nói lúc này thiên kia vương cung phó quản gia đã ly khai bà khố nơi đây cũng chỉ có hắn mang theo nữ vệ đoàn thành viên ở l i n h chủ đại nhân thể chất chi tuyển danh như ý nghĩa đây là trong thiên địa tự nhiên đản sinh c ô i bảo có thể tăng cường thể chất thể chất một d ọ t thể chất chi tuyển tuyển thủy liền có thể làm cho bất luận cái gì hoàng kim giai bậc kim cương đẳng cấp trước nghiệp giả tăng thêm không n a m hơn nữa thể chất chi tuyển tuyển thủy bất luận kẻ nào trong cuộc đời có thể ăn hai d ọ t hỏa hệ n ữ vu xạ m ạ n giải thích thứ tốt lý việt nghe xong ánh mắt nhất thời hơi sáng lên vĩnh c ử u tăng thêm thuộc tính đồ đạc đều là bảo vật vật như tử sắc bang cức chi hoa có thể vĩnh c ử u toàn thuộc tính một lại như g i ã lang dược tề vĩnh c ử u mẫn t i ê m không nam long ma dược tề vĩnh c ử u lực lượng không nam còn có thủy linh quả huyết sắc hoa tuy là chỉ có thể tăng thêm không không một điểm tinh thần cùng không không một điểm thể chất hiệu quả yếu ớt nhưng là có giá trị không nhỏ đương nhiên hắn lấy hai loại vật phẩm làm nguyên liệu hợp thành đi ra màu cam vật phẩm thủy ma trái cây huyết long hoa hiệu quả càng mạnh giá trị cũng cực kỳ kinh người hơn nữa loại này vật phẩm đều có sử dụng hạn chế như tử sắc kinh c ư c chi hoa chỉ có thể lần đầu dùng ăn hữu hiệu thủy linh quả huyết sắc hoa thủy lệ trái cây huyết long hoa g i á chỉ là dùng ăn trước m ộ ư ơ i lần hữu hiệu sở dĩ mỗi nhiều một loại cái kia cũng có thể làm cho trong lánh địa đơn vị thực lực càng mạnh như bây giờ tử sắc kinh c ư c chi hoa huyết long hoa thể chất chi tuyển tuyển thủy ba loại cùng nhau dùng ăn đủ để cho hắn thần hy lĩnh đơn vị thể chất vĩnh cửu ba đây là khái niệm gì bạch ngân đơn vị thể chất ở mười mười hai trong lúc đó nói cách khác thể chất vĩnh cửu ba đủ để cho bạch ngân đơn vị thể chất đạt được bạch ngân trình độ nếu như tính lại bên trên l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên p h ú chọn chín mươi phần trăm giá trị thể chất vĩnh cửu ba đặt ở hắn thần hy lĩnh trung chẳng khác nào vĩnh cửu năm bảy kinh khủng bực nào hơn nữa theo sau này lãnh địa sau khi tấn thăng thiên phú chiến đấu thăng cấp cái hiệu quả này còn muốn đi lên trên ngẫm lại cũng làm người ta kích động dù cho đối với kim cương cấp cường giả mà nói n a m bảy thể chất cũng có thể tăng cường không ít thực lực dọn đi hán vung tay lên hạ lệnh cả tòa thể chất chi tuyển hiện hữu nước suối tổng cộng ba trăm hai mươi tích đệ thủy ma trái cây cùng huyết long hoa giá trị tăng thêm không n a m thể chất thể chất chi tuyển tuyển thủy Tích đủ để bán những tư nguyên này cũng đều là lai lịch rất rõ ràng có thể yên tâm to gan toàn bộ một lần xuất thủ một con khô lâu thích trồng rau lập đoàn với thiên sứ rồng cương thi kiếm thánh Độc giác trưởng h một trăm tám mươi trưởng khống dễ n nỉ vương quốc ẹo x ả nữ vương đi ra bảo khố lý việt trở lại vương cung tôn kính thần hy l ĩ n h chủ các h ạ tám g ã sắc mặt g i à n mua đại quý tộc thật sâu hành lễ bọn họ đều là dễ nỉ vương quốc chân chính đại gia tộc tộc trưởng l à trừ vương thất ở ngoài mạnh nhất mấy cái gia tộc nắm giữ dễ nỉ vương quốc các mặt hơn nữa mỗi một vị đều có thân phận của hầu tước đây là dạy hẹn mỉ vương quốc tối cao tước vị tuy là bọn họ rất không muốn tới nhưng lúc này cả tòa vương thành đều đã ở thần hy l ĩ n h trưởng không dưới cái kia từng tên một cơi ư huyết t h i ế u nguyệt tinh linh cung tiến thủ cùng với cái kia từng tên một cường đại nữ vu lại tăng thêm trên vòm trời cái kia triển khai thần thánh cánh chim đứng lơ lửng thần thánh thiên sứ đều nhường bọn họ không dám có bất kỳ sẽ để cho thần hy l ĩ n h chủ hiệu lầm động tác chư vị đại nhân rất vinh hạnh nhìn thấy các ngươi lý việt cười cười hơi không người đáp lễ lại không biết thần hy lĩnh chủ các hạ dự định xử lý như thế nào hồ dạ thành cùng với toàn bộ dạy ẩn nỉ vương quốc tám vị đại quý tộc liếp nhau sau đó từ x ệ x i、si、gia tộc lão tộc trưởng lên tiếng hỏi x ệ x i、si、gia tộc lịch sử đã lâu ở dạy ẩn nỉ vương quốc còn không có thành lập phía trước cũng đã ở mảnh này trên đất truyền thừa mấy trăm năm sao cũng là dạy ẩn nỉ vương quốc bên trong gia tộc cổ xứ nhất đồng thời cũng là ngoại trừ vương thất bên ngoài tối cường đại gia tộc tài nguyên cùng tín ngưỡng lý việt mỉm cười nhìn trước mắt tám vị có thể đại biểu cả tòa dễ ẩn nỉ vương quốc đại quý tộc ta chỉ cần hai thứ này mà quyền lợi có thể cho các ngươi hiện nay hắn còn không có năng lực trưởng khống một tòa vương quốc cái này bên trong phương phương diện diện sự tình rất nhiều nếu như bị sa vào căn bản khó có thanh nhàn nữ v u nhóm dù sao chỉ là thi pháp giả không phải nghề nghiệp hành chính nhân viên phụ trách thần hy lĩnh như vậy một cái l ã n h địa không có việc gì nhưng muốn trưởng khống một cái vương quốc các mặt thì không được sở dĩ hắn đơn giản trực tiếp buông tha trở thành một quốc quốc vương cái này mê người ý tưởng thần hy l ĩ n h mới là hắn căn cơ mà hắn chỉ cần dẹn n h ỉ vương quốc thành t i ể u phụ thuộc thế lực cung cấp nuôi dưỡng thần hy l ĩ n h liền có thể hắn những lời này hạ xuống nhất thời bất kể là sẽ xì ra tộc lao tộc trưởng vẫn là còn lại vài tên tộc trưởng hô hấp đều hơi r ồ n r ậ p quyền lợi có thể cho các ngươi đây chính là một tòa vương quốc quyền lợi nếu là bọn họ gia tộc có thể chấp trưởng chỉ là suy nghĩ một chút mấy người hô hấp lại càng gấp quá thúc hiện ra kích động vô cùng hít một hơi thật sâu sệ xì tộc trưởng lần nữa không mình hành lễ không biết thần hy lính chủ các hạng cần cái gì tài nguyên ta là một vị lính chủ tự nhiên cần năng lượng lý việt mỉm cười dừng một chút hắn lại nói mỗi ngày ta cần các ngươi cung cấp hai trăm ngàn năng lượng mười một nghe vậy bao quát sệ xì tộc trưởng ở bên trong tám người bị kiểm hãm hai trăm ngàn năng lượng t h a n h t cựu đại tộc tộc trưởng bọn họ tự thân liền đã trở thành lính chủ tự nhiên rất rõ ràng hai trăm ngàn năng lượng đại biểu cho cái gì thậm chí trên tay bọn họ đều có giao dịch giao diện các loại tư nguyên giá cả biểu nhất kiện lam sắc ma pháp trang bị cũng bất quá ba trăm sáu trăm năng lượng trong lúc đó hai trăm ngàn năng lượng chính là cần hơn ba ngàn món hơn sáu ngàn món lam sắc ma pháp trang bị đương nhiên hoàn toàn lấy ma pháp trang bị để cân nhắc cũng không đúng dù sao bọn họ dễ hẹn n ỉ vương quốc hiện tại nắm giữ lãnh địa cũng không ít vượt lên trước trên trăm tọa mỗi ngày liệp sát ma thú là có thể thu được không ít năng lượng nhưng lãnh địa của bọn hắn không nên phát triển khai rồi hả thần hy l ĩ n h chủ các hạ chúng ta cần thương lượng tám người đối diện không mình hành lễ nói tuy là điều kiện này kinh người rất nhưng dễ hẹn n ỉ vương quốc quá lớn hơn hai triệu cây số vương thổ địa bảy tám ngàn vạn con dân đủ để sáng tạo ra kinh người tài phú nhưng lại có thể tiếp tục tăng thêm lĩnh chủ số lượng xin cứ tự nhiên lý việt gật đầu hắn cũng không muốn đem dạy ẩn nỉ vương quốc khiến cho h ỏ n g bét thế giới ngầm thông đạo đã xuất hiện dạy ẩn nỉ vương quốc cảnh nội phỏng trừng cũng sẽ có thông đạo nếu như hắn đem những gia tộc này toàn bộ huyết tẩy một lần thu thập tài nguyên như vậy dạy ẩn nỉ vương quốc thì xong rồi mấy ngàn vạn bách tính phỏng trừng đều muốn trở thành hắc cám sinh vật thức ăn đây không phải là hắn nguyện ý thấy hơn nữa nếu như nơi đây trở thành hắc cám sinh vật chỗ vui chơi đối với hắn thần hy lĩnh cũng đem là một cái đại uy hiếp sở dĩ dẹn nị vương quốc rất có tiếp tục tồn tại đi xuống ý nghĩa cái này bắt đại gia tộc hắn cũng sẽ không di chuyển đương nhiên nếu là mình tìm đường chết cái kia liền trách không thể hắn nhưng nghĩ đến thấy được hắn thần hy lĩnh thực lực phía sau những thứ này đại quý tộc làm sao cũng không phải sẽ tiếp tục tìm đường chết mới đúng không bao lâu tám vị lao tộc trưởng thương lượng song thành vẫn lý à hành ngài. ngài là từ tộc trưởng hành lễ nói, thần hy lĩnh chủ đại nhân, chúng ta ta thể thi tòa ta thủ. sệ sỉ sử xỉn xỉn chủ chúng cầu của chúng có cho quốc có thi cấp cường giả tòa chấn, chúng ta đã không phải là xỉn vương quốc Nhưng vương lưu nói, lĩnh nhân, bằng lòng vọng binh, không không vương giả hy hy phải lễ l đại đối yêu để đã việt mang trên mặt tiêu ý gật đầu nói tự nhiên các ngươi đồng ý như vậy từ nay về sau dài hẹn nị vương quốc chính là ta thần hy l ĩ n h phụ thuộc thế lực bất luận kẻ nào xâm lấn đều muốn nhìn cùng là xâm lấn ta thần hy lĩnh nghe vậy s ẽ xì tộc trưởng tám người nét mặt nhất thời lộ ra nét mừng tuy là trả giá rất lớn nhưng từ đây đạt được thần hy lĩnh phù hộ cái kia cũng đáng sau đó lý việt lại an bài vội v ã chạy tới mách cờ đại giáo chủ cùng bát đại tộc trưởng gặp mặt làm cho bát đại tộc trưởng toàn lực phối hợp quang minh giáo phái truyền giáo công việc mang theo bát đại gia tộc dâng lên một nhóm lớn lễ vật lý việt ở chính giữa trưa cùng mọi người cùng nhau dùng qua cơm trưa phía sau liền dẫn người phản hồi thần hy lĩnh trước khi đi hắn suy nghĩ một chút hay là đem sử thi cấp hắc long m ặ t gạ di -Gi ạ giữ lại g i i ẻn nỉ vương quốc sẽ trở thành thần thánh thiên sứ tín ngưỡng nơi cũng đem vì hắn mỗi ngày đưa lên hai trăm ngàn điểm năng lượng đã coi như là hắn thần hy lĩnh rất trọng yếu phụ thuộc thế lực lưu lại một danh sử thi cấp chiến l ự c lo trước khỏi họa hơn nữa có sử thi cấp m ặ t gạ di ạ ở cũng có thể ngăn chặn bát đại gia tộc một ít tiểu tâm tư hắn ghét phiền thoái nhất có thể trước giờ làm cho phiền phức tiêu trừ là cách làm tốt nhất càng không cần phải nói một lần thu hoạch cự đại trở về thì có thể hợp thành ra không ít danh sử thi cấp chiến lược không kém một đầu sử thi cấp hắc long xin vương quốc gạt quốc vương cùng xạ công chúa hai người cao mày nhìn nhau không nói gì dù cho tin tức đã truyền đến vượt lên trước hai giờ hai người vẫn là đang suy tư đại sự này sở biết mang tới ảnh hưởng sử thi cấp còn giặt kỵ sĩ vẫn lạc i ả i ẻ ẹ n nỉ vương quốc vương thất bao quát quốc vương ở bên trong toàn bộ bị giết giết bắt thì bắt đã là h ô m q u a hoàng hoa lấy sẻ xì gia tộc dẫn đầu hình thành trưởng lão nghị hội sẽ trở thành mới giai cấp thống trị báo lúc này tình báo viên lần nữa vội vã chạy tới quỳ một chân trên đất bẩm báo nói giai ẹn nỉ vương quốc phát sinh thông cáo từ nay về sau giai ẹn nỉ vương quốc đem thành t i ể u thần hy linh phụ thuộc thế lực những lời này một chỗ k ẹo xạ công chúa liền nhắm hai mắt lại song quyền lạng yên x i ế t chặt gắt gao x i ế t chặt nàng biết bọn họ xin vương quốc không có khả năng tấn công nữa dễ ẩn n h ỉ vương quốc không thần hy linh thật đáng sợ bọn họ xin vương quốc đắc tội không nổi thần thánh tiên sứ hàng lâm bọn họ xin vương quốc lấy cái gì đối kháng g ắ t quốc vương sắc mặt biến ảo chập trờn đột nhiên hắn nhìn lấy sa mở miệng nói ẹo sa ngươi đi một chuyến nữa thần hy linh a thần hy linh chủ trước kia cùng em gái ngươi thông ra quá lâu hơn nữa mỗi mỗi ngươi không nhất định có thể thu được thần hy linh chủ thích sở dĩ ta hy vọng nói đến đây g ắ t thanh e m dừng một chút mới chỉ có tiếp tục nói ngươi và mọi mọi ngươi cùng nhau cùng thần hy lĩnh chủ thông ra cũng đem thời gian đổi thành bảy ngày sau nghe vậy x ả sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi ngẩng đầu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m g ắ t quốc vương phụ vương ngươi đây là quyết định g ắ t ánh mắt rời có chút không phải nói tự nhiên vì vương quốc đại nghiệp cũng chỉ có thể hy sinh hạnh phúc của ngươi ẻo xạ lần nữa nhắm mắt lại nàng đã minh bạch chính mình phụ vương đã quyết định đem vương vị chuyển cho đại ca triệt để bỏ qua nàng mà để cho nàng cùng thần hy lĩnh chủ thông ra chính là cái này nhất tiễn xong điều kế hoạch sau một lúc lâu nàng mới chỉ có mở mắt lần nữa lắc đầu thở dài nói phụ vương a vốn là ngươi còn có thể làm tiếp mấy năm thậm chí vài chục năm quốc vương nhưng ngươi tại sao muốn buộc ta những lời này vừa ra g ắ t quốc vương thân thể chấn động vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn éo xạ vị này con gái của mình ngươi đến mời quốc vương bệ hạ đi vào nghỉ ngơi c h i ề u cao vương quốc các nơi bệ hạ bệnh nặng không cách nào nữa để ý quốc sự trưởng công chùa xạ đại lý quốc vương đại quyền e o xạ lạnh lùng nói giờ k h ắ c này trên người nàng khí thế uy nghiêm so với gạt quốc vương càng tăng lên liền phảng phất nhất tôn chân chính nữ vương bất quá đúng lúc này đột nhiên long ngâm vang lên một cỗ kinh người long uy tịch q u y ề n một con khô lâu thích trồng rau lập đoàn với thiên sứ rồng cương thi kiếm thánh độc giác thu bốn đi các vị diện trồng rau chương một trăm tám mươi mốt nữ vu vương hậu thăng cấp sử thi khủng bố dị tượng thông thiên triệt điện cùng ngày hơn chín giờ đêm lý việt mới về đến thần hy lĩnh đây đã là đi tới vạn tộc chiến trường ngày thứ hai mươi mốt ở trên đường lý việt liền đem sở hữu lam sắc tử sắc ma pháp trang bị để lên giao dịch giao diện không chỉ có vương quốc bảo khố những thứ kia bát đại gia tộc đưa cho hắn lễ vật cũng là một nhóm tử sắc ma pháp trang bị vừa vặn một trăm sáu mươi món mỗi cái gia tộc hai mươi món đến mức ma lực thạch hắn không có bán ra cái này loại năng lượng thạch ở giao dịch giao diện tuy là giá cả ổn định nhưng giá thị trường cũng không tốt bán được đặc biệt chậm hắn dự định rút không đi một chuyến lạc vương quốc toàn bộ mua thành ma pháp trang bị ma pháp trang bị mới là tốt nhất bán màu cam ma pháp trang bị hồng s ắ c sử thi trang bị hắn cũng đồng dạng không có trưng bày hai loại trang bị đối với trước mặt l ĩ n h chủ nhóm mà nói quá cao đon a chút cũng không tiện bán dù cho có thể bán giá cả cũng cả thấp. sở dĩ hắn chính là dự định đi lọ lạ vương quốc đổi thành ma lực thạch mua t ử sắc l à m sắc ma pháp trang bị lọ lạ vương quốc là ba đại vương quốc phồn hoa nhất một tòa chiếm diện tích cũng rộng nhất hơn nữa sử thi cấp cường giả đạt tới ba vị thực lực xa xa không phải xỉn vương quốc hoặc là dẹn nghị vương quốc có thể so sánh nếu không phải sử thi cấp trong lúc đó rất khó phân ra sinh tử lọ lạ vương quốc kiêng kỵ xỉn vương quốc sử thi cấp tồn tại đào tẩu không ngừng trả thù xin vương quốc khả năng đều đã bị lò lạ vương quốc bắt lại bất quá thể chất chi tuyền nước suối hắn trực tiếp đem trước mặt ba trăm hai mươi tích toàn bộ để lên giao dịch giao diện một giọt đều không có để lại đây cũng là hắn trải qua nghĩ cặn kẽ dù sao đem thể chất chi tuyền đổi thành năng lượng đối với hắn thần hy lĩnh chỗ tốt muốn so với chính mình dùng ăn càng lớn hơn nữa thể chất chi tuyền cũng là có thể sống lại bảo vật tuy là sinh trưởng rất chậm cũng không phải tuyệt chủng chờ về sau năng lượng sung túc lại chính mình dùng ăn chính là sở dĩ lúc này hắn ở giao dịch giao diện ở trên vật tư tổng giá trị đạt tới kinh người một nghìn một trăm tám mươi vạn năng lượng mà ở trên đường cái này hơn tám giờ đã có đại khái một phần ba bán ra khấu trừ thủ tục phí hắn thu được ba trăm sáu mươi vạn năng lượng mà tính lên trên người hắn trước kia còn lại tám mươi vạn năng lượng cùng với một ngày một đêm qua bán đi từ sắc kinh cức chi hoa kim cương chi hoa trên người hắn hiện tại ước chừng sở hữu năm trăm m ư ơ i hai vạn năng lượng đây là trên người của hắn năng lượng lần đầu vượt lên trước năm trăm vạn nên đem tinh linh nữ vương sủ lì cùng nữ vu vương hậu cọ dạn cũng đều để t h ă n g tới sử thi cấp lý việt trong lòng khe nói trong mắt có một màn chờ mong hai vị này cũng đều là anh hùng đơn vị sở hữu thần tính từ thần thánh thiên sứ entro trên người hắn đã có chút minh bạch thần tính là cái gì đó là thần chỉ tính chất sở hữu một điểm thần tính chính là đã có một tia thần chi năng lực sở dĩ thần thánh thiên sứ en trộ mới có thể tiếp thu tín ngưỡng c h i lực mà các loại chờ tinh linh nữ vương sủ l ụ cùng nữ vu vương hậu có dạng thăng cấp sử thi cấp phía sau cũng đem cùng thần thánh thiên sứ en trộ giống nhau có thể sở hữu tín đồ tiếp thu tín ngưỡng c h i lực sử thi cấp truyền ký cấp thánh vực tố luật cái này ba cái đại cảnh giới đều là ở hướng về thần chỉ tới gần tới cảnh giới bán thần chính là ba kinh gần thần chỉ kém một bước là có thể trở thành thần tri sở dĩ dù cho sở hữu thần tính cũng chỉ có đến rồi sử thi cấp mới có thể bắt đầu hiện hiện ra thần tính đặc tính tiếp thu tín ngưỡng sú ly n g u y ệ t tinh linh nhất tộc còn cần bao nhiêu thành viên ngươi mới có thể thăng cấp sử thi hắn ánh mắt nhìn về phía tinh linh nữ vương sù ly do hỏi lính chủ đại nhân hiện tại n g u y ệ t tinh linh nhất tộc có ba trăm m ư ơ i chín năm người tinh linh nữ vương sù l y không người nói thuộc hạ cần thống lĩnh một vạn n g u y ệ t tinh linh mới có thể thăng cấp sử thi hơn nữa còn là tu vi giai bậc không thua kém thanh đồng nguyện tinh linh lý việt nhẹ nhàng gõ đầu vừa nhìn về phía nữ vu vương hậu cỏ giản cỏ giản n g ư ờ i đây l ĩ n h chủ đại nhân hiện tại nữ vu nhất mạch có hai trăm linh bốn ba người nữ vu vương hậu cỏ giản hành lê nói thuộc hạ c ầ n thống lĩnh năm nghìn nữ vu mới có thể thăng cấp sử thi cấp nữ vu tu vi giai bậc không thua kém mạch ngân nếu như tu vi giảm bớt cần số lượng tăng lên rất nhiều nghe vậy lý việt trong lòng tính toán tính t h ì không khỏi không lắc đầu muốn đem tinh linh nữ vương sủ lì cùng nữ vu vương hậu cỏ dạn để thăng tới sử thi giai bậc cần năng lượng nhiều lắm lấy hắn bây giờ có năng lượng nhiều nhất cũng chỉ, chỉ có h ỉ c thể một vị tấn thăng đến sử thi cấp so với hắn hợp thành ra một đầu sử thi hát long sử thi nữ vu thậm chí thần thánh thiên sứ muốn nhiều năng lượng hơn đương nhiên thăng cấp tinh linh nữ vương sủ lì cùng nữ vu vương hậu cỏ dạn trên thực tế cũng có thể nói là không tiêu hao một điểm năng lượng dù sao sở hữu năng lượng đều là triệu hoán hợp thành còn lại n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ cùng nữ vu đi cũng không lãng phí so với như bây giờ nữ vu đại đội thấp nhất đều là bạch ngân bất luận cái gì một c h i đại đội thi triển dung hợp pháp thuật uy năng đều xa xa mạnh hơn đi qua nhiều lắm đã hoàn toàn có thể đạt được kim cương cấp tột cùng pháp thuật uy năng mà căn cứ có giảm theo như lời mười nhánh nữ vu đại đội liên thủ đã có thể thi triển ra sử thi cấp pháp thuật uy lực không kém hơn sử thi cấp nguyện tinh linh cung t i ễ n thủ đại đội thực lực đồng dạng tăng vọt sở dĩ bất kể là đề thăng tinh linh nữ vương su li vẫn là đề thăng nữ vu vương hậu cọ dạn cũng sẽ không thua thiệt tỉ mỉ suy nghĩ một chút lý việt vẫn là quyết định trước đem nữ vu đại đội tăng lên vu sư mới là trên thế giới đáng sợ nhất thi pháp giả nữ vu lại là trong đó người nổi bật trong lòng có quyết định hắn vừa định trực tiếp đi trước nữ vu doanh địa bất quá dường như lại nghĩ tới điều gì ánh mắt nhìn về phía thần thánh thiên sư e n t o e n c h ổ ngươi bây giờ trên tay có bao nhiêu nói tín ngưỡng c h i lực l ĩ n h chủ đại nhân có ba đạo e n c h ổ không người nói sau đó nàng lấy ra ba đạo rực rỡ trói mắt tín ngưỡng c h i lực đưa tới tiếp nhận ba đạo tín ngưỡng c h i lực lý việt đi tới nữ vu doanh đ ị a u giảm b ấ t nữ vu doanh trại triệu hoán giá cả hắn trực tiếp hướng về phía ba đạo tín ngưỡng c h i lực nói h ồ tín ngưỡng c h i lực hóa thành đại lượng quan điểm chiếu xuống nữ vu trong doanh trại khoả n g khắc dị tượng tiêu thất lý việt mở ra nữ vu doanh đ i ệ tin tức hắn phát hiện triệu hoán nữ v u giá cả đã từ một trăm điểm năng lượng hạ thấp chín mươi b ố điểm quả nhiên càng là giá cả thấp xuống chút nữa hàng cần tín ngưỡng chi lực liền muốn càng nhiều lý việt không có ngoài ý muốn ở quang minh diệu linh doanh địa nửa đường tín ngưỡng chi là có thể giảm bớt năm điểm năng lượng triệu hoán giá cả mà bây giờ một đạo tín ngưỡng chi lực lại chỉ có thể hạ thấp hai điểm năng lượng triệu hoán giá cả trên lệch gấp năm lần bất quá có thể giảm bớt sáu điểm triệu hoán giá cả hắn cũng có chút hài lòng mặc dù nói đợi lát nữa vài ngày còn có thể tiếp tục giảm b ấ t triệu hoán giá cả nhưng cái này là không có cuối hắn sẽ không vì hạ giá mà vẫn đi các loại chờ bắt đầu đi hắn nhẹ nhàng tự nói bắt đầu rồi lớn nhất bốn sáu lần quy mô triệu hoán thường tên một nữ vu xuất hiện lại biến mất theo thời gian trôi qua thường tên một bạch ngân nữ vu đi ra doanh điệu một nghìn danh hai nghìn danh ngàn tên ngàn một trăm năm mươi danh không sai biệt lắm tiếp cận sáng ngày thứ hai trời sáng thời điểm lý việt mới đưa hai mươi lăm nhánh bạch ngân đẳng cấp nữ vũ đại đội triệu hoán đi ra tổng cộng tiêu hao bốn trăm bảy mươi ba vạn bảy sáu trăm điểm năng lượng mà cùng này cùng lạt thì thần hy l ĩ n h chung một đạo thông thiên triệt địa kim sắc quang trụ phóng lên cao kim sắc quang trụ đâm rách trước bình minh hát cám cho phương viên hơn ngàn dặm khu vực mang tới ánh sáng một màn này khá kinh người từ xa nhìn lại thần hy l ĩ n h bên trên một đạo kim sắc quang trụ tiếp thiên liền địa đâm rách tầng mây sông thẳng c ử u tiêu chương một trăm tám mươi hai khủng bố như vậy thần hy lĩnh tố cáo mở ô t ổ đó là cái gì l à neo ly thành tân phái khiến tới được kim cương cấp ma pháp sư Ý d ì phúc ngươi đứng ở ma pháp tháp tầng cao nhất mặt lộ vẻ kinh hãi khiếp sợ không thôi n à y đạo kim sắc quang trụ quá rõ ràng trước bình minh hắc cám đều bị đâm rách thiếp thiên liền địa trực tiếp kéo dài đến mây trên trời tầng trung nhấc lên đáng sợ kim sắc vòng xoáy lại là thần hy lĩnh cái tòa này lãnh địa lại làm ra lớn như vậy dị tượng hán tê cả ra đầu liền vội vàng đem tin tức hướng vương đô phương hướng đưa đi xin vương quốc vương đô bạch tường vi thành ẹo xá ngồi ở nguyên bản thuộc về quốc vương trên g h ế c a o mày nhìn lấy cái này đưa tới tình báo cô cô cái này kim sắc quang trụ nàng đem tình báo đưa cho bên cạnh một vị thân thể thẳng tắp người xuyên triển đ ế n giáp thần tình nghiêm túc thoạt nhìn dường như cũng mới hai mươi mấy tuổi nữ tử vị này chính là x ỉ n vương quốc sử thi cấp cường giả long kỵ sĩ mỹ l e hắn xuất thân từ x ỉ n vương quốc vương thất một cái xa xôi trí nhánh đương nhiên từ nàng tấn hai mươi hai thăng trở thành một vị sử thi cấp long kỵ sĩ bắt đầu nàng ấy một chi cũng đã là gạt r a tộc ngoại trừ dòng chính bên ngoài tối cường đại một chi bất quá nàng vị này sử thi cấp cường giả cùng d ẹ n nị vương quốc bạch ngân sư tử kỵ sĩ còn giặt lại rõ ràng bất đ ộ n g còn giặt là tự thân sử thi toa kỵ kim cương đình phong mà nàng là tự thân kim cương đình phong tọa kỵ hỏa long sử thi cấp nhưng ở tọa kỵ i a trì dưới nàng thực lực bản thân trên thực tế cũng đã có thể so với sử thi cấp trong truyền thuyết thần tính sinh vật thăng cấp sử thi liền sẽ xuất hiện bực này kinh người dị tượng mỹ duy mở miệng nói nàng thanh n m rất thanh lãnh ngày hôm qua chợ xạ c h ấ n áp xuống toàn bộ phản đối thế lực phía sau nàng liền chưa có trở lại long xảo mà là tạm thời lưu tại vương cung ai đều không biết nàng cùng xạ quan hệ vô cùng tốt hơn nữa cũng là chống đợi xạ trở thành x ỉ n vương quốc nữ vương lớn nhất người ủng hộ thần tính sinh vật thăng cấp sử thi phía trước tình báo thần hy lĩnh có hai vị thần tính sinh vật xem ra đây là một vị trong đó thăng cấp sử thi thật không cách nào tưởng tượng thần hy lĩnh là như thế nào bồi dưỡng được lần lượt từng sử thi cấp tồn tại ẹo xạ chân mày như trước nhữu thở dài nói tuy là nàng gần trở thành x ỉ n vương quốc từ trước tới nay vị thứ nhất nữ vương nhưng nàng cũng không có cảm thấy vui vẻ cho dù là ai nằm ở một tòa sở hữu bốn tôn sử thi cấp tồn tại lãnh địa bên cạnh đều sẽ hoảng loạn mỹ lee trầm mặc không nói nàng mặc dù là sử thi cấp nhưng là rõ ràng thần hy lĩnh quá cường đại mạnh mẽ chỉ cần nghĩ đến cùng nàng thực lực tương xứng còn giạt kỵ sĩ bị thần thánh thiên sứ lưỡng kích c h ạ m sát nàng liền một hồi vô lực đại vương tử g ỡ lọt sắc mặt tâm trầm chết nắm bắt trên tay tình báo thần hy lĩnh liền dưới mí mắt của hắn t ư n g u y ê n bản không thèm để ý tăng vọt đến so với hắn lọ lạ vương quốc còn mạnh hơn thần hy lĩnh lý việt có chút không nói nhìn lấy này đạo kim sắc quang trụ thần tính sinh vật đều như thế đặc thù sao thần thánh thiên sứ en trổ thăng cấp sử thi cấp phía sau dẫn động hơn một nghìn m mở khoảng cách thần thánh thiên sứ hư ảnh hiện tại nữ vu vương hậu có giản thăng cấp sử thi cấp tư n h i ê n cũng dẫn động kinh khủng như vậy kim sắc quang trụ không cần suy nghĩ hắn đều rõ ràng đạo này kim sắc quang trụ khẳng định đủ để cho xin vương quốc cùng dạy ẹ n n h ỉ vương quốc chứng kiến cũng đủ để cho sen nạt giờ trong rừng rậm không ít l ĩ n h chủ chứng kiến hắn mở ra thế giới tần đạo quả nhiên mặt trên tất cả đều đã bị hắn thần hy lĩnh bên trên thông thiên triệt địa kim sắc quang trụ xoát bình khiếp sợ thần hy lĩnh kinh hiện thông thiên triệt địa kim sắc quang trụ xé rách hát cám khủng bố thần hy lĩnh tái hiện kinh người dị tượng điều này đại biểu cái gì trên lầu mấy vị có thể hay không đừng làm được giống như hai mươi khiếp sợ bộ phận giống nhau thông thiên triệt địa kim sắc quang trụ đây là có thần tính sinh vật hoặc có lẽ là anh hùng đơn vị thăng cấp sử thi thăng cấp sử thi ba thăng cấp sử thi ba thăng cấp sử thi ba ốc nhật thần hy lĩnh lại thêm ra nhất tôn sử thi đơn vị đây là đệ tứ tôn sử thi đơn vị đi t khủng bố như vậy bốn tôn sử thi cấp cường giả ta muốn hỏi Nơi nào có thì ể tố cáo thần hy lĩnh mở ổ tổ, ta tố Ta tố thần tổ. Thần tại thăng thi? thần muốn muốn muốn cáo cáo. cũng cáo có cấp chiếm được chi Chẳng sao Hy Lĩnh Hy Lĩnh Hy Lĩnh phải có anh hùng đơn vị thăng cấp xử thi? Làm sơ thần Hy Lĩnh nhưng là chiếm được 5 viên anh hùng chi quả? Chẳng lẽ? Không phải không đơn viên Làm là lẽ? mở mở ổ ổ quả? đi dưới? g sơ vị xử theo bản vương suy đoán thần hy lĩnh anh hùng đơn vị thăng cấp sử thi chắc là cùng chiến lược bảng thưởng cho có quan hệ ôm đồm ba vị trí đầu sở hữu hoàng kim giai bậc trở xuống lãnh địa đơn vị nhưng l à ước chừng để thăng ba cái tiểu cảnh giới nếu như nguyên bản thần hy lĩnh hoàng kim giai bậc trở xuống đơn vị số lượng quá nhiều đủ để đem một gã anh hùng đơn vị đẩy lên sử thi cấp xin hỏi trở xuống cái gì là anh hùng đơn vị cùng là hỏi mười an anh hùng chi quả phổ thông binh chủng đơn vị là có thể tấn thăng làm anh hùng đơn vị t nói như vậy thần hy lĩnh chẳng phải là còn có bốn gã anh hùng đơn vị thần hy l ĩ n h thực lực tuy mạnh nhưng có thể ở chiến lược bảng thường cho dưới chống đỡ một gã sử thi cấp anh hùng đã là kinh người tạo hóa tuyệt đối không thể xuất hiện tên thứ hai sử thi cấp anh hùng không sai xem thần hy l ĩ n h cách hai ngày mới xuất hiện sử thi cấp anh hùng hiển nhiên chiến lược bảng thường cho còn kém một đường phê sử thi anh hùng há là dễ dàng như vậy xuất hiện thần hy l ĩ n h xuất hiện một vị chỉ có thể nói là chiến lược bảng thường cho quá châu đối với phòng t r ư n g hai ba tháng thời gian thần hy l ĩ n h cũng không thể xuất hiện tên thứ hai sử thi anh hùng đồng ý đồng ý một bảy trăm bốn mươi bảy còn tốt cũng không cần ta giải thích lý việt nhìn lấy thế giới tần đạo bên trên một dài đồng ý một khoe miệng lộ ra tiêu y hắn cảm thấy những lanh chúa này vẫn là rất khả ái nha lại còn biết giúp hắn giải thích nguyên nhân t i ê u nửa giờ sau thần hy l ĩ n h bầu trời kim sắc quang trụ chậm rãi tán đi nữ vu vương hậu có dạn dậm chân đi tới nàng quanh thân đều còn quấn hết sức kinh người cần lộ ma lực á n hô tím long lánh điện quang bay lượng, khiến người ta trong thoáng chốc phản phất thấy được nhất t lóng lánh lượn, điện quang khiến người phản chốc được bay n viễn nữ lôi thần lôi cổ từ đằng xa đi ằ n g xa đ tới vì thế tới hạn. Hô! đến đáng Đi sợ rồi cực tới lý việt bên cạnh sở hữu lôi đình ma lực tiêu thất có dán lại khôi phục nguyên bản đồng nhan cự nhũ dáng dấp mang trên mặt hưng phấn thần tình hướng về lý việt thật sâu hành lễ đa tạ linh chủ đại nhân sử thi cấp chỉ có chân chính đến rồi sử thi cấp mới biết được đây là kinh khủng bực nào một cảnh giới xa xa không phải kim cương cấp có thể so sánh miễn lễ lý việt cười cười mở ra cò d i ả n tin tức b ằ n g nhìn hắn thật tò mò anh hùng đơn vị thăng cấp sử thi cấp phía sau lại sẽ sản sinh bao lớn biến hóa đây cũng không phải là hắn hợp thành đi ra mà là trực tiếp tấn thăng thực lực cùng thần thánh thiên sứ e n c h o so s á n h v ớ i ai mạnh ai yếu chương một trăm tám mươi ba địa hạ thành xuất hiện hát cám tinh linh tên gọi nữ vu vương hậu chủng tộc nhân tộc nữ vu giai bậc sử thi một lực lượng 29 2 a i m ư ơ t h ể chất 32 3 5 ơ m m t ẫ n tiệp ba trăm bốn m ư t i n h thần 378, kỹ năng lôi điện thuật đa trọng t i ề m điện lôi vân phong bạo liên hoàn t i ề m điện lôi điện h ậ thuẫn triệu hoán lôi gấu ngân xà l u ậ n vũ trăm lôi cước ngàn lôi cước tấm chắn năng lượng tam thiên lôi cấp bách thiên lôi hàng thế triệu hoán một đạo thiên lôi o à n h kích địch nhân uy năng hơn xa phổ thông lôi đ ỉ n h lôi thần hư ảnh trưởng khống lôi đ ỉ n h lực lượng hội tụ thành viễn cổ lôi thần hình bóng thiên ă n lên trên diện rộng g tự t â n tính, vạn xét đánh hạng thuộc xét t h xử cấp kích địch nhân, lôi giám vạn vẹo trưởng khống lôi lực lượng, vạn vẹo phía, ngăn cản công kích, lôi lĩnh vực sở trưởng, chi nhất pháp phía, phối lôi. lôi lôi lôi lượng, lôi lĩnh lôi LV LV-22, LV-1 buôn triệu nói giám Đình đơn đình đình đình đình đề thăng 10%, đề nữ mạnh hoán hơn vạn oanh nhân, vạn trưởng khống vạn ngăn trưởng, thăng hệ thể thuật, vu vẹo vẹo ịt t sở 10%, dư phú nữ vu vương hậu dưới trướng nữ vu binh chủng thi pháp tốc độ 20%, tinh thần 20%, n ữ vu lực lượng dưới trướng nữ vu tu hành tốc độ 100%, t h â n cận nguyên tố ma dưới nữ vu binh chủng tương ứng thuộc tính thân cận nguyên tố ba thân tính hai áp chế địch nhân 20% t h u ộ c tính đánh giá nữ vu bên trong anh hùng đơn vị đây vốn là không nên xuất hiện sinh linh nàng sinh ra dù cho thần linh cũng không thể nào đ o á n trước đây là trời sinh nữ không phải thủ lĩnh 378 điểm tinh thần lực so với dùng hai kiện tài liệu phụ trợ cùng nhau hợp thành ác ma thuật sĩ sơ sơ tinh thần lực cao hơn nữa hơn hai mươi điểm hơn nữa thần tính c ư nhiên từ một điểm tăng lên tới hai điểm so với thần thánh thiên sứ en chổ cao hơn nữa lý việt nhìn trước mắt hoa lệ hết sức tin tức giao diện trong lòng kinh t h á n không thôi đây chính là sử thi cấp anh hùng đơn vị sao cũng quá mạnh dù cho không có bất kỳ thêm được thực lực cũng đã vượt qua sử thi có thể so với sử thi lấy hắn biết sử thi thuộc tính đồng dạng tại hai trăm ba trăm trong lúc đó sử thi thuộc tính đồng dạng tại ba trăm bốn trăm năm mươi trong lúc đó sử thi ba thuộc tính thì tại bốn trăm năm mươi sáu trăm trong lúc đó ba trăm bảy mươi tám điểm tinh thần lực cái này dù cho ở sử thi bên trong cũng tuyệt đối không tính là thấp nếu như tính lên lĩnh chủ thiên phú cùng anh hùng thiên phú song trọng gia trì c ó giản tinh thần lực đem đạt được bảy trăm m ư ơ i tám điểm trình độ kinh khủng dù cho kỹ năng trong uy lực so ra kém sử thi cấp nhưng ước chừng vượt lên trước hơn một trăm điểm tinh thần lực cũng có thể trung hòa kỹ năng uy lực hắn trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ quá mạnh mẽ thực lực này cũng không so với thần thánh thiên sứ en c h r ổ sai thậm chí khả năng còn mạnh hơn một nấc dù sao nhiều hơn một điểm thần tính là t r ê n lệch rất lớn bất quá thần thánh thiên sứ en c h r ổ nặng ở thuộc tính bình quân hơn nữa tinh thông khôi phục tính pháp thuật nữ vu vương hậu có dạng nặng ở tinh thần lực khủng bố lôi đình hệ kỹ năng công kích uy năng cực kỳ đáng sợ nam tiên sử thi cấp lãnh địa đơn vị một lâu hơn nữa còn có chọn bốn mươi nhánh nữ vu đại đội cũng có thể so với bốn vị sử thi cấp cường giả hắn hài lòng trở lại thiên không chi tháp bắt đầu tu luyện sau đó tìm đến thần thánh thiên sứ en trổ bắt đầu chơi cực kỳ tốt chơi trò chơi vào buổi trưa lý việt tỉnh lại hắn đã là hoàng kim đẳng cấp cường giả thời gian nghỉ ngơi đã có thể giảm mạnh mà trên thực tế tuy là hắn là năm giờ d ạ n g sáng tả hưu trở lại thiên không chi tháp nhưng là chỉ ngủ một giờ không đến dù sao trò chơi chơi thật vui đối thủ lại là một bộ thánh khiết bộ dáng thần thánh thiên sứ l ĩ n h chủ đại nhân thế giới ngầm thông đạo đã tìm được mới vừa đi ra thiên không chi tháp sĩ quan tình báo trạ si liền vội vội vã đi tới không mình hành lê nói ồ、oh, đã tìm được lý việt ánh mắt đông lại một cái hắn sẽ không quên thế giới ngầm mới là kế tiếp khiêu chiến đây chính là từ rất nhiều ma thần cùng nhau mở ra tới thông đạo mà ở thế giới trong kênh nói chuyện Một. liên quan tới điểm này cũng có rất nhiều xuyên việt trước là cường giả đỉnh cao tồn tại hiện thân thuyết pháp dù sao thế giới ngầm ở rất nhiều thế giới đều có mà căn cứ những thứ kia cường giả đỉnh cao lĩnh chủ nói ra tin tức thế giới ngầm thường thường cũng sẽ không so với mặt đất thế giới nhỏ yếu bao nhiêu thế giới ngầm sinh vật cũng không phải là trong truyền thuyết là bị mặt đất thế giới sinh vật đổi xuống mà là thế giới ngầm đều là hắc cám sinh vật không thích ánh mặt trời cho nên mới sinh hoạt ở thế giới ngầm đặc biệt là thế giới ngầm có rất nhiều cực kỳ kinh khủng sinh vật thậm chí có chút sinh vật trời sinh chính là sử thi cấp đây không phải là dường như cự long một dạng còn cần vượt qua ấu niên kỳ trưởng thành kỳ bước vào thành niên mới có thể đạt được sử thi cấp mà là trời sinh sử thi sinh ra một khắc kia chính là sử thi cấp ở thế giới ngầm c h u n g dù cho hung tàn hết sức hát long cũng không tính đứng đầu nhất lược thực giả cựu đầu yêu ma quỷ quái tóc đỏ nữ yêu h á cám chế thổ long thủ át ma huyết tinh cự thú Hác ám cự nhân, cự ám thương ử vong ti tàn n ti ữ n này khủng sinh g thứ vật, t hác h là đều cực kỳ khủng bố、hác、ám ờ thường n g thi thực t ư đều có thi cấp thực lực. sử đương khủng bố nơi đó đã có một đám hắc ám tinh linh chiếm lĩnh đồng thời khu sử địa huyệt người ở kiến trúc lâu đài rực tây sắc mặt ngưng trọng nói t h a n h cựu ti tình báo người phụ trách nàng cương điệu điều tra thế giới ngầm tin tức rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì đây là có một tòa địa hạ thành t r a si minh bạch lý việt tự nhiên cũng minh bạch hắn nhữ mày nói đàn có tổ chức hắc cám tinh linh còn có thể khu sử địa huyệt người kiến trúc lâu đài đại khái s u ấ t là có một tòa địa hạ thành ở cái lối đi này phụ cận mà địa hạ thành là thuộc về thế giới ngầm thành trì bất quá thế giới ngầm đều là hắc cám sinh vật cực kỳ hỗn loạn đại đô địa hạ thành đều là độc lập nhưng lại sẽ cùng chu vi địa hạ thành đối địch thường thường chém giết nhưng bất kỳ một tòa địa hạ thành thực lực đều không thể khinh thường vô cùng có khả năng sở hữu sử thi cấp đơn vị theo hắn biết hắc ám tinh linh cùng hắc long nhất tộc quan hệ mật thiết rất nhiều thế giới hắc ám tinh linh cũng sẽ ở trong địa hạ thành cung cấp nuôi dưỡng hắc long các nàng vì hắc long cung cấp thức ăn cùng bảo vật hắc long tức là các nàng cung cấp cháy trở mật thiết quan tâm ba đại vương quốc phương diện này tin tức h á n phân phó nói ti tình báo mặc dù chỉ là ngoại phái bốn mươi tên nữ vu thành t i ự u nhân viên tình báo nhưng nữ vu địa vị cũng không thấp tự nhiên sẽ tự hành phát triển ra không ít nhân viên tình báo là trạ xì、sì、lĩnh mệnh lùi địa hạ thành lý việt ánh mắt c h ấ p động trên thực tế đối với thế giới ngầm hắn cũng là rất hiếu kỳ t ò a tồn tại ở thế giới dưới lòng đất ai không hiếu kỳ cọ giản s ụ t ly sơ sơ các ngươi xuất lĩnh m ộ ư ơ i nhánh nguyệt tinh linh cung tiến thủ hai mươi nhánh nữ vu theo ta t r i n h phạt địa hạ thành hắn hạ lệnh là khoảng cách thần hy lĩnh hơn ba trăm bên trong tiếp cận bốn trăm dặm địa phương tòa đơn sơ lâu đài đang ở đại lượng thân cao không đủ sáu mươi cm gây cho cả xương địa huyệt người mang mang lục lục t r u n g cấp tốc thành hình cái tòa này đơn sơ lâu đài đem cái kia không dừng v ặ n mẹo đường kính vượt lên trước trăm mét thông đạo đều bao phủ nhanh lên một chút các ngươi những thứ này bẩn thịu địa huyệt người khô nhanh hơn một chút sống danh danh làn da ngăm đen thân tài sôi động hắc cám tinh linh nắm roi ra hùng hùng hồ hồ thỉnh thoảng rút ra một roi liền đem v à i tên huyệt người quất bay nhưng đ ị a huyệt người rồi lại chẳng qua là nhịn lấy đau nhức đứng lên tiếp tục làm việc dâm dạp trăng t r ị địa huyệt người liền phảng phất con kiến giống nhau không ngừng kiến trúc lâu đài bọn họ đi tới mặt đất thế giới vẹn vẹn không tới ba canh giờ nhưng đã sắp muốn kiến thành một tòa không đỉnh đơn sơ lâu đài có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đã tìm được chưa lúc này ở một bên trong đất trống hơn một nghìn danh hắc á m tinh linh người xuyên bị giáp hội tụ vào một chỗ các nàng ánh mắt tàn nhẫn không ngừng đánh giá bốn phía cầm đầu hắc cám tinh linh lạnh lùng mở miệng một đôi mắt mang theo vài phần huyết hồng khiến người ta trông đã khiếp sợ phó thủ lĩnh những thứ kia đang chết dở ờ ý giấu quá sâu còn không có tìm được danh nắm pháp t r ư ở n g hắc ám tinh linh lắc đầu sắc mặt che lấp tiếp tục tìm đã có dở ờ ý xuất hiện phụ cận nhất định có đáng chết n g u y ệ t tinh linh bộ lạc tìm được các nàng giết chết nàng nhóm nếu như tìm không được ta không ngại đem bọn ngươi hết thệ ném đi đút cho hắc long đại nhân dẫn đầu hắc ám tinh linh lạnh lùng nói sở hữu hắc ám tinh linh ngay vậy trong mắt đều lộ ra sợ hãi ngang mà đúng lúc này chỗ lối đi đột nhiên truyền đến một đạo hung tàn kinh khủng tiếng rồng ngầm sau một khắc một phần đầu hình thể khổng lồ hắc long từ chỗ lối đi lao ra quần quận long uy tỏa ra cực kỳ kinh khủng là hắc long đại nhân cái kia vị dẫn đầu hắc á m tinh linh vội vã quỳ xuống hiện ra cực kỳ khiêm tốn còn lại hắc á m tinh linh cũng đều quỳ trên mặt đất thân thể run bất quá c ô n lại là một thanh tiếng rồng ngầm từ đằng xa truyền đến hai cổ long uy ở trên hư không hùng manh va chạm phiếu a tác giả quân xin nhờ t r ư ớ c 184, địa hạ thành sử thi hắc long t u y ể n trạch ba quỳ dưới đất các hắc ám tinh linh ngạc nhiên ngầm đầu ngắm về phía sau tại sao lại có một c ố quen thuộc hắc long long uy đối với hắc long long uy các nàng không có ai chưa quen thuộc dù sao trong lánh địa thì có một đầu hắc long hơi không cao hứng sẽ đem long uy phong thích các nàng nhất tộc có chút ấu thể đều trực tiếp bị long uy hủ chết đương nhiên các nàng là sẽ không đem chịu tội thêm ở hắc long trên người đại nhân chỉ biết cảm thấy chết đi ấu thể quá mức yếu đuối c ư nhiên bị trực tiếp hụ chết chết rồi còn có thể tiết kiệm lương thực có thể mới vâng theo vĩ đại nữ thần ý chí đi tới mặt đất thế giới làm sao lại có k h ắ c hắc long xuất hiện ngang hắc long phái tes l à gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa không t r ù n g trong mắt có vẻ bất an hắn cảm nhận được mạnh hơn hắn long uy đáng chết hắn trong lòng thầm mắng chẳng lẽ mình vừa mới đến mặt đất thế giới liền đụng với sử thi hắc long rồi sao mặc dù là đồng tộc nhưng hắn không chút nào thả lỏng thành tựu nhất hung tàn bạo ngược hắc long nhất tộc đồng tộc trong lúc đó lẫn nhau chém giết đó là chuyện rất bình thường thường thường hai cái địa hạ thành chiến đấu đến cuối cùng đều sẽ phát triển trở thành hai đầu hắc long giữa chém giết người thắng sở hữu toàn bộ người thua không phải tử vong chính là thương hoàng đào tẩu mất đi toàn bộ xa xa lý việt đứng ở đã bị hắn một lần nữa mệnh danh làm lì ổng hắc long a hoàng trên lưng đến rồi xử thi tầng thứ kêu nữa a hoàng đã có chút không ổn cái này truyền đi bị hư hỏng uy danh không nghĩ tới ở 473 đúng là như thế có một con hát long hắn kinh dị nhìn phía xa đầu kia rõ ràng cho thấy thành niên kỳ hát long còn lại sinh linh chưa từng thấy qua hát long sinh linh khả năng không phân biệt được nhưng hắn làm sao có khả năng không phân biệt được thành niên hát long cùng vị thành niên hát long phân biệt hình thể phương diện liền t r ê n lệ không nhỏ bất quá hắn cũng không chút nào để ý một đầu sử thi cấp hát long mà thôi hiện tại đã không đáng hắn coi trọng vô luận là dành riêng cho hắn tọa kỵ hắc long lì ổng vẫn là nữ vu vương hậu cỏ dạn đều đủ để dễ dàng chạm sát một đầu phổ thông sử thi cấp hắc long chỉ một lát sau lý việt xuất l í n h hạo hạo đáng đã n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ cùng nữ vu cũng đã đứng ở thông đạo dưới lòng đất bầu trời cương đại hắc long ngươi cư nhiên c a m nguyện trở thành nhỏ yếu nhân tộc tọa kỵ ngươi là ta hắc long nhất tộc sỉ n h ụ hắc long phái tes là hướng về lì ổng phát sinh giống giận nhân loại nhỏ yếu ngươi thì như thế nào biết được chủ nhân vĩ đại huống chi ngươi không chịu đến hắc ám tinh linh khu sử sao ngươi ổng phát sinh cười nhạt ta chỉ là tiếp thu hắc ám tinh linh cung phụng ở cảnh l ẽ nạ trong địa hạ thành địa vị của ta cùng cảnh l ẽ nạ cung cấp há là ngươi cái này ca nguyện trở thành nhân loại tọa kỵ hắc long có thể so sánh hắc long phái tét ẻ l ạ tiếp tục giết đảo hắn cảm thấy một loại sâu đậm phẫn nộ cường đại hắc long nhất tộc c ư nhiên trở thành nhân loại tọa kỵ không thể tha thứ tuyệt đối không thể tha thứ hắn vì hắc long nhất tộc vinh dự đem cái này dám can đảm làm bẩn hắc long nhất tộc vinh dự đáng chết đồng tộc đánh vào thâm n g uyên rồi trá n g u y ệ t tinh linh phía dưới các hắc cám tinh linh cũng nhìn thấy cười ở dịp phần trên lưng từng tên một n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ nhất thời mỗi cái hắc cám tinh linh trong mắt đều lộ ra cựu hận màu sắc ta ác hắc cám tinh linh từng tên một n g u y ệ t tinh linh mắt nhìn xuống các hắc cám tinh linh trong mắt đều là sắc khí riết lý việt không có bất kỳ dư thừa lời nói nhảm theo r ự c tiếp ạ đại hạ hạ dạng lệnh. là là linh là lớn. lĩnh liền nhiệm Hắn dẫn dắt đại quân đến đây, cũng không cùng thành thông. muốn công thành, nhìn đến cùng có thường có thường hắn còn là rất hiếu Nếu như thường Như vậy hắn thần trọng muốn thả ở thế giới ngầm. phải chiếm thể cho. chủ cho, hiếu cho hy thả thế Hưu hưu hưu. h dắt trực tiếp một tòa rất tiếp tâm, t đây, địa địa được Đối đủ với giới câu vậy có có gì kỳ. kê Mà vụ ở mệnh lệnh của hắn hạ xuống nhất thời sớm có chuẩn bị nguyện tinh linh cung tiễn thủ nhóm trên cao nhìn xuống trực tiếp hướng về trên mặt đất cái kia từng tên một hát cám tinh linh bắn ra trong tay tên. Bất luận một vị nào Nguyệt Tinh linh tiến ra cái cám cung kia linh mùi Linh hướng thủ, bắn luận nào về vị dù cho thấp nhất, đều là Thanh n đều đ là ồ g g i a i Bậc. t h a nmi h chức nghiệp giả, đặt ở bất kỳ địa phương Đồng đặt địa đều nào, giả, bất ở kỳ x e như là l rất ợ hại.、Dù、cho Giê-N-Ni Dù vương quốc cũng chỉ có một chi c ấ m quân là do thanh đồng kỵ sĩ hợp thành hơn nữa bảy mươi phần trăm cũng chỉ là thanh đồng kỵ sĩ mà dưới trướng h ắ n n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ đại đội đã có gần một nửa đều là bạch ngân giai bậc như vậy đội ngũ thực lực là cực kỳ đáng sợ càng không cần phải nói vẫn là sở hữu cung tiễn sở trường nguyện tinh linh cung tiễn thủ từng nhánh mũi tên sắc tử không trung chiếu xuống những thứ kia đại đô bất quá hắc thiết đẳng cấp hắc á m tinh linh làm sao có thể ngăn cản a tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh từng tên một hắc á m tinh linh bị đáng sợ m ũ i tên xuyên thủng thi thể đều bị phụt bay đi ra ngoài đỏ tươi huyết từng ly từng tí văng lên trong nháy mắt liền nhiễm đỏ mặt đất mà đồng thời hắc long lì ổng cũng động thủ n à n g nhìn chằm chằm đối diện hắc long phái tệ lạ phát sinh một thanh khủng bố long â m sau đó kinh người hắc ám năng lượng ở trong miệng hội tụ hung manh phun ra ở linh chủ thiên phú ra chỉ dưới ly ổng thực lực quá mạnh mẽ không muốn nói sử thi hắc long chính là sử thi hắc long đều muốn ngăn cản gian nan không chỉ có như vậy một bộ lại một phó cự đại pháp thuật đồ văn ở mì ổng đầu đỉnh hiện lên hắc ám vất tinh ma diễm bao tác hắc ám thiên hỏa bóng ma quấn quanh t ư n g đạo long ngữ ma pháp điên cuồng hướng về hắc long phái t ẻ sư lạ tịch quyển mà đi xì nhục hắc long nhất tộc xì nhục người cư nhiên không phải cùng ta vật lộn phái t ẻ sư lạ giống giận nhưng chỉ là đảo mắt hắn liền giống giận không đứng dậy long tức đơn giản xông hủy hắn phún ra long tức xoa hắn long khu đánh vào xa xa trong rừng rậm hơn trăm thước khu vực hủy hết từng đạo long ngự a ma pháp xé nát hắn thi triển phòng ngự pháp thuật cứng rắn long l â n tất cả đều đánh vào hắn long khu bên trên a kinh thiên động địa kêu thảm thiết vang、vọng. hắn toàn bộ l o n g khu đều bị đánh bay ra ngoài đập xuống đất l o n g khu bên trên khắp nơi đều là nám đen vết thương huyết nhục quần quận hắn long nhãn trung tràn đầy sợ hãi nhìn hắc long lì ổng quá mạnh mẽ s a mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm đây không phải là sử thi cũng không phải sử thi mà là sử thi khủng bố đồng tộc thần phục còn lại chính là tử vong lý việt đứng ở lì ổng trên lưng mắt nhìn xuống phía dưới người bị trọng thương khi tức k h ỏ vài hắc long thanh âm lạnh nhạt nếu quyết định đối với thế giới ngầm động thủ như vậy nếu là có thể thu phục thế giới ngầm sử thi h á c long cũng có thể làm cho hắn đối với thế giới ngầm hiểu rõ càng nhiều hơn nữa sử thi h á c long cũng là không sai chiến lược h á c long phái tẻ s ứ là nghe vậy muốn ta thần phục không có khả năng h á c long nhất tộc vinh dự không dung làm bẩn hắn nhất thời phát sinh dích đạo ta nhưng là cao quý h á c long cường đại sử thi cấp h á c long làm sao có thể thần phục nhân loại khả năng thần phục nhân loại cái kia đem làm bẩn chính mình cao quý hắc long huyết mạch tuyệt đối không có khả năng thần phục nhân loại dù cho chính là tử vong cũng không khả năng thần phục nhân loại không nguyện thần phục đáng tiếc lý việt lắc đầu có chút tiếc nuối hắn vô vô hắc long lì ổng cổ ý bảo lì ổng động thủ trực tiếp đem trước mắt hắc long c h ạ m sát không nguyện thần phục liền đối với hắn không có bất kỳ giá trị giữ lại làm cái gì c h ậ m một chút chứng kiến lý việt động tác hắc long phái t é làm í mắt của loạn hắn vội vắng nói ta không phải thần phục ngươi nhưng ta có thể thần phục ngươi tọa kỵ t r ư ơ i lăm phát hiện địa hạ thành c h ạ m sát sử thi cấp hắc cám tinh linh lý việt không nói hắn ngắm một cái phương cái kia bị thương rất nặng hắc long liếp mắt cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là cự long trí tuệ thần phục ta tọa kỵ mỉ ổng không coi là thần phục ta sở dĩ cũng sẽ không tính làm bẩn hắc long nhất tộc vinh dự rất tốt rất cường đại cái giải thích này thật đúng là không chê vào đâu được có thể hắn gật đầu nói phản chính thần phục lì ổng c u n g thần phục cùng hắn có phân biệt sao hắn thấy không có phân biệt đa t ạ hắc long phái tẻ xứ lạ thở phào m ộ t hơi chính mình còn sống trong lòng hắn cảm thấy từ trong thâm tâm vui sướng hơn nữa chính mình không chỉ có còn sống còn không có làm bẩn hắc long nhất tộc vinh dự hắn rất đắc ý chính mình quả nhiên không hổ là rõ ràng tuyệt đỉnh hắc long không chỉ có tránh khỏi tử vong còn tránh khỏi thần phục nhân loại về sau nếu như đụng tới còn lại hắc long hắn cảm giác mình phương pháp này cũng là có thể phát huy đi ra chỉ là hắn có chút c h ầ n trờ không biết nên xưng hô như thế nào vị này nhân loại tự nhiên là không có khả năng gọi chủ nhân dù sao hắn vừa không có thần phục tên này nhân loại hắn chỉ là thần phục đối phương tọa kỵ mà thôi thế giới loài người chung có đôi lời nói thế nào ta lệ thuộc lệ thuộc không phải của ta lệ thuộc những lời này không cũng rất được không chính mình mặc dù là tên này loài người tọa kỵ ách tiểu đệ nhưng cùng tên này nhân loại có thể không có bất cứ quan hệ gì ngươi gọi ta là l ĩ n h chủ đại nhân lý việt thản nhiên nói hắn không có đi để ý tới đầu này hắc long dối gạt mình lấn long ý tưởng ánh mắt nhìn về phía chiến trường đại lượng hắc ám tinh linh đã chết ở n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ trong tay khắp nơi đều là hắc ám tinh linh thi thể máu chạy thành sông chỉ có số ít một ít hắc ám tinh linh trốn vào trong rừng rậm đang cùng n g u y ệ t tinh linh nhóm tiến hành nguy hiểm tùng lâm chiến n g u y ệ t tinh linh am hiểu cung tiễn mà hát cám tinh linh cũng có bộ phận am hiểu cung tiễn nhưng sở hữu hát cám tinh linh đều am hiểu giao găm cùng ám sát nhưng tiếc là luận đối với rừng rậm hiểu rõ lại còn kém rất rất xa nguyệt tinh linh chỉ là non nửa khắc chung thời gian tinh linh nữ vương sủ l ý liền dẫn sở hữu nguyệt tinh linh trở về không người nói l ĩ n h chủ đại nhân sở hữu hát cám tinh linh đã tiêu diệt hết những đất kia huyệt người xử lý như thế nào lý việt ánh mắt nhìn về phía cái kia trốn ở đơn sơ lâu đài bốn phía quỳ dạp trên mặt đất run lẩy bảy địa huyệt người hơi chấm n g âm hắn phát hiện c ư nhiên không có đất huyệt người thừa dịp giao chiến chạy vào gần trong gang tấp bên trong lối đi mà là toàn bộ tất cả nằm xuống đất gần giống như một bầy kiến hôi đang chờ đợi vận mạng tài quyết địa huyệt người là thế giới ngầm cấp thấp nhất sinh vật bất quá nhưng cũng là thế giới ngầm rất trọng yếu một thành viên không có đất huyệt người trồng trọt lương thực sợ là không ít dưới đất sinh vật đều muốn chết đói trong lòng hắn nhẹ nhàng tự nói loại sinh vật này tuy là chiến lược rất kém cỏi một người bình thường nam tử trưởng thành đều có thể đơn giản chạm sát hơn một mươi hai mươi nhưng cũng là có bên ngoài tác dụng nếu muốn tiến nhập thế giới ngầm nếu như thưởng cho không sai hắn tự nhiên cũng muốn chiếm giữ một tòa địa hạ thành thời gian dài phát triển địa huyệt người loại sinh vật này tự nhiên càng nhiều càng tốt chứ không để ý tới bọn họ chúng ta tiến nhập thế giới ngầm không o hắn phân phò nói là t i n h linh nữ vương xú lì hành lễ nhanh chọn bốn đầu hắc long nhảy vào thế giới ngầm thông đạo m ộ ư ơ i nhánh n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ m ộ ư ơ i nhánh nữ vu đại đội theo sát lưu lại đại lượng quỳ dạp trên mặt đất lạnh run ánh mắt mở mịt hấp huyết người thế giới ngầm bầu trời hỗn loạn hoàn toàn bị mở tối mây đen bao phủ nhìn không thấy phần cối u trên mặt đất có đại lượng phát sinh ánh sáng yếu ớt một loại nấm sinh trường cái này là thế giới ngầm trung duy nhất nguồn sáng quả nhiên có một tòa địa hạ thành lý việt ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước đại khái ngoài năm dặm chỗ này chỗ lối đi với một vách núi phía dưới trước phương lại mênh mông vô bờ không có nhiệm hà sơn sơn xuất hiện đương nhiên ở nơi này hỗn loạn quan g mang hơi yếu thế giới ngầm lý việt thị lực cũng căn bản không xem được quá xa có người xâm lấn thật nhiều hắt long đó không phải là phái tè xứ lạ đại nhân sao hắn làm sao cũng ở trong đó nhanh g ử i tín hiệu thông báo thủ lĩnh thủ vệ ở ngoài thông đạo trên trăm danh hát cám tinh linh sắc mặt k ị c biến sắc mặt đều trắng không ít các nàng vội vã xuất r a ma pháp tín hiệu mở ra phong thích nhất thời một á n g l ử a vọt lên cao mấy chục mét mà theo hỏa quang vọt lên nhất thời ngoài năm dặm địa hạ thành d ố i loạt lên hỏa quang kia là tối cao đẳng cấp tín hiệu đại biểu có kẻ địch mạnh mẽ ngang phái k ẹ t lạ phát sinh một thanh long â m hắn túi đầu nhìn phía dưới trên trăm danh hắc ám tinh linh ánh mắt lộ ra tàn nhẫn màu sắc không chút do dự một ngụm long tức phun ra đem lên trăm tên hắc ám tinh linh hết t h ể xé nát mà theo hắn phun ra long tức long uy khi tức cũng trùng trùng điệp điệp lao ra Phái tết lạ. người điên rồi lại dám đối ta tinh nhuệ đậu thủ một đạo ánh sáng màu đen bỗng nhiên từ trong địa hạ thành v ọ t ra chỉ là đảo mắt liền ra bây giờ cách lý việt một chuyến không đủ ngàn mét không trung đây là người tướng mạo cực mỹ hắc á m tinh linh dù cho làn da ngăm đen cũng vô pháp che giấu cái kia tinh xảo ngũ quan nhưng lúc này trong đôi mắt lại tràn đầy phẫn nộ cùng với kiên kỵ nàng ánh mắt đảo qua hắc long nhất hảo số hai tinh linh nữ vương xù ly nữ vu vương, vương hậu cỏ g i n cuối cùng liếc nhìn hắc long lì ổng mới đưa ánh mắt đặt ở lý việt trên người cảnh giác nói các ngươi là ai lại còn có nhiều như vậy dối trá nguyệt tinh linh trong lòng nàng cảm nhận được vài phần không ổn tuy là trước mắt cái này dẫn đầu mấy tôn cường giả nàng xem không ra thực lực cụ thể nhưng xem phái tẻ lạ thương thế trên người cũng biết tuyệt đối rất mạnh nghĩ đến phái tẻ lạ nàng trong mắt lại lộ ra phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm hắc long phái tẻ lạ đáng chết hắc long ta cung cấp nuôi giữa ngươi mấy trăm năm thời gian ngươi cũng không phải thần phục với ta hiện tại c ư nhiên thần phục một gã nhân loại ngươi hắc long nhất tộc vinh quang đâu ngươi hắc long nhất tộc tôn nghiêm đâu đồ đáng chết hắc long phái tẻ s ứ làng lên cao đầu khinh thường nói cảnh lệ nạ ta cũng không có thần phục nhân loại ta là thần phục vĩ đại hắc long lì ổng tiểu thư những lời này làm cho hắc ám tinh linh cảnh lệ nạ sửng sốt sau đó càng thêm cảnh giác nhìn phía lý việt dưới thân cái kia rõ ràng cực kỳ to lớn hắc long sau đó n h u ẻ n miệng cười toàn bộ phẫn nộ đều tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hướng về lý việt không người nói cường đại nhân loại quý tộc ta là địa hạ thành thành chủ cảnh lệ nạ có hay không có vinh hạnh mời tôn quý ngài đi trước ta địa hạ thành làm khách chúng ta hắc c ám tinh linh nhất tộc nhưng là không có cùng với nguyện tinh linh nhất tộc phong vị a tuyệt đối sẽ để ngài cảm thấy thể sắc và tinh thần sung sướng vô cùng hài lòng những lời này nhất thời làm cho tinh linh nữ vương sủ lì ánh mắt phát l ạ n h lạnh lùng nói bẩn thiệu hắc c ám tinh linh có tư cách gì hầu hạ l ĩ n h chủ đại nhân thân thể của các ngươi sớm đã cùng không biết nhiều thiếu hùng tính sinh vật cấu kết còn muốn mê hoặc l ĩ n h chủ đại nhân lý việt nghe vậy trên chắn đều toát ra một cái hát tuyến tinh linh nữ vương xủ lì những lời này ngoài sáng là ở quát lớn đối diện sử thi cấp hắc cám tinh linh âm thầm cũng là ở tự nói với mình ngàn vạn lần không nên chịu đến hắc cám tinh linh mê hoặc à chẳng lẽ mình ở tinh linh nữ vương trong lòng chính là như vậy l ĩ n h chủ bất quá nghĩ đến mỗi ngày cùng nhau chơi có chút n g u y ệ t tinh linh các thiếu nữ hắn liền có chút niềm tin không đủ động thủ trực tiếp kích sát hắn thần sắc trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào nhàn nhạt hạ lệ lần này nữ vu vương hậu cò giản động toàn bộ trên vòng trời trong nháy mắt lần nữa hiện ra một tầng mây đen thật dày sấm chấp rền vang dít đ ạ o phảng phất viễn cổ lôi thần đi tới nhân thế gian phải trừng phạt toàn bộ kẻ làm trái lý việt cũng có chút chờ mong sử thi cấp có giản đến cùng mạnh cơ bao nhiêu chương một trăm tám mươi sáu hủy diệt địa hạ thành sử thi bảo dương đáng chết hát cám tinh linh nghẹn nạ sắc mặt đại biến tức giận mắng một thanh trực tiếp chận lui phía trước ít nhất ba gã sử thi cấp cường giả nàng làm sao có khả năng tiến lên dù sao nàng cũng chỉ là sử thi mà thôi bất quá thành tựu sử thi cấp thích khách nàng đối với mình tốc độ cực kỳ tự tin tự mình nghĩ trốn ai có thể lưu lại chính mình dù cho chính là sử thi cường giả cũng không khả năng trong ngáy mắt hắn trực tiếp thi triển ra kỹ năng hát cám lưu quang toàn bộ thân hình hóa thành một đạo hát sắc lưu quang ngay lập tức trăm mét lui về phía sau nhưng ngay lúc này mười nhánh nữ vu đại đội một nghìn hai trăm sáu mươi danh nữ vu đồng thời dơ tay lên t r u n g pháp trượng các nàng sắc mặt trầm tĩnh manh liệt pháp lực hội tụ ở trên trăm tên thổ hệ nữ vu trên người dung hợp pháp thuật đại địa trọng ác là sử thi cấp pháp thuật lúc một đạo thông thiên tia sáng màu vàng từ dưới lòng đất lao ra trùng trùng điệp, điệp. trực tiếp đem phía trước ba nghìn em mở khu vực hết thẻ bào phủ ở mảnh này tia sáng màu vàng bên trong trọng lực trong nháy mắt vặt mẹo đặt tới ngoại r i i gấp trăm lần trình độ hát cám tinh linh n h ẹ n nạ hóa thành hát cám lưu quan g một đốn tốc độ bạo nổ hàng sắc mặt nàng lần nữa kịch biến sợ hãi nhìn cái kia mười nhánh nữ vu đại đội cảm thụ được đầu đỉnh điên cùng d ũ n g động khủng bố lôi đ ỉ n h nàng trong lòng dâng lên một cỗ tử vong n g uy hiếp nguy hiểm bị đại địa chấn áp ở lôi đình hạ xuống trước nàng đã không có khả năng chạy ra lôi đ ỉ n h phạm vi bảo phủ địa biểu thế giới nguy hiểm như vậy sao mới vừa phái người đi lên liên đụng với mấy tên sử thi cấp xuống tới còn có có thể so với sử thi cấp nữ vu quân đội sắc mặt nàng đều biến đến trắng bệnh càng thêm kinh khủng tử vong n g uy hiếp để cho nàng tê cả d a đầu đến quả thực muốn trực tiếp nước ra hắc cám màn sáng nàng nổi giận gầm lên một tiếng cả người lao ra một đạo kinh người hắc cám quan mang ở đỉnh đầu nàng xoay tròn hình thành một đạo màn ánh sáng màu đen trên màn sáng có đại lượng kỳ dị pháp thuật đ ổ văn đang lưu truyền tản mát ra một loại đáng sợ lực lượng phòng ngự bất quá nàng như trước cảm thấy không an toàn cắn răng từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra xưa cũ hát sắc quyển trục nhức nhối xé mở nhất thời một bộ lóng lánh hảo quang lóng ánh áo giáp màu đen xuất hiện ở trên người nàng đưa nàng bao trùm đây là sử thi cấp hắc cám pháp thuật hắc rượu chiến khải là hắc cám hệ sử thi trong pháp thuật lực phòng ngự mạnh nhất hai trọng phòng ngự đem chính mình bao phủ nàng rốt cuộc gan tâm không ít oán độc nhìn một cái đứng ở hắc long trên lưng trường bào màu đen bay phất phới lý việt trong lòng nàng phát thệ nàng nhất định sẽ trở về báo thủ nhất định sẽ mà đúng lúc này thiên khung bên trên nói lôi đ ỉ n h đ ỗ n g nhiên hạ xuống cả tòa thế giới n g ầ m đều tựa như b i ế n thành ban ngày quang mang gai mắt huyễn lệ cực kỳ vê anh một tiếng vang thật lớn hơn bạn nói lôi đ ỉ n h trực tiếp đánh vào hắc ám tinh linh n n nạ trên người cái kia màn ánh sáng màu đen liền như cùng giấy dán một dạng trong nháy mắt bị xé nứt mà cái kia hắc ám hệ sử thi cấp phòng ngự pháp thuật hắc rượu chiến khải cũng chỉ là chặn không đến một cái hô hấp đã bị cuộn trào mãnh liệt kinh khủng lôi đình trực tiếp xé rách không phải ẻn nạ trong miệng phát sinh tuyệt vọng cùng không cam lòng gào thét làm sao sẽ mạnh như vậy nhưng đây đã là trong óc nàng lóe lên cuối cùng một cái niệm đầu sau một khắc nàng toàn bộ thân hình liền bị cuồng bạo lôi đình xé thành nát bấy tiêu tan thành mây khói nhất tôn sử thi cấp cường giả dễ dàng liền bỏ mạng ở nữ vu vương hậu có dạn pháp thuật dưới thấy như vậy một màn hắc long ái lan u ố t một ngốm nước bọn sợ hãi ngắm nhìn cỏ dạn e nạ n thực lực tuyệt đối không kém dù cho so với hắn đều không kém là bao nhiêu nhưng trực tiếp bị đối phương một đạo pháp thuật oanh sát nếu như chỗ hắn với e nạ n vị trí hắn dùng mình một cái căn bản không dám nghĩ tới hắn lại ra giày thịt béo nguyên tố kháng tính kinh người nhưng cũng không cảm thấy mình có thể chống lại cái này hơn vạn nói cuồng bạo lôi đình oanh kích s ử thi cấp lôi đình hệ vô sư kinh khủng nhất pháp thuật vạn lôi oanh đình nàng lại có thể thi triển cái này pháp thuật ai lạ thật sâu vì mình phía trước quyết định thật nhanh thần phục l ĩ n h chủ đại nhân khai khái l ĩ n h chủ đại nhân tọa kỵ hành vi mà may mắn không thôi lôi đình hệ pháp thuật quả nhiên đáng sợ lý việt rất hài lòng cò dạn một kích này hiệu quả bất quá lôi đình hệ pháp thuật cũng không phải là không có nhược điểm công kích trước phô trương quá lớn chút mây đen dọc trời sấm chấp dền vang chỉ cần không phải ngốc tử đều biết kế tiếp công kích khủng bố bất quá lôi đình hệ pháp thuật chỉ cần công kích hạ xuống như vậy cũng trên cơ bản không cách nào né tránh lôi đình tốc độ quá nhanh quá nhanh vượt qua xa xử thi cấp phản ứng cực hạ chỉ có thể ở công kích hạ xuống phía trước thoát đi pháp thuật phạm vi bao phủ bất quá có nữ vu đại đội phối hợp thi triển đại địa trọng áp như vậy cũng không có nhược điểm không có ngừng lưu hắn khiến người ta thu hồi sử thi cấp hắc cám tinh linh lưu lại vật phẩm phía sau đi thẳng tới phía trước địa hạ thành cái tòa này nói là thành trên thực tế cùng hắn thần hy lĩnh không sai biệt lắm diện tích cũng chỉ có phương viên khoảng hai ngàn mét tường thành này đây một loại đá màu đen trồng chất m à thành trong thành có các loại dơ bẩn hỗn loạn kiến trúc chỉ có ở giữa nhất một tòa cung điện hiện ra có chút sạch sẽ gọn gàng nghĩ đến đó chính là sử thi cấp hắc cám tinh linh trụ sở lúc này trong thành khắp nơi đều là sợ hai chạy thuộc mạng hắc ám tinh linh cùng ngưu ma người con đ ị a u huyệt người cùng phía trước cửa lối đi giống nhau run lẩy bẩy quỳ dạp trên mặt đất vẫn không n ú c n í c h chờ đợi vận mạng thẩm phán hắc ám tinh linh cùng ngưu ma người toàn bộ kích sát lý v i ệ t sắc mặt bình tĩnh hạ lệnh hắc ám tinh linh e m hiểm xảo trá tàn nhẫn thị sát ngưu ma người tàn bạo hung ác điên cuồng hết ăn lại nằm hai cai chủng tộc đều rõ ràng hắc ám sinh vật không có bao nhiêu thu phục giá trị như sở hữu vậy cũng chỉ có thể phục vụ phá hồi lệnh hạ xuống tinh linh nữ vương sủ lì liền dẫn lĩnh n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ nhóm tản ra trên cao nhìn xuống đối với các hắc cám tinh linh tiến hành bắn tỉa nữ vu đại đội cũng tản ra từng cái pháp thuật thi triển hòa cầu phong nhận đóng băng lôi đ ỉ n h địa thứ đem từng tên một ngưu ma nhân cùng hắc cám tinh linh kích sát dù cho ngẫu nhiên còn có bạch ngân cấp hoàng kim cấp hắc cám tinh linh cùng ngưu ma người gầm thét nhảy lên nhưng là đảo mắt đã bị nguyện tinh linh cung t i ễ n thủ cùng nữ vũ đại đội bên trong cường giả kích sát khắp nơi đều là kêu thảm thiết cùng kêu g ê n thi thể bay ngang tiên huyết vời ra cả tòa địa hạ thành cùng với địa hạ thành chu vi năm dặm phạm vi đều khắp nơi trên đất là thi thể khắp nơi là máu đỏ tươi chọn hơn nửa cái chung đi qua kêu thảm thiết cùng kêu g ê n mới chỉ có dần dần biến mất l i n h chủ đại nhân sở hữu hắc á m tinh linh cùng y ê u ma người toàn bộ kích sát tinh linh nữ vương sủ lì chân đạp hắc long bốn hai nhất hào trở về không mình hành l ễ nói lý việt gật đầu hắn phân phó hắc long lì ổng rơi vào cái tòa này trong địa hạ thành mà theo hắn rơi vào trong địa hạ thành nhất thời từng đạo tin tức xuất hiện ở trước mặt hắn ngươi công chiếm địa hạ thành n g ạ mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh địa hạ thành n g ạ sẽ trở thành lãnh địa của ngươi có thể triệu hoán hắc á m tinh linh ma ngưu man g ư ờ i địa huyện người có thể với trong thành kiến tạo một tòa hắc long xào huyệt có năm mươi phần trăm tỷ lệ hấp dẫn một đầu hắc long vào ở tuyển trạch phá hủy địa hạ thành én nã đem hóa thành một cái sử thi bảo dương có thể từ trong hòm đáo mở ra năng lượng kiến trúc bản vẽ trang bị chờ các loại tuyển trạch phá hủy bởi vì ngươi sở hữu l ĩ n h chủ nhiệm vụ càn quét thế giới ngầm ngươi sẽ được một cái ngoài định mức kim cương bảo dương chương một trăm tám mươi bảy mở ra kim cương bảo dương năng lượng thần đăng sử thi bảo dương ngoài định mức kim cương bảo dương lý việt chứng kiến trước mặt tin tức trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng quá khứ hắn đã từng tối cường bảo dương cũng bất quá chỉ là hoàng kim bảo dương mà bây giờ đã có một cái kim cương bảo dương một cái sử thi bảo dương đặt trước mắt lựa chọn thế nào đương nhiên là phá hủy hắn hiện tại cũng không v ộ i mở ra chiếm giữ một tòa địa hạ thành hoàn toàn có thể chờ mở ra một ít bảo dương lại cường hóa một ít thực lực phía sau lại chiếm giữ địa hạ thành mà lại nói lời nói thật chiếm giữ địa hạ thành thường cho đối với còn lại l ĩ n h chủ hoặc có lẽ là bản thổ thế lực mà nói là hấp dẫn cực lớn nhưng đối với hắn mà nói liền hiện ra có cũng được không có cũng được năm mươi phần trăm tỷ lệ thu được một đầu hắc long vào ở cái này còn không là làm cho hắc long trực tiếp thần phục nhìn hắc long phái tè xứ lạ cùng cái tòa này địa hạ thành quan hệ cũng biết và ở hắc long cùng địa hạ thành trong lúc đó là một loại đối lập nhau bình đẳng quan hệ hoặc giả nói là lẫn nhau lấy cần quan hệ nhưng đối với còn lại l ĩ n h chủ mà nói đường động quan hệ thế nào có thể thu được một đầu hắc long chính là kiếm l ợ i lớn dù sao hắc long chỉ cần thành niên đó chính là sử thi cấp hai mươi ba đối với bất kỳ thế lực nào mà nói sử thi cấp đều là không thể sao lãng cường đại chiến lược đáng tiếc chính hắn là có thể hợp thành ra thành niên hắc long nơi nào cần địa hạ thành cái này loại bình đẳng quan hệ hắc long phá hủy hắn trực tiếp tuyển t r ạ c h nói lúc cả tòa cảnh lẽ na địa hạ thành đều bị một hồi bạch sắc quang mang bao phủ ở hào quang màu trắng này bao phủ xuống cái kia đầy đất hắc cám tinh linh như ma người thi thể cùng tiên huyết đều biến mất hết vô tung thậm chí cái kia trong địa hạ thành đại lượng bẩn loạn các loại kiến trúc cũng ở trong bạch quang tiêu thất chỉ là khoảng khắc cả toa địa hạ thành toàn bộ ngoại trừ những thứ kia lạnh run quỳ dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích địa huyệt người bên ngoài còn lại đều biến mất hết tìm không thấy tại chỗ chỉ để lại một mảnh đất trống mà ở lý việt trước mặt bạch quang ngưng tụ hiện ra hai cái bảo dương một cái lóng lánh ba thải quan mang tinh xảo đến rồi cực hạ n hơn nữa xem ra còn cực kỳ tôn quý một cái khác lóng lánh kim cương vậy ánh sáng trói mắt huyễn lệ cực kỳ kim cương bảo dương sử thi bảo dương lý việt trên mặt có vẻ hưng phấn hắn đi ra phía trước đầu tiên đem kim cương bảo dương mở ra mở dương là vui sướng nhất cũng là để cho người mong đợi người vĩnh viễn không biết mình mở ra trong dương biết có những thứ gì hắn xuyên việt trước chơi các loại trò chơi thường thường trầm mê ở mở bảo dương cùng rút thẻ chung không thể tự kiềm chế mở bảo dương mị lực hiểu được đều hiểu hoa lạp lạp đại lượng vật phẩm từ kim cương trong hòm đ a o tuân ra như thiên nữ tán hoa khiến người ta từ đáy lòng cảm thấy hưng phấn chúc mừng ngươi thu được năng lượng mười vạn tế đàn thăng cấp thạch mười sơ cấp thời gian quyển chục năm sơ cấp thuấn di quyển chục năm kim cương chi hoa ba thiên phú chi thạch một che đậy chi thạch một năng lượng thần đăng một kiến trúc thăng cấp quyển chục một ma lực chi ác pháp t r ư một nói không hổ là kim cương bảo dương thu hoạch kinh người lý việt nét mặt tràn đầy mừng rỡ sơ cấp thời gian quyển trục cùng sơ cấp thuấn di quyển trục không nói hắn đã thu được rất nhiều mà kim cương chi hoa hắn cũng có thể hợp thành bất quá có thể từ kim cương trong hòm đáo lái ra hắn cũng liền có thể thoáng ra tăng cái này loại kỳ chân bán ra lực độ dù sao có khởi nguồn mà thiên phú chi thạch đây là hắn đi qua vẹn vẹn đã từng một khối cực kỳ chân quý vật có thể làm cho anh hùng đơn vị tăng thêm một cái thiên phú nữ vu vương hậu có dạn sử dụng thiên phú c h i thạch liền nhiều hơn thân cận nguyên tố thiên phú làm cho giới trướng sở hữu nữ vu cũng có tương ứng thuộc tính thân cận nguyên tố hiệu quả cực kỳ kinh khủng còn che đậy c h i thạch cái này loại thần kỳ b ả o thạch có thể che đậy lánh địa một giờ trong lúc trong lánh địa phát sinh bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bị ngoại nhân biết được mới dễ giải quyết hắn hợp thành thần thánh thiên sứ lo lắng bằng không mỗi một lần hợp thành thần thánh thiên sứ đều sẽ bị ngoại giới biết được hợp thanh số lần càng nhiều quỷ đều sẽ biết hắn có chuyện năng lượng thần đang bên trong ẩn chứa kỳ dị yêu ma quỷ quái thả ra ngoài kích sát phía sau có thể thu được rất nhiều năng lượng kiến trúc thăng cấp quyền chủ có thể để thăng trong lãnh điệu bất luận cái gì kiến trúc đẳng cấp cái này tấm kiến trúc thăng cấp quyền chủ đối với bất luận cái gì l ĩ n h chủ mà nói đều là chân quý vạn phần dù sao đối với còn lại l ĩ n h chủ mà nói cái này tấm kiến trúc thăng cấp quyền chủ liên đại biểu bọn họ có thể đem tự thân có binh chủng doanh đ i ệ tăng lên một cấp nguyên bản triệu hoán đi ra là phổ thông lánh địa đơn vị thăng cấp phía sau là có thể triệu hoán đi ra hát thiết lánh địa đơn vị thầm quan trọng có thể nói vượt qua toàn bộ đương nhiên đối với hắn mà nói lại không trọng yếu như vậy thần hy lĩnh lánh địa doanh địa phải không cần tăng lên bất quá dùng để thăng cấp sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sảnh hoặc là tinh linh pháp sư chuyển chức đại sảnh cũng là lựa chọn rất tốt còn cuối cùng cái này ma lực c h i ác pháp trượng lại là một thanh màu cam pháp trượng hắn nhìn một chút hiện hiện ra thuộc tính tên gọi ma lực c h i ác giai bậc màu cam thuộc tính tinh thần 3.5. đặc tính thi pháp tốc độ 30 pháp thuật bắn trúng địch nhân hồi phục pháp lực 50 điểm uy lực pháp thuật 25%. giới thiệu đây là một thanh kim cương pháp sư tác phẩm đắc ý so với ta trên tay trôi này từ sắc phẩm chất nữ yêu pháp trượng thuộc tính đã khá nhiều lý việt trên mặt tươi cười màu cam đẳng cấp pháp trượng quả nhiên không phải từ sắc giai bậc có thể so sánh không chỉ có đặc tính càng mạnh chính là gia tăng tinh thần lực cũng so với nữ yêu pháp thôn nhiều hơn hai điểm nhiều hắn hỉ tư tư thay trôi này mới p h á t trượng sau đó đem ba đoá kim cương chi hoa trưng bày mỗi một đoá giá cả hai mươi lăm vạn năng lượng còn lại vật phẩm hắn thì đều thu vào bất quá lại một trăm năm mươi để lại món đó năng lượng thần đăng ẩn chứa kỳ dị yêu ma quỷ quái cũng không biết là vật gì hắn nhẹ nhàng tự nói trực tiếp đem thần đăng che s ố c lên hô nhất thời một đạo làm sắc h i n vụ lao ra v ạ n vẹo trở thành một danh đầu rắn thân người yêu ma quỷ quái ha ha ha ha ta tự do ta tự do thanh âm hưng ơ phấn từ yêu ma quỷ quái trong miệng truyền ra sau đó một đôi mắt tam giác nhìn về phía lý việt cười gần nói vì cảm tạ ngươi đem ta thả ra ngoài ta ban cho ngươi tử vong thoại âm rơi xuống hắn lần nữa hóa thành n h i ê n vụ hướng về lý việt v ọ t tới bất quá nữ vu vương hậu có dạn lại đi lên một bước trên tay pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái một tia chớp bủ vào lam sắc yên vụ bên trên a đều thảm thiết chuyên gia lý việt có chút hiếu kỳ nhìn lấy cái này yêu ma quỷ quái cái này rốt cuộc là thứ gì tại sao phải ở một chiếc đèn bên trong rầm rầm rầm lôi đình không ngừng đánh xuống là hai cái hô hấp không đến lam sắc yên vụ liền bị triệt để đánh tan hóa thành lấm tấm lam sắc tiểu tinh thể rơi xuống đất c ó giản kiểm tra r ồ i dưới không có phát hiện vấn đề mới đưa sở hữu lam sắc tiểu tinh thể đưa cho lý việt lý việt tiếp nhận l à m sắc tiểu tinh thể bữa trước lúc đó có tin tức hiện ra chương một r m ư ơ i tám mở ra sử thi bảo dương chi chu nữ thần tên gọi tinh thể năng lượng tác dụng đặt ở lãnh địa trên tế đàn có thể chuyển hóa thành 10.000 năng lượng đây chính là phía trước năng lượng thần đăng bên trên giới thiệu nói chạm sát yêu ma quỷ quái có thể thu được một nhóm lớn năng lượng lý việt đếm trên tay l à m sắc tiểu tinh thể tổng cộng có 72 khỏa cái này liền đại biểu điều này có thể chuyển hóa thành bảy mươi hai vạn năng lượng thứ tốt nếu là có thể nhiều thu được một ít năng lượng thần đăng cái kia đối với ta thần hy l ĩ n h phát triển sắp có tác dụng cực lớn hắn nhẹ nhàng tự nói hài lòng thu vào với hắn mà nói một có thể cảnh sở hữu đều là chân quý nhất dù cho thu được một ít có thể để thăng l ã n h địa đơn vị thực lực vật phẩm đều xa xa không có năng lượng đối với hắn thần hy l ĩ n h tác dụng đại bất quá hắn cũng rất tò mò năng lượng đó thần đăng bên trong yêu ma quỷ quái rốt cuộc là đồ chơi gì thoạt nhìn dường như có chi khôn lắc đầu lần sau nếu như còn có thể đụng tới có thể thử xem có thể hay không kiểm tra một chút thử xem sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mắt cái kia lóng lánh ba màu sắc rực rỡ trạch sử thi bảo dương trong mắt tràn đầy chờ mong màu sắc kim cương bảo dương là có thể mở ra nhiều như vậy chân quý vật phẩm bất luận là thiên phú chi thạch vẫn là che đậy chi thạch năng lượng thần đăng kiến trúc thăng cấp quyển trục đều là cực kỳ chân quý thậm chí kém một chút kim cương chi hoa đều giá trị kinh người một đoá có thể bán được hai mươi lăm vạn năng lượng mà sử thi bảo dương hiển nhiên lại muốn so với kim cương bảo dương quý trọng rất nhiều thậm chí căn bản liền không phải một cái tầng thứ từ chức nghiệp giả hệ thống chung là có thể nhìn ra sử thi cấp so với kim cương cấp cường đại rất nhiều kim cương cấp vẫn chỉ là siêu phàm mà sử thi cấp cũng đã thuộc về đang đổi u tìm chân thần đường tồn tại hai người cách xa nhau quá lớn sử thi bảo dương cùng kim cương bảo dương so sánh với tự nhiên chắc cũng là như vậy hắn hơi hô hít và một hơi tiến lên mở ra sử thi bảo dương bệnh đậu mùa tán hoa tràng cảnh tái hiện món món vật phẩm tản ra ở bốn phía chiếu lấp lánh l i ê n như cùng trong trò chơi giết bột đại bạo giống nhau khiến người ta kích động chúc mừng ngài thu được năng lượng ba mươi vạn tế đàn thăng cấp thạch ba mươi trung cấp thời gian quyển chục hai t r u nhiều g cấp t u n d quyển quyển quyển quyển quyển đậy doanh kiến bản năng lượng thần đăng 2, kiến trúc thăng cấp quyển trục 1, mộng tưởng chi thạch 1, thi cấp long long tinh 1, hoàng kim thăng cấp quyển trục 20, kim cương thăng cấp quyển trục 2, thi thăng cấp quyển trục mảnh nhỏ n trục thiết trúc thạch trúc trục thạch thi trục trục thi trục hắc che chi cấp chi cấp hắc cấp cấp cấp h si kim kim i kỵ sử sử địa vẽ đồ vật lý việt trong mắt tràn đầy hưng ơ phấn màu sắc không hổ là sử thi bảo dương cái này so với kim cương trong hòm đ á o đồ vật nhiều nhiều lắm hãn kiểm tra trung cấp thời gian q u y ể n trục là sơ cấp thời gian q u y ể n trục q u y ể n trục thăng cấp bản ngoại giới một giờ bên trong một năm một tấm trung cấp thời gian q u y ể n trục thì tương đương với mười hai tấm sơ cấp thời gian q u y ể n trục mà ở tới một mức độ nào đó so với mười hai tấm sơ cấp thời gian q u y ể n trục cộng lại còn chân quý không ít dù sao sử dụng mười hai tấm sơ cấp thời gian q u y ể n trục ngoại giới thời gian cũng cần mười hai giờ mà trung cấp thời gian q u y ể n trục chỉ cần canh giờ lúc bình thường không khác nhau gì cả nhưng nếu là tình huống khẩn cấp cái kia phân biệt liền lớn trung cấp thuấn di quyển trục đây cũng là sơ cấp thuấn di quyển trục thăng cấp bản kích phát phía sau có thể thuấn gian di động đến một vạn m é t bên ngoài sẽ không xuất hiện ở hẳn phải chết hoàn cảnh so với sơ cấp thuấn di quyển trục chỉ có thể thuấn gian di động đến một trăm m bên ngoài nhưng là mạnh rất nhiều là chân chính bảo mệnh trí bảo một vạn m é t chính là mười km khoảng cách xa như vậy dù cho sử thi cấp truy sát phòng chừng đều muốn truy tìm hát thiết kỵ sĩ doanh địa kiến trúc bản vẽ là hát thiết b à kỵ sĩ、si、doanh địa cái này loại hát thiết kỵ sĩ cùng sơn lâm kỵ sĩ dốc lòng với rừng rậm hoàn cảnh bất đồng đây là nhất chính thống kỵ sĩ ở bình nguyên địa hình t r u n g đủ để xé rách toàn bộ đ ị c h nhân dường như huy hoàng đại thế không thể ngăn cản tọa kỵ tên là sừng long thú là một loại tốc độ lực lượng sức chịu đựng đều cực mạnh ma thú che đậy chi thạch hai năng lượng thần đăng hai kiến trúc thăng cấp quyển trục một n ộ n g tưởng chi thạch một sử thi cấp hắc long long tinh một hắn chỉ là nhìn lướt qua liền thu vào đương nhiên đây không phải là hắn không thèm để ý dù sao vô luận là che đậy c h i thạch hay là năng lượng thần đăng hay hoặc là kiến trúc thăng cấp quyền trục mộng tưởng c h i thạch sử thi cấp hắc long long tinh đều là cực kỳ chân quý cũng đều là hắn cực kỳ c ầ n chỉ bất quá ánh mắt của hắn hoàn toàn bị còn lại một nhóm kia quyền t r ụ hấp dẫn hoàng kim thăng cấp quyền t r ụ kim cương thăng cấp quyền t r ụ lại còn có như vậy quyền t r ụ hắn thở dài nói trong mắt lộ ra nét mừng loại này quyển trục danh như ý nghĩa chính là dùng để cho lãnh địa đơn vị thăng cấp hoàng kim thăng cấp quyển trục có thể mang bất luận cái gì một gã lãnh địa đơn vị trực tiếp để thăng tới hoàng kim giai bậc kim cương thăng cấp quyển trục lại là có thể đem bất luận cái gì lãnh địa đơn vị để thăng tới kim cương giai bậc mặc kệ phía trước tên kia lãnh địa đơn vị là đẳng cấp gì đều có thể trực tiếp để thăng chút nào vô ẩn mắc như vậy quyển trục bên ngoài trình độ chân quý căn bản không cần nhiều lời sở hữu một tấm hoàng kim thăng cấp quyền trục chẳng khác nào trong lãnh địa có thể quá nhiều ra một gã hoàng kim đẳng cấp đơn vị đương nhiên điểm này đối với hắn mà nói cũng không phải là rất trọng yếu dù sao thần hy l ĩ n h trung hoàng kim đơn vị cũng tốt kim cương đơn vị cũng được cũng không tính là số ít nhưng đây đối với còn lại l ĩ n h chủ mà nói cũng tuyệt đối là hết sức kinh người bảo vật như kim cương thăng cấp quyền trục như ở nơi này một lần chiến lược bảng phía trước có người đạt được một tấm như vậy thì đem không có bất kỳ hồi hộp trực tiếp trở thành tên thứ tư dù cho hiện tại nếu là có thể có vị nào đỉnh tiêm l ĩ n h chủ sở hữu một tấm kim cương thăng cấp q u y ể n trục lại toàn lực bồi dưỡng sau 28 ngày chiến lược bảng bài danh đều như trước có rất lớn cơ hội danh liệt tên thứ tư hai ngày trước chiến lược trên bảng tên thứ tư nhưng là chỉ có được hoàng kim lãnh địa đơn vị cái này cùng kim cương giai bậc trong lúc đó t r ê n l ệ n h quá xa đủ để kéo ra một cái cực đại khoảng cách lại toàn lực bồi dưỡng bị còn lại l ĩ n h chủ vượt qua khả năng tuyệt đối không lớn thứ tốt lý việt khắp khuôn mặt là nụ cười cái này hai mươi hai tấm q u y ể n t r ụ đem mang đến cho hắn cực kỳ kinh người lợi ích sau đó hắn đem cái kia năm phần sử thi thăng cấp q u y ể n t r ụ mảnh nhỏ cầm lấy đây là một tấm sử thi thăng cấp q u y ể n t r ụ mảnh nhỏ cực kỳ hai mươi phần là có thể thu được một tấm hoàn chỉnh sử thi thăng cấp q u y ể n t r ụ vật như vậy dù cho đối với hắn thần hy lĩnh mà nói đều có tác dụng rất lớn sử thi bảo dương chính là sử thi bảo dương lần này thu hoạch quá kinh người hắn đem tất cả vật phẩm thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắc long phái t â t l ạ phái t â t l ạ khoảng cách gần nhất địa hạ thành có bao xa thực lực như thế nào thứ nơi này một tòa trong địa hạ thành hắn nếm được ngon ngọt có chút khẩn cấp muốn lại đối còn lại địa hạ thành động thủ l i n h chủ đại nhân khoảng cách gần nhất địa hạ thành là cổ kỳ cảnh địa hạ thành nằm ở phương hướng tây bắc đại khái một nghìn hơn trăm hơn dặm cổ kỳ cảnh địa hạ thành thực lực cụ thể không biết nhưng bất kỳ địa hạ thành đều khẳng định có sử thi cấp cường giả mặt khác trên đường đi còn có hai nơi địa phương cực kỳ nguy hiểm một chỗ có cựu đầu yêu ma quỷ quái đ ố lại một chỗ có hắc ám cự nhân ngủ say bất luận là cựu đầu yêu ma quỷ quái vẫn là hắc ám cự nhân đều là sử thi cấp t u ộ t cùng tu vi hơn xa với ta cũng là bởi vì này quá khứ cảnh lẽ nạ cùng cổ kỳ cảnh địa hạ thành cũng không cái gì liên hệ mà đi tây nam hơn ba phẩy sáu không không hơn dặm còn có một tòa khác địa hạ thành tòa kia địa hạ thành có ba gã sử thi cấp hắc ám tinh linh hơn nữa trong địa hạ thành còn có chi chu nữ thần do sở thần điện cực kỳ thần bí hồ ly không qua đường đường tương đối an toàn quá khứ cảnh lẽ n ạ đều cùng tòa kia địa hạ thành có liên hệ lẫn nhau giao dịch hắc long phái tes lạ liền vội vàng đem hắn biết đến toàn bộ nói ra cựu đầu yêu ma quỷ quái hắc ám cự nhân lý việt ánh mắt kỳ dị bất quá đúng lúc này cách hắn cách đó không xa mặt đất đột nhiên n ư ớ ra h i ừng lý việt cả kinh hắn nhất thời nhìn về phía cái kia h i ể n lộ ra chi chu nữ thần giống như cái này chi chu nữ thần giống như toàn thân đều là lấy một loại h ắ c sắc thạch tài điều khắc mà thành nửa n g ư ờ i trên là một gã xinh đẹp thực phụ vẽ miệng dường như lộ ra một vẻ như có như không mị hoặc nụ cười nửa người dưới chi chu cực kỳ cổ quái lại có mười sáu chân dâm dạp thoạt nhìn liền cho người ta một loại sởn tóc g á y cảm giác hơn nữa chẳng biết tại sao lý việt cảm thấy cái kia chi chu nữ thần giống như dường như đang xem lấy hắn điều này làm cho hắn cảm thấy có chút tê cả ra đầu nhìn lấy hắn chẳng lẽ cái này hồ chu tượng nữ thần thật là nào đó vị thần trích thần tượng lính chủ đại nhân đây là chi chu nữ thần thần tượng hắc long phái tét là kinh hô một t h à n h nét mặt nhất thời toát ra sợ hãi vội vã lui về sau hết mấy bước tuy là hắn không có khả năng gặp qua chi chu nữ thần nhưng hắn vẫn cùng chi chu nữ thần điện tế ti đã từng quen biết những tế ti đó từng cái cũng không gần tàn nhẫn hơn nữa điên cuồng c ò n thường thường dàn vặt còn lại hắc cám tinh linh dùng để lấy lòng chi chu nữ thần cái loại này hành hạ tràng cảnh dù cho hắn là hắc long gặp một lần sau đó cũng hiểu được cả người phát lệnh nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình chỗ ở cái tòa này trong địa hạ thành c ư nhiên cũng sẽ có chi chu nữ thần thần tượng hắn chi tám trăm mười chức nhưng là cho tới bây giờ không biết chi chu nữ thần lý việt thở sâu ánh mắt c h ấ p động đây chính là hắc á m tinh linh tín ngưỡng chi chu nữ thần sao l i n h chủ đại nhân cái này thần tượng chung không có thần chỉ ý niệm chỉ có một chút tinh khiết thần tính ngài có thể tuyển trạch đánh vỡ thần tượng đem về điểm này thần tính lấy ra đột nhiên nữ vu vư vương hậu có dạn mở miệng nói nàng trong con mắt lóng lánh kinh người ánh sáng màu tím tinh thần thần tính có ích lợi gì lý việt sửng sốt mở miệng nói có nghe hay không thần ý niệm trong lòng hắn cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm cùng n g à y trước đây cho ta ăn anh hùng chi quả không sai biệt lắm có dạn nói cùng anh hùng chi quả không sai biệt lắm cũng đó là có thể đem phổ thông đơn vị chuyển hóa thành anh hùng đơn vị lý việt ánh mắt hơi sáng lên tuy là trên tay hắn còn có hai k h ỏ a anh hùng chi quả nhưng loại bảo vật này hắn có thể xưa nay sẽ không ngại nhiều nhìn về phía trước không gian dưới đất trung cái kia chiều cao khoảng bảy tám mét chi trù nữ thần thần tượng hắn có chút tâm động bất q u a suy tính k h o ả n g khắc hắn vẫn bỏ qua đánh vỡ thần tượng lấy ra thần tính dự định tuy là cái này thần tượng bên trong không có thần chỉ ý niệm nhưng bất luận là loại nào truyền thuyết thần thoại đánh vỡ một vị thần trích thần tượng vậy cũng là cùng đối phương kết làm đại t h ủ h á n thần hy l ĩ n h hiện tại vô luận như thế nào cũng đắc tội không nổi một vị thần không đáng vì một điểm thần tính mà cùng vị này quỷ dị hồ chu nữ thần kết làm thù hận đi chúng ta về trước thần hy l ĩ n h h á n phân phó nói bất kể là hướng tây bắc cổ kỳ cảnh địa hạ thành vẫn là đi tây nam một tòa khắc đ ê ơ đều khoảng cách rất xa hơn nữa lần này thu hoạch không nhỏ h á n dự định trước đ ê m lần này thu hoạch chuyển hóa thành thực lực lại tới thăm dò thế giới ngầm đặc biệt trước mắt t ò a kia chi chu nữ thần thần tượng hai tổng cho hắn một loại cảm giác bất an khiến cho hắn không muốn tiếp tục lưu ở thế giới ngẩm người đi đường lúc này hướng về cách đó không xa thông đạo bay đi thần hy lĩnh lúc này đã tiếp cận hoàng hôn chân trời ánh nắng chiều đỏ yêu diễm p h ả n phất vô số tiên huyết đổi chiều ở thương k h u n g hồng đông hình thái dương đã gần phân nửa dấu ở quần sơn sau đó nhóm kia ma pháp trang bị lần nữa bán rồi không sai biệt lắm ba phần chi lý việt đứng ở kinh c ư c thứ tường bên một bên hưởng thụ cùng với chính mình đặc biệt bữa cơm một bên tuần tra giao dịch giao diện một phần ba chẳng khác nào nhập trướng ba trăm bảy mươi vạn năng lượng điều này làm cho tâm tình của hắn rất không sai cộng thêm phía trước còn thừa lại s ắ p xỉ ba trăm linh năm lượng cùng với kim cương bảo dương sử thi bảo dương cho bốn mươi vạn còn có chạm sát đại lượng hắc cám sinh vật thu hoạch hiện nay trên người hắn tổng cộng có không sai biệt lắm bốn trăm sáu mươi vạn năng lượng bữa cơm kết thúc thu được tám giờ điểm thiên phú số lượng hắn đem đoán tạo cùng ma dược tăng lên tới trước mặt mang cấp cấp m ộ ư ơ i bốn nhìn lấy còn dư lại hơn bảy trăm bội cây kinh c ấ p thứ tưởng hắn xoay người lại đến sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sành hắn dự định đem sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sành thăng cấp một cái trong lãnh địa các đại kiến trúc cũng chỉ có sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sành khó có thể thăng cấp còn lại kiến trúc đều có thể hợp thành m a binh chủng doanh địa mặc dù không có thể hợp thành nhưng gọi tới binh chủng lại có thể hợp thành hiện tại đã có ba trăm danh sơn lâm kỵ sĩ trong đó hai trăm sáu mươi danh bạch ngân giai bậc bốn mươi danh thanh đồng giai bậc mỗi ngày chỉ có thể chuyển chức hai mươi danh tốc độ vẫn là quá c h ậ m chút muốn hình thành quy mô cần thời gian rất dài hắn nhẹ nhàng tự nói lấy ra một tờ kiến trúc thăng cấp bản vẽ không chút do dự trực tiếp xé mở nhất thời ánh sáng sáng trói đem chọn tọa sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sảnh báo phủ đại nhất kỳ dị phù văn ngưng tụ mà ra in vào chuyển chức trong đại sảnh hình thành đặc biệt hoa văn non nửa khắc đồng hồ sau hào quang tán đi lý việt kiểm tra trước mắt sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sành tin tức mỗi ngày có thể chuyển chức nhân số biến thành năm mươi danh hơn nữa chuyển chức đi ra sơn lâm kỵ sĩ cũng đem sở hữu thanh đồng thực lực khoe miệng hắn lộ ra vẻ hài lòng màu sắc cái này kiến trúc thăng cấp quyển t r ụ p quả nhiên không để cho hắn thất vọng không chỉ có mỗi ngày chuyển chức danh ngạch tăng lên rất nhiều chuyển chức sau khi thành công thực lực cư nhiên cũng có thể để thăng thứ này cũng ngang với đi vào là h ắ c thiết ba gỗ lìn đi ra có thể liền là thanh đồng sơn lâm kỵ sĩ trực tiếp tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ vì chuyển chức sơn lâm kỵ sĩ hai ngày trước chiến lược bảng thưởng cho sau khi kết thúc hắn chính là còn chuyên triệu hoán ra nằm t r o n danh h ắ c thiết ba gỗ lìn tù trưởng chuyên môn chuyển chức dùng dù sao hiện nay cái kia mười sáu nhánh gỗ lìn đại đội yếu nhất cũng đã là thanh đồng ba tuy là cũng có thể chuyển chức thành sơn lâm kỵ sĩ nhưng không cách nào phát huy ra chuyển chức đại sảnh tăng cường thực lực công năng còn có một chương kiến trúc thăng cấp q u y ề n c h ú n trong lòng hắn trầm ngâm một chút vẫn là quyết định tiếp tục dùng ở trước mắt sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức trong đại sảnh còn tinh linh pháp sư chuyển chức đại sảnh tạm thời cũng đủ dùng hắn cũng không dự định làm cho tinh linh pháp sư phát huy ra cường đại phụ trợ năng lực chỉ là đem tinh linh pháp sư cho rằng phía sau lặc nhân viên y tế dù sao quang minh diệu linh có thể sánh bằng tinh linh pháp sư càng tinh thông khôi phục tấm thứ hai kiến trúc thăng cấp quyền trục xé mở ánh sáng sáng trói lần nữa đem sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sảnh báo phủ nửa giờ sau quăng mang tiêu thất mà lúc này sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sảnh đã biến hóa không nhỏ mỗi ngày chuyển chức danh ngạch dâng lên đến rồi một trăm danh chuyển chức đi ra thực lực đem đạt được thanh đồng thứ này cũng ngang với hắc thiết ba gỗ lìn chuyển chức phía sau là có thể trực tiếp để thăng một cái đại cảnh giới chờ về sau lại thu được kiến trúc thăng cấp quyền t r ụ dù cho làm cho chuyển chức sau sơn lâm kỵ sĩ trực tiếp đạt được bạch ngân giai bậc cũng không phải là không thể hắn nhẹ nhàng tự nói sau đó hắn đi tới một chỗ l ã n h địa tây khu một chỗ đất trống xuất ra hát thiết kỵ sĩ kiến trúc bản vẽ tâm niệm vừa đậu nhất thời bản vẽ hóa thành một hồi quan mang đem phía trước tảng lớn thổ địa bạo phủ không biết hát thiết kỵ sĩ hợp thành phía sau lại sẽ biến thành cái gì binh chủng hắn sát mặt chờ mong c h ư n g một trăm chín m ngàn trọng giáp kỵ binh hạng năm anh hùng đơn vị rất nhanh t ò a toàn thân màu đen hiện ra cực kỳ băng lãnh túc sát kỵ binh doanh địa xuất hiện ở lý việt trước mặt cái tòa này doanh địa diện tích vượt lên trước một trăm mẫu dưới đất là một loại kỳ dị hát sắc thạch tài còn có cao ba mét tả hưu hát sắc tường tây trước cửa có hai gã lạnh như băng kỵ sĩ điêu khắc cầm trong tay kỵ thường nhắm thẳng vào phía trước doanh địa bầu trời trong lúc mơ hồ có lạnh như băng sát khí ngưng tụ thành nhẹ nhẹ huyết quang dù cho chính là đứng ở doanh địa trước đều cho người ta một loại cảm giác r a đầu tê dại phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có kinh khủng kỵ sĩ lao ra đạp diệt toàn bộ tốt khí thế kinh người không hổ là cùng nữ vu doanh địa quan g minh diệu linh doanh địa cùng là một cái tầng thứ binh chủng doanh địa lý việt trên mặt mừng rỡ dậm chân đi vào trong doanh trại trong doanh trại bộ phận rất trông trải gần giống như một cái chạy mã tràng bên cạnh đặt vào một cây cái lạnh như băng kỵ thường khí tiêu điều trùng thiên hắn mở ra doanh địa tin tức giao diện kiến trúc tên gọi hát thiết kỵ sĩ doanh điệu kiến trúc giai bậc hát thiết ba có thể chiêu mộ hát thiết kỵ sĩ chiêu mộ giá cả ba trăm n ă n g lượng dành chiêu mộ tốc độ một phút danh quả nhiên cũng là ba trăm n ă n g lượng một gã xem ra chỉ cần là hát thiết ba binh chủng trực tiếp triệu h ắ n đều là cái giá tiền này hắn nhẹ nhàng nói nhỏ không do dự trực tiếp triệu hồi ra hai gã hát thiết kỵ sĩ hô trước mặt của hắn hai gã cả người mặc giáp trụ lấy trọng giáp cầm trong tay thô to kị thường Mang m ngũ giáp, chỉ có ộ trọng đôi mắt h kỵ, kỵ, kỵ binh cái này hát thiết kỵ binh thế mà còn là trọng kỵ binh lý việt ánh mắt sáng bắt đầu vui sướng trong lòng trọng kỵ binh mạnh bao nhiêu đối diện cùng là đẳng cấp bộ binh cùng khinh kỵ binh trọng kỵ binh liền như cùng máy đ ủi đất giống nhau có thể đơn giản quét ngang nghiền ép tại hắn xuyên việt trước địa cầu cổ đại trọng kỵ binh chính là cường đại đại danh tử bất kỳ thế lực nào đều muốn tổ kiến ra một chi trọng kỵ binh nhưng toàn bộ lịch sử lại cũng không có bao nhiêu thế lực có thể tổ kiến ra thành kiến chế trọng kỵ binh phàm là tổ kiến đi ra đều trong lịch sử để lại dạy đặc hắc màu một khoản có thể nói cùng thời đại vô địch có thể thấy được trọng kỵ binh cương đại dù cho ở nơi này tu hành thế giới cũng như trước không ngoại lệ trọng kỵ binh doanh địa đáng giá đại lực bồi dưỡng hắn nhẹ nhàng tự nói đem viên kia hết sức chân quý mộng tưởng c h i thạch đem ra trực tiếp h ứ a n g u y ệ n giảm bớt h áp thiết kỵ sĩ doanh trại triệu hoán giá cả nhất thời ánh sáng mê ly đem trọa n t ọ doanh địa bao phủ non nửa k h ắ c đồng hồ sau quang mang tán đi lý việt tìm cha nữa h ắ c thiết kỵ sĩ doanh trại triệu hoán giá cả đã từ ba trăm n năng lượng một vị hạ thấp tháng một năm năm không năng lượng một vị như vậy liền có thể thử xem hợp thành một chi thanh đồng đẳng cấp kỵ sĩ đại quân hắn thở sâu trong mắt tràn đầy chờ mong kỵ sĩ không chỉ có xem chất lượng cũng xem số lượng mười ngàn tên thanh đồng kỵ sĩ có thể địch nổi sử thi cấp nhưng một nghìn danh bạch ngân kỵ sĩ cũng tuyệt đối không cách nào địch nổi sử thi cấp mà trên thực tế danh bạch ngân kỵ sĩ cùng một ư ơ i tên thanh đồng kỵ sĩ thực lực là không kém nhiều sẽ xuất hiện loại tình huống này chính là bởi vì kỵ sĩ hình thành đấu khí chiến thú trong này không chỉ có đấu khí dung nhập trong đó còn có sắc khí một vạn người sắc khí tự nhiên không thể thắng được một ngàn người cái này loại đặc thù đến hầu như rất khó làm cho chức nghiệp giả lợi dụng năng lượng chưa bao giờ là xem chức nghiệp giả đẳng cấp vô số năm chiến tranh cùng chém giết mới để cho người tổng kết ra thanh đồng kỵ sĩ là thích hợp nhất hình thành kỵ sĩ quân đoàn lý việt tâm niệm vừa đậu nhất thời từng tên một hát thiết kỵ sĩ hiện lên sau đó ở bạch sắc hợp thành khuôn trung biến mất thời gian đang trôi qua danh lại một danh hát thiết kỵ sĩ xuất hiện lại biến mất mỗi hai gã hát thiết kỵ sĩ mới có thể hợp thành ra một gã thanh đồng kỵ sĩ thanh đồng kỵ sĩ toàn thân đều mặc màu đồng xanh trong giáp cầm trong tay màu đồng xanh kỵ thường thoạt nhìn liền cực kỳ đáng sợ dưới thân sừng long thú cũng đồng dạng tấn thăng đến thanh đồng t ầ n g thứ ngoài mặt biến hoa không lớn vẫn là chừng hai thước dưới cao độ chừng năm thước chiều cao nhưng có một cỗ kinh người sát khí từ hiển lộ ra trong con n g ư ờ i lao ra cổ sát khí kia đều có thể kinh sợ bất luận cái gì thấp hơn tự thân đẳng cấp ma thú đồng dạng cũng là đấu khí chiến thú á t không thể thiếu bộ phận vì sao còn lại cận chiến chức nghiệp giả không cách nào hình thành đấu khí chiến thú cũng là bởi vì không có tọa kỵ tham dự đấu khí chiến thú là kỵ sĩ quân đoàn độc hữu năng lực chọn hao phí hơn bốn giờ lý v i ế n mới chỉ có triệu hoán hợp thành ra bảy n g h n danh thanh đồng trọng giáp kỵ sĩ hán sở hữu huyết tinh cấp đấu khí chiến thú ngưng tụ phương pháp hoa tươi tên ngàn tên thanh đồng kỵ sĩ thì tương đương với bình thường một vạn danh thanh đồng kỵ sĩ hình thành đấu khí chiến thú vi năng bảy ngàn thanh đồng kỵ sĩ như vậy một chi trọng giáp kỵ sĩ quân đoàn phối hợp lĩnh chủ thiên phú gia trì đủ để địch nội sử thi cấp đình phong lý việt đi ra thần hy lĩnh nhìn trước mắt cơi sừng long thú lạnh lùng sừng sững bất động bảy ngàn trọng giáp kỵ binh trên mặt đều là thỏa mãn màu sắc cái này bảy ngàn trọng giáp kỵ binh chính là hắn thần hy lĩnh chi thứ nhất đúng nghĩa kỵ binh quân đoàn chi kỵ binh này quân đoàn thực lực ít có thể so với thần thánh thiên sứ en trổ nữ vu vương hậu có dạn g nhỏ yếu bao nhiêu hơn nữa sở hữu số lượng ưu thế ở đối mặt địch nhân quân đoàn thời điểm có thể tốt hơn thu gặt địch nhân quân đội sinh mệnh quân q u â n thiết kỵ xung phong cái gì quân đoàn có thể ngăn johnny ra khỏi hàng hắn mở miệng nói phía trước nhất cái tiêu vị cũng là duy nhất vị bạch ngân kỵ sĩ nhảy xuống sừng long thú Vì một chân trên đất thấp kém lạnh như b ă n g đầu lâu vị này bạch ngân kỵ sĩ johnny xem như là cái này bảy ngàn thanh đồng kỵ sĩ trung thiên phú tốt nhất thuộc tính hầu như đã đạt được thanh đồng trình độ nhưng lại hiếm thấy sở hữu sở trường tốc độ mặc dù chỉ là sáu nhưng cái này không sao chỉ cần thực lực tăng lên sở trường tự nhiên cũng sẽ để thăng sở dĩ một hắn dự định giao phó trước mắt vị này bạch ngân kỵ sĩ một viên anh hùng chi quả mà chỉ cần trở thành anh hùng đơn vị dưới trướng lại có bảy n g h n danh thanh đồng kỵ sĩ mặc dù không nhất định có thể trở thành sử thi cấp nhưng khẳng định có thể trở thành kim cương cấp đ ỉ n h phong hắn lấy ra một viên chân quý anh hùng chi quả đưa cho johnny phân phó nói andy là johnny thanh e m rất chấm thấp đưa tay tiếp nhận anh hùng chi quả không cần suy nghĩ liền phóng vào trong miệng nhai hai cái nuốt trong bụng nhất thời một hồi ánh sáng màu vàng đem johnny bao phủ ở ánh sáng màu vàng chung johnny toàn thân cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người hơn nữa không chỉ là hắn kể cả bên cạnh hắn tọa kỵ cũng bị ánh sáng màu vàng bao trùm phảng phất tại anh hùng chi quả nhận định dưới kỵ sĩ cùng tọa kỵ là thuộc về nhất thể bất quá đúng lúc này sĩ quan tình báo t r ả s ỉ vội vã chạy tới không mình hành lê nói l ĩ n h chủ đại nhân có tình báo khẩn cấp chương một trăm chín mươi mốt lại một tọa địa hạ thành mười ba vị sử thi cấp tình báo khẩn cấp nói lý việt ánh mắt đông lại một cái nhìn về phía sĩ quan tình báo cha si lính chủ đại nhân dài h n nỉ vương quốc xuất hiện ba cái thế giới ngầm thông đạo hai cái thế giới ngầm thông đạo tạm thời cũng không đại quy mô hắc cám sinh vật tuân ra chỉ có linh tinh hắc cám sinh vật xuất hiện nhưng ở vương đô tây bắc tám trăm ba mươi dặm chỗ dễ nở thành bên ngoài thế giới ngầm thông đạo lại tuân ra tính bằng đơn vị hàng nghìn hắc cám sinh vật dễ nở thành bị hắc ám sinh vật công hãm cả thành chết hết trả xỉ thành ấ m gốc cả tòa thành chỉ bị công hãm mấy trăm ngàn dạy ẩn nhỉ vương quốc con dân chết hết đây tuyệt đối là một đại sự hơn nữa hiện nay dạy ẩn nhỉ vương quốc đã là bọn họ thần hy lĩnh phụ thuộc thế lực chuyện này tự nhiên coi như là bọn họ thần hy lĩnh sự tình tính bằng đơn vị hàng nghìn hắc ám sinh vật lý việt sắc mặt ngưng trọng số dưới phía trước hán công h ã m tòa kia địa hạ thành tính toán đâu ra đấy từ bỏ địa huyệt người cái này loại không có gì sức chiến đấu hắc ám sinh vật bên ngoài còn lại hắc ám tinh linh như ma linh người cộng lại cũng không đến một vạn số lượng mà bây giờ một tòa thế giới ngầm thông đạo lại tuân ra nhiều như vậy hắc ám sinh vật vậy đại khái s u ấ t là có một tòa địa hạ thành ở phụ cận hơn nữa còn là so với ẻn na địa hạ thành càng mạnh rất nhiều địa hạ thành dài ẻn nỉ vương quốc có phản ứng gì hắn d o hỏi dài ẻn nỉ vương quốc cùng hắn giao chiến phía sau thực lực tuy là thấp xuống không ít nhưng đây rốt cuộc là một tòa vương quốc đối mặt uy hiếp khẳng định cũng có thể buộc phát ra thực lực kinh người hắc lẹn nỉ vương quốc quân đoàn số hai đã đi trước d ề nở thành dự tính chưa mai phía trước có thể ngắm bắn hắc ám sinh vật bất quá sẻ xì tộc trưởng hy vọng ngài có thể để cho hắc long mạt gạ gì ạ xuất chiến cùng với lại phái ra một vị sử thi cấp khí tây nói lý việt trầm ngâm chốc lát phân phó nói ngươi nói cho sẻ xì chưa mai phía trước ta sẽ c h u y ể n tống đến khoảng cách d ề nở thành gần nhất thành trì một tòa địa hạ thành đối với hắn là có rất lớn cám r ỗ dù sao sử thi cấp bảo dương quá thơm phía trước t ử thế giới ngầm rút về cũng là bởi vì gần nhất địa hạ thành đều quá xa chút hơn nữa phát hiện chi chú nữ thần thần tượng hiện tại một tòa địa hạ thành đưa tới cửa hắn đương nhiên sẽ không có bỏ qua đạo lý càng không cần phải nói g i i em nỉ vương quốc hay là hắn phụ thuộc thế lực mỗi ngày muốn cung phụng hai mươi vạn năng lượng cùng với là thần thánh thiên sứ en trổ tín ngưỡng nơi là sĩ quan tình báo khí tây không mình hành lễ lui lại đi lý việt nhìn trước mắt còn ở thuế biến bên trong kỵ sĩ thủ lĩnh johnny tiếp tục chờ đợi gần phân nửa c h u n g đi qua johnny trên người ánh sáng màu vàng mới chỉ có dần dần biến mất cái nhàn nhạt phảng phất một gã kỵ sĩ đang hướng phong đồ văn hiện lên h ắ n mi t â m mặt cổ sắc bén hết sức khí tức từ đó mơ hồ truyền ra johnny đa tạ linh chủ đại nhân ban ân johnny bỗng nhiên mở mắt trên người dũng động sức mạnh cực kỳ khủng bố lần nữa quỳ một gối trầm giọng nói lý việt kiểm tra trước mắt vị này kỵ sĩ thủ lĩnh tin tức quả nhiên là kim cương ba hơn nữa thuộc tính đều so với bình thường kim cương ba cường đại nhiều lắm lực lượng 14.5, thể chất 105. 6. m ẫ n tiệp 11. 2. t i n h thần 938. b ì n h thường kim cương ba thuộc tính nhưng là chỉ ở 70-80 t r o n g lúc đó khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười anh hùng đơn vị chính là anh hùng đơn vị tuyệt đối cùng giai vô địch hơn nữa không chỉ có sở trường tốc độ để thăng tới bảy v cấp mười tám còn nhiều hơn ra hai cái thiên phú kỵ sĩ vinh quang dưới trướng lực lượng kỵ binh hai mươi phần trăm thể quảng bốn hai mươi phần trăm đặc thù trọng giáp một ma hạ kỵ binh s u n g phong lúc mẫn tiệp hai mươi phần trăm hai cái thiên phú toàn bộ đều là tăng thực lực lên n g ư ờ i đem cái này thiên phú chi thạch hấp thu hắn lấy ra trên tay duy nhất một khối thiên phú chi thạch đưa cho johnny là johnny tiếp nhận g i à n tại mi tâm quan g mang nhàn nhạt lần nữa đưa hắn bao phủ đồng dạng tiểu nửa giờ sau hào quang tiêu thất l ĩ n h chủ đại nhân ta nhiều hơn một cái tên là băng x ư ơ n g thiên phú dưới trướng của ta kỵ sĩ công kích lúc đem kèm theo hàn băng khí t ứ c sản sinh đóng băng giảm tốc độ hiệu quả johnny cung kính nói lý việt nụ cười trên mặt càng tăng lên vài phần băng x ư ơ n g thiên phú tác dụng với dưới trướng sở hữu kỵ sĩ thiên phú cường đại đây tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ cận chiến thiên phú ngẫm lại xem bất cứ địch nhân nào cùng thanh đồng kỵ sĩ nhóm chém giết trên người đều phải bị đóng băng giảm tốc độ đây là bao nhiêu ưu thế vốn là mạnh mẽ vô địch trọng giáp kỵ binh đem biến đến càng thêm vô kiên bất tồi không có quá nhiều do dự hắn đem trên tay duy nhất một khối thiên phú thăng cấp thạch cũng đưa cho johnny thiên phú thăng cấp thạch anh hùng đơn vị đều chỉ có thể một tháng hấp thu một khối nữ vu vương hậu có dạn cùng tinh linh nữ vương su ly đều đã sử dụng qua rất nhanh hào quang màu vàng kim nhạt lần nữa đem johnny lồng đưa lần nữa đi qua gần phân nửa chung johnny mở mắt sắc mặt t r ầ m ổn như cũ cung kính nói l ĩ n h chủ đại nhân ta thiên phú kỵ sĩ t r o n g giáp hiệu quả tăng cường xung phong lúc dưới trướng kỵ binh mẫn tiệp đem để thăng hai mươi lăm lý việt gật đầu johnny ba cái thiên phú mặc kệ để thăng cái kia một cái đều tính không sai mà mẫn tiệp gia tăng chính là gia tăng tốc độ hiệu quả cũng rất tốt dù sao bất luận cái gì kỵ binh đều phải cần tốc độ tốc độ càng mạnh kỵ binh uy lực cũng liền càng lớn trong lòng hắn chầm tư johnny mặc dù chỉ là kim cương giai bậc nhưng thực lực tuyệt đối có thể so với sử thi cấp mà bảy ngàn số lượng thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn càng là có thể so với sử thi đ ỉ n h phong bốn mươi nhánh nữ vu đại đội đồng dạng có thể so với bốn tôn sử thi cấp cường giả cộng thêm hắc long lì ổng hắc long mạt gạ g ì ạ thần thánh thiên sứ en chỗ nữ vu vương hậu cỏ dạn ác ma thuật sĩ sở sở đều là chân chính sử thi cấp tinh linh nữ vương s ủ lý đồng dạng chỉ là kim cương ba nhưng thực lực lại sẽ không thua j o h n n y đồng dạng có thể so với sử thi cấp đương nhiên còn có thần phục tới được hắc long hải lạ cứ tính toán như thế tới hắn thần hy lĩnh có thể đem ra được sử thi cấp chiến l ự c đã có chừng mười ba vị lại hợp thành vài tên sử thi cấp nữ vu hắn quyết định nói hiện nay giới t r ư ớ n g hắn năm loại cường lực binh chủng hắc long nữ vu thần thánh thiên sứ kỵ sĩ n g u y ệ t tinh linh hợp thành hắc long giá cả không thể nghi ngờ là tiện nghi nhất nhưng hắc long quá rõ ràng hình thể khổng lồ long uy mênh mông quần q u ư n hơn nữa khi tức cuồng bạo căn bản là không có cách che giấu nếu như hắn thần hy lĩnh xuất hiện nhiều lắm sử thi cấp hắc long bị ngoại nhân biết được sợ là sẽ phải gây nên chú ý mà nữ vu bất đồng nữ vu là thi pháp giả lực lượng tính chất trầm tĩnh chỉ cần không phải chủ động thi pháp ngoại nhân rất khó nhìn ra là cái gì tầm thứ l i ê n như cùng phía trước ở thế giới ngẩm cái kia sử thi cấp hắc ám tinh linh h ẹ n nạ l i ê n thủy trung đều không thế nào lưu ý nữ vu vương hậu cọ dạn ánh mắt đều bị hắc long ái l ạ cùng hắc long lì ố n g hấp dẫn cái này cũng là bởi vì lực lượng tính chất bất đồng sáu sở di hắn thần hy lĩnh chính là nhiều hơn nữa ra vài tên sử thi cấp nữ vu cũng không sợ bị người phát hiện quan trọng là nữ vu triệu hoán giá cả trải qua mấy lần xuống giá so với hắc long cũng đắt không được bao nhiêu đối lập thần thánh thiên sứ kỵ sĩ nguyện tinh linh đều muốn tiện nghi rất nhiều có thể thực lực lại một điểm không kém nghĩ tới đây hắn trực tiếp lấy ra trên tay còn lại hai cái năng lượng thần đăng hết thể mở ra c h e nhất thời hai đầu yêu ma quỷ quái c u ồ n g tiếu lao ra trong thanh âm tràn đầy điên c u ồ n g cùng mừng như điên vọt thẳng hướng lý việt bắt giữ lý việt phân phò nói hắn nhớ tìm tòi nghiên cứu một cái cái này yêu ma quỷ quái rốt cuộc là cái gì vì sao kích sát phía sau sẽ hình thành đại lượng tinh thể năng lượng nếu là có thể biết được cái này yêu ma quỷ quái lai lịch e rằng là có thể liệp sắt càng nhiều hơn yêu ma quỷ quái thu được nhiều năng lượng hơn tinh nghỉ chương một trăm chín mươi hai tiếp tục hợp thành sử thi lo lắng b á i phỏng xạ công chúa theo lý việt mệnh lệnh hạ xuống nhất thời cái kia bảy ngàn danh nguyên bản vẫn không nhúc nhích dường như đ i ề u khắc trọng giáp kỵ binh trên người bỗng nhiên tuân ra kinh người đáng sợ này đấu khí q u a n mang đấu khí tịch quyền hoa lẫn người cùng tọa kỵ sắc khí trực tiếp hóa thành một tòa băng sơn xuất hiện ở lý việt phía trước hung hăng chấn dưới vê anh mặt đất đều chấn động hai đầu mừng như điên nhe răng cười yêu ma quỷ quái nụ cười trong nháy mắt cứng đờ toàn bộ thân hình bị băng sơn đẻ ở phía dưới kinh khủng hàn khí hướng về bốn phía lan tràn lấy băng sơn làm trung tâm trên mặt đất đều tạo thành một mảnh vượt lên trước hai mươi m đường kính mấy c mở dày bạch sắc lớp băng thậm chí cái kia hai đầu yêu ma quỷ quái không chỉ có bị ngăn chặn trên người còn bị màu trắng băng xương đông lại không thể động đậy lợi hại lý việt trong lòng âm thầm khen câu không hổ là làm cho hắn hao phí chọn hai trăm m ư ơ i vạn năng lượng mới chỉ có tạo ra trọng giáp kỵ binh quân đoàn vừa ra tay liền hiện hiện ra mạnh mẽ vô địch tư thái hơn nữa cái này loại đóng băng thủ đoạn hiển nhiên là kỵ binh thủ lĩnh j o h n n y mới lĩnh nộ băng xương thiên phú uy lực cũng để cho hắn tương đương thỏa mãn sơ sơ thử xem có thể hay không từ hai mươi b ố cái này hai đầu yêu ma quỷ quái trong miệng hoặc là trong đầu đạt được tin tức hữu dụng hắn phân phó nói ác ma thuật sĩ là quỷ dị nhất hơn nữa ác ma thường thường cũng là trưởng khống lòng người dùng để d o xét địch nhân tình báo tự nhiên là thí sinh tốt nhất là sử thi cấp ác ma thuật sĩ sở sở không mình hành lễ nàng mặc lấy pháp bào màu đen trên tay nắm hát sắc pháp trượng trên đầu mang hát sắc mũ trùm trên mặt còn có hát sắc khăn che mặt cả người nhìn qua liền hiện ra không gì sánh được thần bí không gì sánh được k i ê n tĩnh hô trên tay nàng pháp thôn nhẹ nhàng điểm một cái lưỡng đạo quỷ dị ánh sáng màu đen bay ra nhất thời cái kia bị băng sơn đông lại hai đầu yêu ma quỷ quái thân thể dung một cái nhưng lại lại không dư thừa phản ứng l ĩ n h chủ đại nhân cái này yêu ma quỷ quái không có linh hồn s ờ s ờ nhữ nhữ mày nói không có linh hồn lý việt sửng sốt hắn kinh ngạc nhìn cái kia hai đầu yêu ma quỷ quái trên đời cư nhiên có còn hay không linh hồn nhưng có trí khôn sinh vật đây là cái gì nguyên lý không có chút nào khoa học ca lên tiếng nói không có linh hồn có thể kiểm tra ký ức sao bình thường không có linh hồn cũng cần não tổ chức tiến hành giải p h ẫ u thực nghiệm mới có thể tuần tra ký ức nhưng cái này yêu ma quỷ quái hiển nhiên cũng không thực thể không có não tổ chức sợ sợ lắc đầu vu sư thường thường đều sẽ tiến hành một ít thực nghiệm thậm chí rất nhiều đều phải cần sinh vật còn sống dường như thuật sĩ chính là vu sư thực nghiệm sản xuất một loại thành thục chi nhánh vu sư mặc dù bị s ư n g là mạnh nhất thi pháp giả chức nghiệp liền ở chỗ c h i thức vu sư sở h ư u manh liệt thăm dò dục vọng cùng với cường đại dung hợp năng lực bọn họ có thể đem sở thăm dò lấy được các loại c h i thức dung nhập vào chính mình pháp thuật hệ thống chung không có linh hồn không có não tổ chức lý việt nhữ nhữ mày phân phó nói thời gian bọn hắn đóng băng kỵ sĩ thủ lĩnh johnny gật đầu hắn tự tay tiếp xúc hai đầu yêu ma quỷ quái nhất thời hai đầu yêu ma quỷ quái trên người băng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất hống v u n g các ngươi những thứ này đáng chết con kiến hôi v u n g ta là vĩ đại thần chi các ngươi lại dám đem ta g i à n g buộc hai đầu yêu ma quỷ quái mới vừa cởi ra đóng băng liền điên cùng dãy giụa trong miệng giống giận thần chỉ lý việt ánh mắt kỳ dị hắn trên mặt lộ ra tự nhận là phi thường nhu hòa mỉm cười các ngươi đến cùng lai lịch ra sao nói rõ ràng ta không giết các ngươi nghe được lý việt lên tiếng hai đầu yêu ma quỷ quái dừng lại dãy giụa gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý việt con kiến hôi nhân tộc mạo thả ta ngươi lấy được một vị vĩ đại thần trị tình hữu nghị các ngươi không nói biết mình lai lịch ta làm sao thả các ngươi lý việt buông tay Tốt. con kiến hôi ta cho ngươi biết thân phận của ta ta ta là ta là hai đầu yêu ma quỷ quái nói đến đây thanh âm đột nhiên dừng lại trong mắt tràn đầy mê man bọn họ không nhớ rõ mình rốt cuộc là cái gì lý việt c a o mày hắn phất phất tay thản nhiên nói g i ế t ta hắn đã nhìn ra cái này hai đầu yêu ma quỷ quái căn bản cái gì cũng không biết hoặc có lẽ là không nhớ rõ có lẽ là phía trước vậy bọn họ phong ấn thần đăng đưa bọn họ tất cả ký ức đều ma diệt đáng tiếc cái kia thần đăng phóng suất yêu ma quỷ quái phía sau liền tiêu tan thành mây khói b ă n g không cũng có thể nghiên cứu một hai bốn hắn lắc đầu mà đồng thời kỳ thực thủ lĩnh j o h n n y sắc mặt l ã n h túc trên tay kỵ thương tinh chuẩn đâm vào hai đầu yêu ma quỷ quái mi tâm kinh khủng đấu khi cuộn trào mánh liệt mà vào trong nháy mắt hai đầu yêu ma quỷ quái nổ tung hóa thành lấm tấm tinh thể lý việt đem sở hữu tinh thể thu hồi cùng phía trước chém giết đầu kia yêu ma quỷ quái giống nhau mỗi đầu yêu ma quỷ quái cống hiến bảy mươi hai khối tinh thể xem ra loại năng lượng này thần đăng Cũng không phải là quá khó được đồ vật giải en i vương quốc địa hạ thành lý việt ánh mắt loé loé hắn đi tới lãnh địa tế đàn chỗ đem trên tay tổng cộng có hai trăm mười sáu khối tinh thể năng lượng thả lên nhất thời quang mang hơi loé lên sở hữu tinh thể năng lượng biến mất mà đồng thời hắn có năng lượng cũng tăng vọt hai trăm mười sáu vạn điểm hợp thành kỵ sĩ quân đoàn tiêu hao toàn bộ bù đắp lại k h o miệng hắn lộ ra tiêu ý không có dây dưa trực tiếp mang theo nữ vệ đoàn thành viên đi tới nữ vu doanh điệu xạ m ạ n chuẩn bị sẵn sàng hắn ánh mắt nhìn về phía hỏa hệ nữ vu s ạ m ạ n phân phó nói tuy là thuật sĩ quỷ dị hơn nhưng chính thống nữ vu cũng đồng dạng thực lực cường đại pháp thuật kinh người hỏa hệ càng là lấy cồn u g bạo s ư ơ n g quần công tối cường là s ạ m ạ n trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn màu sắc hành lễ nói sử thi cấp nàng tự nhiên hướng tới không có bất kỳ chức nghiệp giả không phải hướng tới đó đúng là hoàn toàn bất đồng chức nghiệp đẳng cấp còn lại nữ vệ đoàn thành viên trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một vệ tước ao màu sắc lý việt nhìn lấy trước nữ vu doanh địa tâm niệm vừa đậu nhất thời từng tên một nữ vu đột nhiên xuất hiện lại đang trong bạch quang tiêu thất một trăm m ư ơ i hơn ba giờ phía sau ba gã kim cương còn không có linh hồn nữ vu thể s á t xuất hiện ở doanh địa sau đó bạch sắc hợp thành khuôn đem bao quát xạ mản ở bên trong bốn gã nữ vu bao phủ đồng thời cũng bao phủ ở một viên hoàn mỹ ma lực thạch cùng một viên hỏa hệ sử thi cấp ma thú tinh hạch hoàn mỹ ma lực thạch là hắn hủy đi một tòa thiên không chi tháp lấy được đó là thiên không chi tháp là tối trọng yếu nguồn năng lượng bất quá hắn có thể hợp thành một tòa thiên không chi tháp đối với hắn không coi vào đâu hủy đi hoàn mỹ ma lực thạch thủ tiêu chính là c ò n hỏa hệ sử thi cấp ma thú tinh hạch lại là trước đây từ rẽ nị vương quốc trong bảo khố lấy được hô kinh người ánh sáng màu trắng long lánh thần hy l ĩ n h bầu trời nhất thời ma lực c u ộ n trào mãnh liệt đem giữa không trung đều nhuộm thành xích hồng sắc đó là hỏa hệ ma lực thì dường như một mảnh biển lửa ở thần hy l ĩ n h bầu trời cháy hừng hực quả nhiên không phải thần tính sinh vật dị tượng cũng sẽ không quá kinh người lý việt nhìn lấy bầu trời dị tượng trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm hắn cũng không muốn mỗi lần hợp thành sử thi đơn vị đều huyên mọi người đều biết mà lúc này ở thần hy l ĩ n h phía nam s e n n à giờ rừng rậm s á t biên giới vị trí là neo lì trong thành e o xạ công chúa thân ảnh truyền tống đi qua mới vừa đến nàng l i ề n trực tiếp truyền lệnh ngữ tốc cực nhanh lập tức hướng thần hy lĩnh xin truyền tống quyền h ạ ta muốn bái phỏng thần hy lĩnh t r ư ớ c 193, thần thánh thiên sứ xuất chiến đại ác ma đến e o xạ không thể không gấp nàng lần này qua đây là tới cầu viện dài ẻn bị vương quốc hướng tây bắc dề nở thành bị hắc cám sinh vật tàn sát không còn sự tình nàng tự nhiên đã biết nhưng lại không nghĩ rằng các nàng x ỉ n vương quốc khu vực đông nam bạch dương thành phu cận cư nhiên cũng xuất hiện thế giới ngầm thông đạo hơn nữa đồng dạng chạy ra khỏi tính bằng đơn vị hàng nghìn hắc cám sinh vật cả t ò a bạch dương thành đều bị công phá thây phơi khắp nơi chó gà không tha may mắn gần nhất a bá nhiều thành là cả x ỉ n vương quốc xếp hạng thứ năm trọng thành đóng quân có một c h i vương quốc quân chính quy đoàn thành c h i hệ thống phòng ngự cũng rất mạnh cộng thêm nàng đúng lúc đem lòng kỵ sĩ m ì dư ly phái đi qua lúc này mới ngăn trở hắc cám sinh vật hướng a bá nhiều thành lần nữa khởi xướng điên cuồng tiến công nhưng căn cứ tin tức cũng ngăn cản không được bao lâu tòa kia địa hạ thành sở hữu ba vị sử thi cấp cường giả lúc này đệ nhị tôn sử thi cấp cường giả đã xuất hiện ở a bá nhiều ngoài thành lấy mỹ dư lì thực lực căn bản là không chống đỡ nổi bao lâu một ngày đỡ không được như vậy cả tòa a bá nhiều thành cũng sẽ bị hắc cám sinh vật tàn sát không còn thây phơi khắp nơi trọng yếu hơn chính là a bá nhiều thành cùng vương đô bạch tường vi thành trong lúc đó sẽ không còn hiểm yếu có thể thủ a bá nhiều thành một khi bị công phá đen tối như vậy sinh vật đại quân là có thể tiến quân thần tốc đạp tiến x ỉ n vương quốc phồn hoa nhất giải đất trung tâm đến lúc đó bọn họ x ỉ n vương quốc phồn hoa nhất khu vực trung tâm thậm chí bao gồm vương đô ở bên trong đều sẽ bị hắc cám sinh vật săn bằng nằm ở diện quốc s á t biên giới công chúa điện hạ đã cùng thả quang chấn liên thông, đối phương đối t ra truyền tống quyền hạn g à i tùy thời có thể truyền tống đi qua chú đóng lạ nẹo lì thành kim cương cấp pháp sư ý phúc ngươi vội vã trở về bẩm báo nói hắn nét mặt lúc này đồng dạ ngưng n g trọng cực kỳ thành cựu kim cương cấp ma pháp sư hắn tự nhiên cũng thu đến bạch dương thành bị tàn sát không còn mấy trăm ngàn con dân chết hết a bá i nhiều thành đang ở gặp công kích tin tức hơn nữa địch nhân còn có hai gã sử thi cấp cường giả điều này làm cho hắn trong lòng kinh hãi cảm thấy da đầu đều ở đây tê dại dường như muốn trực tiếp nổ tung sử thi cấp kinh khủng bực nào hiện tại c ư nhiên trực tiếp xuất hiện hai gã hắn không phải l ĩ n h chủ căn bản cũng không biết đây là nơi nào nhô ra sử thi cấp cùng với những thứ kia điên cuồng hắc cám sinh vật n g ư ờ i theo ta lập tức đi trước thự quang trấn ẹo xạ phân phó lôi lệ phong hành trực tiếp một lần nữa đi lên cái tòa này trong ma pháp tháp truyền tống trận quang mang l ó e lên hai người biến mất thần hy lĩnh lý việt còn đang nhìn thiên thượng dần dần nhạt đi xuống đỏ thấm dị tượng liên tiếp thu được xạ tới trước tin tức điều này làm cho hắn sửng sốt có chút không hiểu vị công chúa điện hạ này lớn như vậy nửa đêm vội vã đuổi tới làm cái gì l ĩ n h chủ đại nhân mới vừa thu được xin vương quốc tình báo bạch dương thành bị hắc ám sinh vật công phá a bá nhiều thành đang bị công kích hai gã sử thi cấp hắc ám sinh vật dẫn đầu xin vương quốc long kỵ sĩ mỹ dư lỵ đã đi trước a bá nhiều thành phòng thủ sĩ quan tình báo trạ xỉ vội vội vàng vàng chạy tới không người nói thì ra là thế lý việt bừng tỉnh cuối cùng cũng minh bạch xạ vì sao hơn nửa đêm không ngủ chạy tới bãi phòng hắn cầu viện sao ánh mắt của hắn l o e lóe đi qua trận pháp truyền thống đi trước thử quang c h ấ n từ thử quang c h ấ n hướng thần hy linh vương hướng nhìn lại đã nhìn không thấy cái kia ảm đạm xuống dị tượng thần hy linh chủ đại nhân ta đại biểu xin vương quốc thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài mới vừa đến đại sảnh lý việt còn chưa kịp mở miệng nguyên bản ngồi trên ghế xạ công chúa liền vội va đứng lên hướng về hắn thật sâu thi lễ một cái vị này xin vương quốc trưởng công chúa điện hạ lúc này cũng không có mặc hoa lệ cung đình quần dài ngược lại ăn mặc đơn giản pháp sư trường bảo để lộ ra một loại kinh người giản l ư ợ c đẹp ba bùi tóc đen theo trắng như tuyết cổ khoác lên sau đầu vóc người kinh người dù cho pháp sư bảo cũng vô pháp ché lấp công chúa điện hạ giao tình là giao tình nhưng muốn để cho ta thần hy l ĩ n h trợ giúp xỉn vương quốc ngăn cản sử thi cấp hắc ám sinh vật cũng không phải là ăn nói xuống liền được lý việt cũng không hề ngồi xuống cười cười mở miệng nói mặc dù nói hắn cùng xin vương quốc trong lúc đó có thông gia quan hệ đã từng cũng còn xác định quá liên minh nhưng vô luận là hắn vẫn là trước mắt xạ công chúa đều khẳng định không có coi là chuyện to tát thông gia cũng còn không có lập gia đình đâu đây tính toán là cái gì thông gia chẳng qua là vài câu miệng hiệp nghị mà thôi một chút tác dụng đều không ta xin vương quốc nguyện ý xuất ra hai triệu năng lượng xin ngài giúp một tay ngăn cản nhất tôn sử thi cấp h ắ t cám sinh vật k ẻo xạ công chúa không chút nào cảm thấy ngoài ý m u ố n hơn nữa nàng cũng sớm có chuẩn bị lên tiếng nói hai triệu năng lượng lý việt hơi nhữ mày đây đúng là một món của cải kinh người hắn đã tiến vào dẹn mì vương quốc bảo khố biết được xuất ra như vậy một món tiền bạc đối với một cái vương quốc cũng là cực đại thủ bố rồi ẹo xạ công chúa ngoại trừ hai triệu năng lượng ta còn cần các ngươi x ỉ n vương quốc đem quang minh giáo phái lập thành quốc giáo không thể quấy nhiễu quang minh giáo phái truyền giáo hắn nhìn trước mắt vị này thân phận tôn quý công chúa c h ầ m g i i nói g i à i n nỉ vương quốc mới chỉ là một tòa vương đô thần thánh thiên sứ e n c h o cũng đã nhiều hơn hai trăm mấy chục ngàn tín đồ mỗi ngày có thể ngưng tụ tín ngưỡng chi lực đã tiếp cận một đạo mà tín ngưỡng chi lực giá trị hết sức chân quý nửa đ ư ờ n g là có thể làm cho hoàng kim đình phong thăng cấp kim cương cấp năm đạo thì tương đương với một viên mộng tưởng c h i thạch lập thanh quốc giáo ẻo xa mày liêu nhữ một cái trong óc nàng các loại ý niệm trong đầu chuyển động cuối cùng vẫn gật đầu một cái đồng ý nói ta có thể đồng ý nhưng quang minh giáo phái không thể tham gia vào chính sự nhân viên thần chức cũng nhất định phải tuân thủ vương quốc luật pháp tự nhiên không gì hơn cái này chuyện trọng đại công chúa điện hạ không cần cùng quốc vương bệ hạ thương nghị một chút sao lý việt nghe vậy thanh âm kỳ dị nói không cần phụ vương bệnh nặng đã để ta đại lý vương quốc toàn bộ đại quyền ẹo xạ lắc đầu ồ lý việt mắt sáng lên khá có chút kinh ngạc nhìn trước mắt vị công chúa này không nghĩ tới vị công chúa này lại còn có loại này quyết đoán c ư nhiên đi lý thế dân thủ đoạn không có quá nhiều suy nghĩ dù sao cái này không có quan hệ gì với hắn hắn nhìn về phía từng theo hầu tới thần thánh thiên sư en c h ổ en c h ổ ngươi theo xạ công chúa đi một chuyến nếu xin vương quốc sẽ trở thành en c h ổ tín ngưỡng nơi như vậy tự nhiên muốn làm cho en c h ổ đi giải cứu a bá nhiều thành làm cho xin vương quốc con dân biết được thần cứu thế người lúc này đã cho phép x ỉ n vương quốc quang minh giáo phái truyền bá tín ngưỡng tốc độ tăng lên rất nhiều là thần thánh thiên sứ en t r ô hành lễ nói thần thánh thiên sứ ẻo xạ trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ nhìn về phía thu liễm lại thần thánh cánh chim en t r ô n ă n g nhưng là rất rõ ràng vị này thần thánh thiên sứ thực lực mạnh bao nhiêu g i i ẹn nỉ vương quốc cái kia vị sử thi kỵ sĩ có thể liền là bị vị này lưỡng kích chảm sát rất nhanh hai người cưới trận pháp truyền tống ly khai thử con trấn Thế giới nhưng g m Xem ra t ế giới này phải này loạn. h t ở thức.、Lý、Việt thì thảo.、Hắn、lắt đầu, đồng dạng cưới trận truyền thống, trở Hắn pháp thần hy lĩnh. Nhưng cưới Lý lại đồng dạng đầu, mới vừa trở lại thần hy lĩnh hắn cũng cảm giác được một hồi đáng sợ khí tức t à ác từ phương bắc phương hướng quận trào mánh liệt mà đến cổ t à ác này khí tức trên không trung đều tạo thành một mảnh tinh hồng chi mây tia chớp màu đỏ không ngừng thiếm thước l ĩ n h chủ đại nhân là ác ma phương bắc có nhất tôn đại ác ma đang đến gần ác ma thuật sĩ sở sở ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương bắc cái kia tinh hồng chi mây t r ă m chín ư ơ i b kích sát sử thi cấp đại ác ma thôn vệ ác ma lực lượng đại ác ma cái này s e n là giờ trong rừng rậm tại sao có thể có đại ác ma ẩn hiện lý việt c a o mày bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến trước đây tòa kia tàn phá tinh linh thành trì không phải bị hủy bởi một g ã ác ma chi thủ sao như vậy đến xem s e n là giờ trong rừng rậm có ác ma tồn tại dường như cũng không phải chuyện kỳ quái gì bất quá sau đó lại có một đạo khí thế kinh người từ đại ác ma phía sau xa xa chuyển đến cổ hơi thở này tự nhiên bình thản nhưng lúc này lại cũng tràn ngập sắc khí l ĩ n h chủ đại nhân là tinh linh tộc sử thi cấp tên này tinh linh tộc sử thi cấp chắc là đang đuổi g i ế t tên kia đại ác ma tinh linh nữ vương sủ lì ánh mắt nhìn phương bắc trầm giọng nói ngăn lại tên kia đại ác ma lý việt trong đầu các loại ý niệm trong đầu n h ạ n h dưới hạ lệnh từ lấy trước kia t ỏ a tàn phá tinh linh thành trì hắn liền suy đoán ở nơi này sen n ạ dưới giờ trong rừng rậm khả năng có tinh linh tộc tồn tại chỉ là sen n ạ dưới giờ rừng rậm quá lớn đi về phía nam hơn một ngàn bên trong là xìn vương quốc hướng đông hơn một ngàn bên trong là g i ệ t ni vương quốc đi tây căn cứ tình báo vượt qua hơn hai ngàn bên trong liền muốn cùng tháp l ư ơ i hái sa mạc giáp giới chỉ có hướng bắc mênh ngông vô bờ căn bản không biết rộng lớn bao nhiêu diện tích thậm chí ở xìn vương quốc Giải ẹ n n ỉ vương quốc ghi chép chung đều cơ hồ không có bên kia tình báo xen n i t dở rừng rậm ở chỗ sâu trong không muốn nói xử thi cấp khủng bố ma thú ba trăm sáu mươi chính là truyền kỳ cấp khủng bố ma thú đều có xin vương quốc cùng giải ẹ n n ỉ vương quốc căn bản cũng không có dò xét xen n i t dở rừng rậm chỗ sâu thực lực là ác ma thuật sĩ s ở s ở hơi k h ô n g người sau đó nàng lăng không dựng lên một đạo khí lưu màu đen vật mẹo ở nàng dưới chân hình thành một cái đen như mực gâm ảnh chi xả âm ảnh chi xả tốc độ cực nhanh lấy tên kia đại ác ma nên g n đón chúng ta cũng đi lý việt cưới hắc long lì ổng mang theo tinh linh nữ vương su l y nữ vu vương hậu cỏ dạn hỏa hệ nữ vu xả mản đi theo phía sau nói thật với ác ma lý việt vẫn là vô cùng hiếu kỳ loại sinh vật này truyền thuyết rất nhiều mà ở tất cả trong truyền thuyết ác ma đều là tà ác đại danh tử thường thường d ụ rỗ nhân loại bán đứng linh hồn khiến người sợ hãi h o t cơ lợi p i ê u người trốn không thoát lạnh như băng giọng nữ ở rừng rậm bầu trời nổ vang đó là nhất tôn người xuyên lục sắc chiến giáp cầm trong tay lục sắc t r ư ở n g cung tinh linh nữ tử nàng mang theo tượng trưng tinh linh đại quý tộc lục sắc vòng nguyệt quế khí chất ưu nhã nhưng lúc này lại sát khí như nước thủy triều khoảng cách nàng hơn mười dặm bên ngoài tinh hồng chi mây dưới nhất tôn máu me khắp người thân cao năm thức có thừa đại ác ma chật vật chạy trốn trên người của hắn ác ma lân giáp đều bể nát hơn phân nửa huyết nhục cuồn cuộn còn có mấy cái trước sau thông suốt c h ú n g tên đáng chết vùng này như thế không có l ã n h địa đại ác ma mắt c ơ n lợi phiêu điên cuồng đi phía trước chạy trốn sắc mặt hắn lo lắng trước hắn còn có thể dựa vào lấy trên đường thường thường xuất hiện trong l ã n h địa cái kia đại lượng cấp thấp sinh mệnh khôi phục thường thế nhưng bây giờ đã đi tới hai trăm dặm lại vẫn là không có chứng kiến một tòa l ã n h địa gặp quỷ. chẳng lẽ là một danh tôn quý ác ma hắn ngày hôm nay phải chết ở chỗ này đột nhiên ánh mắt của hắn m á n h địa sáng lên nhìn về phía ngay phía trước hắn cảm ứng được đại lượng sinh mệnh lực đại lượng sống động sinh mệnh lực cái hướng kia có một tòa l ã n h địa nhưng lại sở hữu đại lượng sinh mệnh thật tốt quá nhiều như vậy sinh mệnh đủ để cho ta khôi phục hơn phân nửa thương thế có thể nghĩ l ý nạ ngươi cái này đáng chết kỹ nữ ta sẽ bắt lại ngươi lại sống s ở s ở đưa ngươi đùa c h ơ i chết hắn trong mắt tuân ra một cỗ sống sót sau hai nạn mừng như điên luận thực lực hắn cũng không so với phía sau、so、đổi u r ế t tên kia sử thi cấp tinh linh sai nhưng hắn thương thế trên người quá nặng thập phần thực lực không phát huy ra hai phần căn bản vô lực chém r ế t chỉ có thể trốn tìm kiếm máu thịt mới m ẽ khôi phục thương thế phía trước những t h ứ kia lánh địa cũng chỉ là một ít rác rưởi mà thôi dù cho nuốt t r ọ n với hắn mà nói cũng chỉ là như mối b ỏ biển nhưng phía trước tòa kia lánh địa không giống với dù cho khoảng cách còn xa hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia bàng bạc sinh mệnh lực h ả o h ả o h ả o ta h ắ t c ơ n lợi phiêu quả nhiên mệnh không có đến tuyệt lộ có thể ni lina ngươi chờ ta trên mặt hắn n h e răng cười điên cuồng hướng về thần hy lĩnh phóng đi phảng phất đã thấy chính mình thương thế khôi phục đem phía sau đang chết kia có thể ni lina bắt giữ sống sờ sờ đùa chơi chết c h ẳ n g cảnh nhưng vào lúc này phía trước một cái vặn b ẹ o âm ảnh chi xả gầm thét vọt tới ở âm ảnh chi xả trên lưng ác ma thuật sĩ sờ sờ pháp bảo phân phật trên tay pháp trượng toát ra kinh người mà quỷ dị ánh sáng màu đen ánh sáng màu đen ở chung quanh nàng hình thành rậm rạp chẳng trị đại lượng năng lượng màu đen cầu từng cái năng lượng màu đen cầu đều bắn một đạo tia sáng màu đen lẫn nhau liên tiếp trong n g á y mắt liên tạo thành một cái hoàn toàn do đại lượng năng lượng màu đen cầu cùng tia sáng màu đen túi túi không đáy tản ra một khí thế đáng sợ lăng không hướng về đại ác ma mắt cân lợi phịu chấn áp tới không chỉ có như vậy dưới mặt đất cũng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa đen nhánh quỷ dị ngũ mang tinh trận ngũ mang tinh trận lòng lánh vọt lên năm đạo trói mắt đen nhánh chùm tia sáng chùm tia sáng trên không trung giao hội vừa vặn đem màu đen kia cuối cùng với đại ác ma hoắt cơn lợi phiêu b ả o phủ c h ấ n ma pháp trận h ã n ma tù lung ngươi là đáng chết ác ma thuật sĩ đại ác ma hoắt cơn lợi phiêu đồng t ử gắt gao co rút lại sắc mặt k ỳ biến trên đỉnh đầu hắn ác ma sừng đ ố n g nhiên t ó é ra ngập trời tà ác ánh sáng hướng về đầu đỉnh hạ xuống h ã n ma tù lung hung h ă n g phong đi đồng thời gầm thép chân phải hướng về đại địa đạt qua một vòng đáng sợ ánh sáng màu đen từ hắn trên chân phải tôn u r a điên cuồng tịch quyển b ố n phía sử thi đại ác ma nếu ngươi không có bị trọng thương còn có thể phá vỡ chấn ma pháp trận h ã n ma tù lung đáng tiếc ngươi sớm đã người bị trọng thương ác ma thuật sĩ sờ sờ mở miệng nàng thanh â m lãnh đạm một đôi tròng mắt cũng thay đổi thành tinh hồng màu sắc yêu dị cực kỳ trên tay nàng pháp trượng buộc phát ra kinh người hồng mang lóe lên liên tiếp ở h ã n ma tù lung chấn ma trên trận pháp nhất thời vô luận là h á m ma tù lung vẫn là c h ấ n ma pháp trận đều bị nhiễm trần màu đỏ thám cái kia tà ác ánh sáng cùng với đại ác ma thoát c ơ n lợi phiêu một cước đạp ánh sáng màu đen đều ở đây tiếp xúc trong nháy mắt bị tinh hồng quang mang thốn p h ệ dường như chẳng bao giờ xuất hiện qua đáng chết ngươi lại còn hiểu được tinh hồng ánh sáng thoát c ơ n lợi phiêu tuyệt vọng tinh hồng ánh sáng đó là chỉ có số rất ít ác ma thuật sĩ mới có thể nắm giữ lực lượng kinh khủng cái này loại tinh hồng ánh sáng có thể khắc chế bất luận cái gì đại ác ma là ác ma nhóm ghét nhất cũng nhất sợ hãi lực lượng một trong. Phanh. phía phiệu phủ. phiệu Phát Hác hạ hoắt thắm tinh hóa thành tinh khắc hoắt chết thuật cho không thôn sinh thanh thét. ma ma mang mang ma ma Ta của ta. lung trên xuống, cân Trên ngũ trận mini ngũ trận, cân trên người. Đáng vong, cũng ngươi lượng cùng ác ác ác co lực cuối đem mặt một một tù từ đất rút tử dù lợi lại, lợi gào đại đạo đại đỏ để vào ở sĩ. sẽ đại ác ma h o t c ơ n lợi phiêu gắt gao liếc nhìn ác ma thuật sĩ sơ sơ sau đó thân thể bỗng nhiên bành trướng cuối cùng trực tiếp nổ tung kinh khủng bạo tạc lực lượng đem hãm ma tù lung cùng c h ấ n ma pháp trận hết thể vỡ vụn đầy trời thịt nát bay ngang thanh hôi ác ma huyết dịch đem phương viên hơn trăm thước khu vực toàn bộ ăn mòn phá hủy ác ma thuật sĩ sờ sờ nhữ lại máy l i ế u sau đó nàng tay phải dẫn dắt đại lượng còn sót lại ác ma lực lượng dũng mánh vào thân thể của nàng bị nàng thu nạp theo đại ác ma còn sót lại lực lượng dũng mánh vào khí tức trên người nàng cũng ở cấp tốc tăng cường ác ma thuật sĩ lúc này tinh linh tộc sử thi cấp cường giả có thể ni li n a cũng đến rồi phụ cận kiên kỵ nhìn lấy ác ma thuật sĩ sơ sơ chương một trăm chín mươi lăm cung kính sử thi tinh linh tinh linh chủ thành ác ma thuật sĩ cái này không quản là ở ác ma nhất tộc trung hay là đang còn lại trí tuệ sinh linh tộc trong đám đều là một loại tương đối đáng sợ đại danh tử dù cho chính là cường đại cự long nhất tộc cũng không muốn cùng ác ma thuật sĩ quá nhiều tiếp xúc vu sư vốn là quỷ dị xa xa không giống là ma pháp sư như vậy chỉ là đơn thuần thi pháp giả vu sư thường thường sẽ có các loại quỷ dị mà kinh khủng cải tạo không phải cải tạo thân thể chính là cải tạo pháp thuật đương nhiên cũng có khả năng cải tạo đầy tớ sùng vật một thậm chí người nhà đều có thể mà ác ma thuật sĩ lại tuyệt đối là vu sư quần thể chung quỷ dị nhất loại hình liên còn lại vu sư cũng không muốn cùng ác ma thuật sĩ đứng chung một chỗ ở chỗ này đụng tới một g ã ác ma thuật sĩ là có thể n g h ĩ lì nạ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới hơn nữa còn là nhất tôn sử thi cấp ác ma thuật sĩ bất quá rất nhanh nàng liên cảm ứng được mấy đạo sinh mệnh khí tức từ phía nam vào tới trong đó một đạo cuồng bạo mà hùng canh khí tức sử thi cấp hắc long nàng thân thể hơi r u n g cảnh giác nhìn về phía phía nam ban đêm tàn nguyệt lẳng lặng treo ở thiên khung mạn thiên tinh thần bỏ ra điểm điểm tinh quang d ư ơ n g d ầ m bầu trời ban đêm có vẻ hơi mông lung khoảng cách qua xa dù cho sử thi cấp thị lực cũng không cách nào thấy rõ hắc long lì ổng phát sinh một thanh trầm thấp long ngâm sau đó một chiếc hai phía sau tam đầu hắc long xuất hiện ở ác ma t h u ậ n sĩ sở sở bầu trời tam đầu hắc long bên trên dĩ nhiên chính là lý việt tinh linh nữ vương sù ly nữ vu vương hậu cỏ dạn tam đầu hắc long cái kia cầm đầu hắc long khí tức thật mạnh sử thi cấp tinh linh có thể ni l ì nạ trong mắt cảnh giác biến đến càng đậm nàng ánh mắt từ trên người hắc long rời đặt ở hắc long trên l ư n g thân ảnh nhưng chỉ một cái l ư ớ t mắt nàng liền mở to hai mắt nhìn không dám tin gắt gao nhìn chằm chằm tinh linh nữ vương xù ly làm sao có khả năng nàng nhìn thấy gì nơi đây tại sao có thể có một vị nữ vương m i ệ n hạ giờ k h ắ c này cái gì ác ma thuật sĩ cái gì sử thi hắc long hết thệ đều không trọng yếu quan trọng là nàng phát hiện một vị tôn quý nữ vương miệng hạ điều này làm cho nàng thân thể đều khẽ run lên sắc mặt hưng ơ phấn đỏ lên ngàn hơn hai trăm năm rốt cuộc lần nữa gặp lại một vị tôn quý nữ vương miệt dưới nàng lúc này chỉ nghĩ lập tức trở về nói trong tộc hướng thần điện hội báo phát hiện của mình một vị nữ vương miệng hạ xuất hiện đủ để đem chọn ngôi thần điện đều chấn động nàng làm sao vậy hắc long lì ổng trên lưng lý việt có chút kỳ q u á i nhìn cách đó không xa cái kia thân thể phát run sử thi cấp tinh linh sau đó hắn như có điều suy nghĩ ngắm nhìn bên cạnh tinh linh nữ vương sủ lì chẳng lẽ tinh linh nữ vương rất ít ỏi xem vị này sử thi cấp tinh linh bộ dạng dường như đặc biệt kích động trong đầu hắn các loại ý niệm trong đầu chuyển qua tinh linh nữ vương sở sở nhữ nhữ mày đột nhiên lên tiếng nói ngươi đến từ nơi nào nghe vậy tinh linh có thể nhi ly nạ phục hồi tinh thần lại nàng hít một hơi thật sâu sau đó trịnh trọng hướng về tinh linh nữ vương sủ lì hành lễ tôn quý nữ vương m i ệ n hạ ta đến từ s ạ sở thánh thành lý việt trong mắt lóe lên một vệ kỳ dị lưu sắc lấy hắn biết miệng hạ cái từ này cũng không phải là dùng linh tinh vậy xưng hô thân phận tôn quý giả đều là xưng hô các hạ có lẽ đại nhân xưng hô quốc vương nữ vương lại là bệ hạ chỉ có xưng hô dường như thần thánh thiên sứ bực này gần thần tồn tại hoặc là chân chính thần chỉ mới có thể dùng b ị n h dưới còn có sạt sở thánh thành đây là sen nạt dở d ờ n g d ậ m chỗ sâu tinh linh chủ thành sao có thể có một cái thánh chứ hiển nhiên không sẽ là thông thường tinh linh thành trì sao sợ thánh thành có rất nhiều tinh linh sao tinh linh nữ vương sủ lì hiếu kỳ nói tinh linh có thể ni li nạ ngắm nhìn lý việt hồi đáp nữ vương miệng hạ ngài có thể theo ta đi trước sợ s thánh thành tự mình nhìn tin tưởng ngài đến thần điện các trưởng lao chắc chắn lấy lễ nghi long trọng nhất chào mừng ngài xin lỗi ta thuộc về thần hy lĩnh là thần hy lĩnh t r u n g tinh linh nhất tộc thủ lĩnh tinh linh nữ vương sủ lì thấy bộ không ra lời tới thanh âm trở thành nhạc hồi đáp thần hy linh tinh linh có thể nhi li nạ như có điều suy nghĩ ngắm nhìn lý việt sau đó nàng thi lễ một cái nhân loại lính chủ cảm tạ ngài chiếu c ô nữ vương m i ệ n hạ nhưng nữ vương m i ệ n hạ thuộc về tinh linh tộc trong lời nói rất ý tứ rõ ràng tinh linh nữ vương xù ly thuộc về s ạ c sở thanh thành mà sẽ không thuộc về thần hy lĩnh những lời này làm cho tinh linh nữ vương xù ly trong mắt lộ ra vẻ tức giận nàng lạnh lùng nói n g ư ờ i có thể rời đi nếu không phải n g u y ệ n ly khai ta có thể tiễn ngươi đi gặp tinh linh nữ thần thoại âm rơi xuống trên tay nàng cung tiễn long lánh ra ánh sáng chói mắt cổ mùi nhọn kinh người truyền ra nay cổ phong mang chi đáng sợ dù cho sử thi cấp tồn tại đều sẽ có chúng như có gai ở sau lưng cảm giác dù sao ở lĩnh chủ thiên phú anh hùng thiên p h ú song trọng ra chỉ dưới tinh linh nữ vương xủ lì thực lực nhưng là không chút nào thua ở sử thi cấp nữ vương m i ệ n hạng có thể nhi lý nạ x i n c á o lui sử thi tinh linh có thể nhi lý nạ chân mày cao lại có chút khiếp sợ ngắm nhìn tinh linh nữ vương xô ly sau đó không mình hành lễ tiếp lui lại tiêu thất trong bóng đêm lý việt vẫn luôn không nói gì hắn cũng không có động thủ dự định cái kia sặc sở thánh thành không biết nền tảng hơn nữa cùng tồn tại xen nạ d ư dở g ư ờ r n g rậm hắn cũng không muốn cùng cái kia sặc sở thánh thành kết làm t ử thủ như vậy một tòa tinh linh chủ thành nói không chừng sẽ có truyền kỳ cấp tồn tại phải nhanh một chút hợp thành ra nhất tôn truyền kỳ cấp chiến lược trong lòng hắn thì t h ả o nhìn lấy vẫn còn ở không ngừng hấp thu đại ác ma lực lượng ác ma thuật sĩ sơ sở lẳng lặng chờ đợi thẳng đến trời sắp sáng t ừ n g kia ánh sáng tuyến đang cùng hắc cám giao phong lúc ác ma thuật sĩ sờ sờ khi tức trên người đột nhiên tăng mạnh một đoạn trực tiếp từ sử thi tấn thăng đến sử thi c ư nhiên tấn thăng lý việt thấy như vậy một màn trên mặt tươi cười cái này đem là hắn thần hy lĩnh bên trong vị thứ nhất sử thi ít đơn vị vị này đại ác ma nhưng l à ước chừng cho hắn tiết kiệm hơn một trăm năm mươi vạn năng lượng tâm tình có chút tốt trở lại thần hy l ĩ n h nhìn lấy đâm rách hắc á m luồng thứ nhất quan mang hắn lần nữa trở lại nữ vu doanh đ ị a dự định lại hợp thành sử thi cấp nữ vu hợp thành sử thi cấp nữ vu có thể không đơn thuần là hợp thành sử thi cấp nữ vu bất luận một vị nào sử thi cấp nữ vu đều là thuộc về nữ vu vương hậu có dạn mà hạ đơn vị mà một g ã sử thi cấp nữ vu đối với nữ vu vương hậu có dạn mà nói liền tương đương với dưới trướng nhiều hơn hơn một nghìn danh bạch ngân cấp nữ vu mà nữ vu vương hậu có d i ả n muốn thăng cấp sử thi liền cần một vạn danh bạch ngân cấp nữ vu sở dĩ hắn trên thực tế chỉ cần lại hợp thành ra ba gã sử thi cấp nữ vu là có thể làm cho nữ vu vương hậu có d i ả n tấn mở trở thành sử thi mà sử thi nữ vu vương hậu ở linh chủ thiên phú anh hùng thiên phú ra chỉ dưới thực lực cường đại tuyệt đối đã viễn siêu sử thi định phong đương nhiên cái này đối lập truyền kỳ cấp như trước không đáng chú ý cơm muốn ăn từng miếng chờ có g i ả n tấn thăng đến sử thi ba lúc e rằng là có thể địch nổi truyền kỳ đẳng cấp tồn tại trong lòng hắn k h a nói tràn ngập chờ mong mà có g i ả n muốn thăng cấp truyền kỳ cần dưới trướng hai vạn danh bạch ngân cấp nữ vu cái này mục tiêu chờ hắn đem dẹn nỉ vương quốc cùng x ỉ n vương quốc địa hạ thành phá hủy liền cũng không xa đột nhiên tiếp xúc được một tòa tinh linh t r ủ thành hắn cần gấp nhất tôn truyền kỳ cấp tồn tại mới có thể an tâm đem những vàng kia thăng cấp quyển t r ụ kim cương thăng cấp quyển t r ụ bán đi trước thợ sâu hắn mở ra thế giới tần đạo phát sinh tin tức bán ra hai mươi tấm hoàng kim thăng cấp quyền trục hai tấm kim cương thăng cấp quyền chủ, hoàng kim thăng cấp quyền chủ c ó thể nhường cho bất luận cái gì lãnh địa đơn vị không tác dụng phụ thăng cấp hoàng kim giai bậc kim cương thăng cấp quyền chủ c ó thể nhường cho bất luận cái gì lãnh địa đơn vị không tác dụng phụ thăng cấp kim cương giai bậc chỉ cần có thể số lượng đại giới tới nhất thời cả tòa thế giới tần đạo hành động đại lượng đỉnh tiêm l ĩ n h chủ đ ố n g nhiên đứng lên hô hấp r ồ n r ậ p chương một trăm chín mươi sáu 1.700 vạn năng lượng cổ di tích phách lợi tháp làm cho bất luận cái gì lãnh địa đơn vị không tác dụng phụ thăng cấp hoàng kim giai bậc làm cho bất luận cái gì lãnh địa đơn vị không tác dụng phụ thăng cấp kim cương giai bậc lại còn có loại này bảo vật vu sư công hội bán thần vu sư cả s ở trộn lộp đồng tử co rút lại khiếp sợ không thôi dù cho hắn đã từng là cường đại bán thần cũng là vài tọa thế giới vu sư công hội hội trưởng nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua bậc này bất khả tư nghị bảo vật không hơn vạn tộc chiến trường vốn là hết sức thần kỳ xuất hiện bảo vật như vậy cũng hợp tình hợp lý kim cương thăng cấp quyền chủ. nếu là ta có thể thu được một tấm trong lãnh địa lập tức là có thể xuất hiện một gã kim cương đơn vị bất kể là lần kế lãnh địa bảng vẫn là chiến lược bảng đều sẽ tăng lên cực lớn bài danh hắn trong mắt đều không cách nào tránh khỏi toát ra một v ệ t nóng bỏng nếu chỉ là chỉ cần một kim cương cấp chiến lược mặc dù đối với hắn hiện tại có chút trợ giúp nhưng trợ giúp cũng không tính đại dù sao ở đêm qua hắn đã đem lãnh địa tấn thăng đến hoàng kim giai bậc b a n g vào hắn tự thân thực lực cùng với lờ vợ cấp 13 lĩnh chủ thiên phú thi pháp ra chỉ đủ để cho hắn công kích uy năng khó khăn lắm đạt được kim cương cấp đương nhiên cũng chỉ là công kích uy năng ngoại trừ thiên phú thi pháp cái này để thăng tinh thần lực lĩnh chủ thiên phú bên ngoài còn lại ba cái thiên phú chiến đấu hắn chính là một chút cũng không có thêm có thể một gã kim cương đẳng cấp lãnh địa đơn vị không chỉ có thể hiện tại chiến đấu lực bên trên chủ yếu nhất là thể hiện tại các loại trên bảng danh sách mà các loại bảng danh sách bài danh lại có kinh người thường cho có thể trái lại đại biên độ tăng cường lánh địa thực lực cường giả mãi cường không có quá nhiều do dự hắn trực tiếp đem mình có thể lấy ra giá quy định phát cho lý việt vân trung thành ma huyên thử vong tri tâm lôi vẫn sơ gốc thần ma mộ đ ị a từng tòa đứng đầu nhất trong lánh đ ị a từng vị đã từng cũng đứng ở bán thần tột cùng tồn tại chỉ cần thấy được cái tin này tất cả đều không có bất kỳ do dự nào đem mình có thể báo ra giá cao nhất phát cho lý việt thậm chí có vài vị cũng bắt đầu đem trên người mình một ít chân quý vật phẩm trưng bày giao dịch giao diện những vật phẩm này rất nhiều đều tương đương chân quý thế nhưng vì đổi lấy một tấm kim cương thăng cấp quyền chủ, bọn họ không tiếc bất kỳ giá nào thần hy lĩnh lý việt nhìn lấy đại lượng phát tới tư nhân thư khoe miệng lộ ra một nụ cười hắn tự nhiên sẽ hiểu kim cương thăng cấp quyền c h ụ đối với trước mặt những thứ kia đỉnh tiêm lĩnh chủ nhóm mê hoặc bao lớn những thứ kia đỉnh tiêm lĩnh chủ nhóm ba ngày trước trên tay tối cường lãnh địa đơn vị cũng chỉ là hoàng kim hiện nay tối đa cũng chính là hoàng kim đây là mấy vị kia l ĩ n h chủ không tiết huyết b u ồ n bồi dưỡng mới có thể đạt được mà bây giờ đã có một cái cơ hội có thể làm cho bọn họ trực tiếp thu được một gã kim c ư ờ n g cấp lãnh địa đơn vị t r ê n lệch này liền hiển hiện ra mặc kệ những thứ kia đỉnh tiêm lĩnh chủ mạnh bao n h i ê u thủ đoạn muốn làm cho hoàng kim đẳng cấp lãnh địa đơn vị thăng cấp kim cương giai bậc cũng sẽ không quá dễ dàng cần thời gian dù cho sở hữu kim cương chi hoa cái này loại kinh người bảo vật cũng đồng dạng muốn cho lãnh địa đơn vị ở hoàng kim đạt được viên mãn trình độ mới có thể dùng ăn thăng cấp nếu như tiếp qua mười ngày nửa tháng hắn xuất ra kim cương thăng cấp quyển chụp tiền lời khẳng định xa xa không có hôm nay giá cả khi đó một ít đỉnh tiêm l ĩ n h chủ trên tay hẳn là liền đã có kim cương cấp chiến lược vị này cùng sư thành lính chủ g i a giá một trăm ba mươi vạn năng lượng thần ma nghĩa địa l ĩ n h chủ g i a giá một trăm năm mươi vạn năng lượng lôi vẫn sơn q u ố c vậy là cái gì địa vị cư nhiên g i a giá một trăm sáu mươi năm vạn năng lượng vụ sư công hội quả nhiên nhiều tiền lắm của g i a giá hai trăm m ư ơ i vạn năng lượng tâm tắc tử vong chi tâm càng là giàu có ra giá hai trăm hai mươi vạn năng lượng t i n h linh c h i đô cao đẳng tinh linh thiết lập lãnh địa sao g i a giá hai trăm ba mươi vạn năng lượng di long đảo đây là vị nào bán thần cấp cự long a không hổ là long tộc ra giá hai trăm bốn mươi lăm vạn năng lượng vân trung thành thần thánh thiên sứ lợi hại hơn trực tiếp ra giá hai trăm sáu mươi vạn năng lượng sơ cắt l ệ mắt hai lần trên bảng danh sách dường như cũng chưa từng thấy c ư nhiên ra giá hai trăm tám mươi vạn năng lượng lý việt vừa lật nhìn lấy tư nhân thư một bên kinh thán không thôi những thứ này đỉnh tiêm lĩnh chủ quả nhiên giàu có a từng cái ra giá đều một hai triệu năng lượng điều này cũng làm cho hắn không ngừng hâm mộ hắn biết rõ những thứ này đỉnh tiêm lĩnh chủ nhiều như vậy năng lượng khẳng định không thể nào là ở vạn tộc trên chiến trường kiếm đại bộ phận tuyệt đối đều là dựa vào bọn họ dắt mang tới các loại bảo vật đổi lấy hơn nữa chính bọn hắn còn muốn sử dụng đại lượng năng lượng vẫn như trước có thể ở hắn phát sinh tin tức phía sau trực tiếp xuất ra năng lượng kinh người như thế tiểu nửa giờ sau hắn xem xong rồi sở hữu tư nhân thư kim cương thăng cấp quyển trục ra giá cao nhất chính là sở cắt lệ vạch lãnh địa cùng vân trung thành một cái hai trăm tám mươi vạn năng lượng một cái hai trăm sáu mươi vạn năng lượng đến mức hoàng kim thăng cấp q u y ề n c h ụ giá cả liền thấp rất nhiều báo giá trên cơ bản đều ở đây hai mươi ba mươi vạn năng lượng trong lúc đó cái này cũng bình thường dù sao hiện nay đứng đầu nhất những lanh chúa kia hẳn là đều có hoàng kim đơn vị hơn nữa bọn họ tự thân thực lực liền tuyệt đối đã đứng ở hoàng kim giai bậc đối với hoàng kim chiến lược nhu cầu tự nhiên nhỏ rất nhiều hơn nữa đối với bảng danh sách hạng trợ giúp cũng không lớn rất nhanh hắn cùng với sở cắt l ệ mạch doanh địa vân trung thành cùng với còn lại lãnh địa hoàn thành giao dịch khấu trừ thủ tục phí tổng cộng thu được 980 vạn năng lượng điều này làm cho trên tay hắn năng lượng đạt được một cái con số kinh người phía trước chỉ còn lại không sai biệt lắm 340 vạn năng lượng giao dịch giao diện cuối cùng còn lại một phần ba vật phẩm cũng toàn bộ bán đi ra ngoài thu được 380 vạn năng lượng toàn bộ cộng lại hắn bây giờ có được 1.700 vạn năng lượng một nghìn bảy trăm vạn lý việt khoe miệng lộ ra mừng rỡ màu sắc nếu như toàn bộ triệu hoán hợp thành sử thi cấp nữ vu như vậy cũng đều đủ để triệu hoán hợp thành xuất siêu quá mười tên sử thi cấp nữ vu nhìn trước mắt nữ vu doanh địa lại hợp thành một gã sử thi cấp nữ vu liền đi trước dễ ẩn n g ỉ vương quốc hắn nhẹ nhàng tự nói không phải hắn không muốn sớm một chút đi trước dễ ẩn n g ỉ vương quốc mà là dễ ẩn n g ỉ vương quốc quân đội cần ở khoảng t r ừ n g vào buổi trưa mới có thể chạy tới hắn không phải bảo mẫu dạy ẹn nỉ vương quốc đối mặt hắc ám sinh vật công kích hắn chỉ biết trợ giúp kích sát sử thi cấp hắc ám sinh vật còn lại hắc ám sinh vật vẫn còn cần dạy ẹn nỉ vương quốc quân đội của mình đối mặt hơn nữa căn cứ tình báo chi kêu hắc ám sinh vật ở hủy diệt dễ nở thành phía sau cũng không có như cùng là x ỉ n vương quốc nơi đó hắc ám sinh vật giống nhau hướng về tòa thành tiếp theo lướt đi ngược lại là bắt đầu thành lập phòng ngự trận địa trăm bên ngoài kéo ngươi chuẩn bị sẵn sàng lý việt nhìn về phía phía sau một gã nhiều âm nhiều thuật sĩ nói là l ĩ n h chủ đại nhân nhiều âm nhiều thuật sĩ trăm bên ngoài kéo không mình hành lễ nét mặt mang theo mừng rỡ hô từng tên một nữ vu xuất hiện lại biến mất thời gian trôi qua hơn ba giờ phía sau ba gã không có linh hồn kim cương nữ vu xuất hiện ở trong doanh trại lý việt điều khiển bốn cái bạch sắc hợp thành lan đem bốn gã nữ vu bao phủ đồng thời phụ trợ hợp thành lan bên trên cũng đem một viên hoàn mỹ cấp ma lực thạch bao phủ lần này h ợ p thành hắn cũng chỉ có thể xuất ra nhất kiện tài liệu phụ trợ kiện thứ hai cần nhiều âm nhiều cự xà tinh hoạch hắn là không chỗ tìm kiếm bất quá hai bảy dù cho chỉ có một kiện tài liệu phụ trợ cũng như trước có thể toàn thuộc tính hai mươi hô ánh sáng màu trắng long lánh bốn gã nữ vu biến mất mà cả tòa thần hy lĩnh phía trên cũng có đại lượng gợn nước sinh ra hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán mà đi thần hy lĩnh bên trong còn không có cái gì nhưng ở thần hy lĩnh bên ngoài vương tròn trên trăm dặm bên trong từng cục không có mạng sống đá lớn giống như bị lực lượng kinh khủng oanh kích một dạng trong nháy mắt nổ tung đá vụn bay tán loạn thậm chí vài tòa núi nhỏ đều ở đây gợn nước bắt đầu khởi động dưới trực tiếp đổ nát nổ nát vụn loại cảnh tượng này tương đương khủng bố gợn nước gần như không thể thấy nhưng tạo thành cực kỳ đáng sợ c h ẳ n g cảnh chúc mừng ngươi phát hiện cổ di tích phách lợi tháp đúng lúc này lý việt trước mắt đột nhiên xuất hiện một chuyến gợi ý làm cho hắn sửng sốt một chút cổ di tích chương một trăm chín mươi bảy chinh phạt tòa thứ hai địa hạ thành sử thi ngưu ma khiêu khích lại còn có cổ di tích lý việt đi ra nữ vu doanh địa phân lúc h ắ c long lỉ ố n g qua đây bay ở thần hy lĩnh bầu trời ánh mắt của hắn hướng thần hy lĩnh bốn phía nhìn một chút đối với bị nhiều âm nhiều thuật sĩ c h ă m bên ngoài kéo thăng cấp lúc tạo thành phá hư kinh thán không thôi trong tầm mắt một mảnh đá vụn bay tán loạn nguyên bản vẫn còn ở vài tòa núi nhỏ tất cả đều biến mất không thấy ở hướng phương hướng tây bắc đại khái 40, 50 ư i n m dặm chỗ nơi đó vốn là một tòa không đến trăm mét cao núi nhỏ nhưng bây giờ cũng đã đổ nát mà sụp đổ địa phương tòa mỹ lệ lam sắc đỉnh tháp hiện ra tản ra mở mịn ánh sáng màu lam hiện ra hết thần bí đó chính là cổ di tích phách lợi tháp ánh mắt của hắn hơi loe l o e tuy là hiện hiện ra vẫn chỉ là một tòa dự n g tiêm có thể dù cho chỉ là đỉnh tháp c ũ n g để lộ ra một loại bất phàm hơn nữa dưới đỉnh tháp còn có thể chứng kiến tầng c h ố t nhất cao thấp dự đoán đường kính vượt lên trước trăm mét đương nhiên ma pháp tháp một loại tháp tầng cao nhất cùng tầng dưới c h ố t đường kính chắc là sẽ không t r ê n lệch rất lớn như hắn thiên không chi tháp chính là như vậy mỗi cao hơn một tầng diện tích nhiều lắm làm lớn ra năm tả hữu có dạn phái nhánh nữ vu đại đội đi thủ hộ tòa kia cổ di tích phách lợi chi chặn không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào không được đi vào hắn phân phó nói mười nhánh nữ vu đại đội đã tương đương với một gã sử thi cấp cường giả là l ĩ n h chủ đại nhân nữ vu vương hậu có giản không người lĩnh mệnh nên đi dẹn nỉ vương quốc xử lý tòa kia địa hạ thành lý việt nhìn một chút đã hoàn toàn dâng lên thái dương trong lòng k h ẽ n nói đối với một tòa địa hạ thành hắn còn là cực kỳ mong đợi cảnh lý nạ địa hạ thành cho hắn một cái kim cương bảo dương một cái sử thi bảo dương mang cho hắn thu hoạch là cực kỳ kinh người đặc biệt cái kia hai mươi tấm hoàng kim thăng cấp quần chủng hai tấm kim cương thăng cấp q u y ề n c h ủ cộng lại không sai biệt lắm giá trị mười triệu năng lượng hắn hiện tại rất khẩn cấp muốn lại mở ra mấy tờ kim cương thăng cấp q u y ề n c h ủ loại bảo vật này cũng chỉ có hiện giai đoạn mới có thể bán ra kinh người nhất giá cả gờ phi thành đây là dạy ẹn nỉ vương quốc phương hướng tây bắc trọng thành nơi đây thừa thãi một loại tên là thanh ma thiết cấp thấp ma pháp kim loại do đó nổi tiếng cũng là dạy ẹn nỉ vương quốc vô cùng trọng yếu một chỗ tài nguyên thành trì đồng thời tòa thành trì này cũng là dạy hẹn nỉ vương quốc phương hướng tây bắc môn hộ chi tọa lạc tại cật tờ trong dãy núi gian như một đạo cự đại cửa khẩu chặn phương hướng tây bắc toàn bộ uy hiếp dạy hẹn nỉ vương quốc có hai mặt đều là cùng sen nà d ư ỡ n dở rừng rậm giao giới phía tây quá khứ là thần hy lính phương hướng phía bắc diện đi qua đồng d ạ n g cũng là sen nà d ư ỡ n dở rừng rậm mà phía bắc sen nà d ư ỡ n dở rừng rậm rõ ràng so với phía tây muốn nguy hiểm rất nhiều đã từng nhiều lần xuất hiện qua thú triều nhảy vào r ạ y ẻn nỉ vương quốc đông bắc phương bắc tây bắc khu vực cho nên mới có gở phi thành tốc độ trọng thành xuất hiện kẹt tây bắc k ế t h ậ u lúc này lý việt liền đi qua trận pháp truyền thống mang theo nữ vu vương hậu cọ dạn hắc long lì ổng cùng với nữ vệ đoàn thành viên đến nơi này thần hy lĩnh t r u n g còn có nữ vu đại đội kỵ quân đoàn an toàn tính không cần lo lắng chính là sử thi đỉnh phong cường giả đi vào thần hy lĩnh đều muốn bại lui cứng như sắt thép thành trì đi lên tường thành lý việt quay đầu nhìn lấy màu đen xám gờ phi thành thở dài nói gờ phi thành nói là trọng thành trên thực tế chính là một tòa quân sự pháo đài sở hữu tường thành quân doanh đều là bằng sát quanh năm chú đóng mười vạn binh sĩ đương nhiên một trăm ngàn này binh sĩ không phải kỵ sĩ chỉ là trải qua huấn luyện chiến sĩ đại đô chỉ là phổ thông giai bậc hắc thiết giai bậc đều là sĩ quan cấp thấp phổ thông như vậy quân đoàn giải n mi vương quốc có không ít bất quá những thứ này quân đoàn bình thường cũng chỉ có thể đại ố i nghiệp giả hoặc là ma thú. Đến rồi、hoàng、kim dai phó cấp thấp chức hoặc thú. hoàng những thứ bình thường một ma ít trên bậc bậc Đến này quân đoàn là đ ở c ũ nhân g k ô n nhiêu tác dụng. g có tác Chỉ có bao u kỵ sĩ q đ o à năm mới có thể định đổi, cùng với chảm với nổi, đại chức nghiệp giả. Đại có cùng cường chức thể sát định nhân, năm đó kiến tạo gợ phi thành nhưng lại ước t r ư ờ n g đào giống ba tòa đại hình quan sát dù cho mười vạn cấp bậc đại thú triều cũng không cách nào phá vỡ bây giờ nhậm chức d ạ ẹ n nghị vương quốc hội nghị hội trưởng s ẽ si tộc trưởng cười nói gợ phi thành nhưng là bọn họ dễ ẩn nỉ vương quốc kiêu ngạo nếu không phải những thứ kia hắc ám sinh linh trung sở hữu không chỉ một vị sử thi cấp cường giả hắn căn bản cũng không cần hướng thần hy lĩnh cầu viện bằng vào bọn họ dễ ẩn nỉ vương quốc nội tình cùng với gở phi thành cường đại năng lực phòng ngự đủ để đem mấy vạn hắc ám sinh linh t r ô n vùi ở cái tòa này trọng thành phía dưới đáng tiếc đối với có thể phi hành sử thi cấp cường giả mà nói như trước hiện ra không đủ lý việt tiếc nuối nói nặng như vậy thành đã là vương quốc năng lượng cực hạn muốn kiến tạo có thể uy hiếp sử thi cấp thành trì vương quốc căn bản làm không được sệ s、si、ỉ tộc trưởng nghe vậy cũng lộ ra bất đắc dĩ màu sắc hắn nghe nói đế quốc cường đại trung thì có cực kỳ khủng bố thành trì hệ thống phòng ngự có thể kích sát sử thi cấp cường giả nhưng này dạng thành trì hệ thống phòng ngự căn bản cũng không phải là bọn họ vương quốc có thể xây dựng lên tới đại quân đã tới chưa lý việt lời nói xoay chuyển do hỏi quân đoàn số hai đã đến tùy thời có thể xuất phát sệ sỉ sắc mặt ngưng trọng nói vương đô hộ tống vệ quân đệ nhất quân đoàn quân đoàn số hai đệ tam quân đoàn chính là bọn họ dễ ẩn nhì vương quốc mạnh nhất kỵ sĩ quân đoàn mỗi nhánh quân đoàn đều có một vạn hắc thiết kỵ sĩ có thể buộc phát ra thực lực đã cực kỳ tiếp cận sử thi cấp mà đồng thời đối với lý việt tự mình đến đây trong lòng hắn cũng rất mừng rỡ bất quá không nhìn thấy cái kia vị cường đại đáng sợ thần thánh thiên sứ hắn lại có chút tiên lối cái kia vị nếu như đến đối phó bất luận cái gì sử thi cấp hát cám sinh vật sợ rằng đều là dễ dàng là có thể giải quyết ta lên đường đi lý việt gật đầu phân phó nói là sệ xì tộc trưởng túi người hành lễ đi xuống tường thành sau đó không đến năm phút đồng hồ gờ phi thành thuần sắt đại môn mở ra một chi cơi chiến mã trên người sát khí kinh người kỵ sĩ đại quân lao ra mặt đất đều ở đây chấn động quân quận kỵ binh phảng phất dòng lũ màu đen muốn đem toàn bộ địch nhân tịch quyền kỵ binh nhân loại quốc gia mạnh nhất 690 quân đội lý việt đứng ở trên tường thành nhìn lấy hơn vạn kỵ binh lao ra trong lòng khẽ nói sau đó hắn lăng không nhảy lên hắc long lì ổng dương cánh bay tới đưa hắn tiếp được đã sớm ở chỗ này hắc long mạt gạ di ạ cũng bay tới trên lưng đứng vững vàng nữ vu vương hậu có dạn cùng với nữ vệ đoàn thành viên hai đầu hắc long đi theo c u ồ n c u ộ n thiết kỵ bầu trời hướng về phương hướng tây bắc mà đi vẹn vẹn hơn hai giờ một tòa phế tích một dạng thành trì xuất hiện ở lý việt trong tầm mắt trong thành trì có địa phương còn thiêu đốt hỏa quang từng cổ một tàn phá thi thể mở to hai mắt vô thần đang nhìn bầu trời phảng phất là đang chất vấn thượng thiên hoặc là thần tri vì sao bọn họ sẽ tao nộn như vậy kiếp nạn chứng kiến tình cảnh như vậy lý việt hơi nhắm mắt một cái sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía tàn phá thành trì bên cạnh không xa nơi đó một tòa đơn sơ lâu đài đã kiến tạo đi ra hắc cám sinh linh đáng chết hắn khẽ nói một thanh mà theo sự xuất hiện của bọn họ tòa kia đơn sơ trong lâu đài cũng có nhất tôn cầm trong tay cự phủ thân cao bảy m m không chỉ lớn đại ngưu ma nhân chân đạp hư không vào tới ha ha ha loài người con kiến hôi lại tới chịu chết sao còn có h ắ c long ta nhưng là thích gan nhất h ắ c long thịt rồng cự đại ngưu ma trên mặt người tràn đầy nhẹ răng cười một đôi tinh hồng con ngươi nhìn lấy lý việt khoe miệng chạy xuống từng giọt nước bọt c h ư ơ n một trăm chín mươi tám lần nữa miệu sát sử thi sử thi cực hạn nữ vu vương hầu giết lý việt lãnh đạo nói dễ nở thành thảm trạng làm cho tâm tình của hắn thật không tốt nói cho cùng hắn cũng là loài người chứng kiến đồng loại bị những thứ này hắc ám sinh vật cho rằng chó lợn dê bỏ toàn bộ chạm sát trong lòng tự nhiên sẽ dâng lên l ử a giận ngang hắc long lì ổng phát sinh một thanh kinh thiên long n g ầ m khổng lồ long khu trong nháy mắt gia tốc hai cánh như thiên đ ao trực tiếp hướng về ngưu ma người chém tới mà ở hắc long mạt ga d ạ trên lưng ác ma thuật sĩ sở sở trong tay pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái tàng lớn hắc cám x ư ơ n g mù dày đặc đảo mắt hiện lên hóa thành một mảnh bao phủ mười dặm phạm vi h á t vân đem như ma người bao phủ h á t vân cuồn cuộn đại nhất xúc tua dọc theo người ra ngoài hướng về như ma người chọc tới đây là ác ma thuật sĩ kỹ năng tả ác chi mây đồng thời đây cũng là từ ác ma trong pháp thuật thay đổi tới được một loại khủng bố pháp thuật h á t vân không chỉ có cực kỳ đáng sợ hù thực tính bị những thứ kia xúc tua bắt được cũng sẽ bị hạn chế hành động đây là ác ma thuật sĩ đáng chết trong các ngươi lại còn có ác ma thuật sĩ n h ư ma người đồng tử co rút lại trên người hắn tuân ra màu đỏ sậm năng lượng kinh người đó là một loại cùng loại đấu khí nhưng lại cùng đấu khí bất đồng năng lượng hoa lẫn nhục thân huyết khí thuộc về thế giới ngầm cận chiến chức nghiệp giả chủ lưu lực lượng hắc cám huyết khí hắc cám huyết khí cuộn trào mãnh liệt đem tiếp xúc qua tới đại lượng ác ma xúc tua tre ở bên ngoài đồng thời trên tay hắn c ử phụ buộc phát ra kinh người ám hồng sắc một đạo phảng phất có thể tê thiên liệt địa lớn đại phủ quang hướng về vọt tới hắc long lì ổng c h é m tới nhưng rất hiển nhiên hắn hoàn toàn đánh giá thấp hắc long lì ổng đáng sợ thành cựu a n qua đại địa huyết tinh cùng với tăng thêm quá phụ trợ hợp thành tài liệu sử thi cấp hắc long còn có l ĩ n h chủ thiên phú gia trì quảng tri vẫn chỉ là sử thi cấp bậc nhưng thực lực mạnh đã có thể so với sử thi ba vê anh nói long tức tử lì ổng trong miệng phung a màu đen long tức hóa thành một đạo trưởng mấy trăm mét cự đại quang trụ hung hăng đánh vào phủ quang b ê n trên đ ê m này đạo phủ quang trực tiếp đụng nát sau đó thế như t r ẻ tre đánh vào bất ngờ không kịp đề phòng như ma trên thân người long rực như thiên đao trực tiếp từ như ma trên thân người chém một cái mạ qua a vốn là bị long tức oanh kích cánh tay trái huyết nhục biến mất như ma người phát ra tiếng k ê u thảm nửa người dưới trực tiếp ly thể hắn trong mắt rốt cuộc lộ ra sợ hãi cái này hắc long không phải thông thường thành niên hắc long quá mạnh mẽ hắn nhớ muốn xoay người đào tẩu nhưng chung quanh tà ác chi mây không ngừng n ú p đ í c h hàng vạn hàng nghìn xúc tua trộm tới không chỉ có cái kia ly thể nửa người dưới đảo mắt bị tà ác chi mây ăn mòn sạch sẽ hắn nửa người trên cũng đã không đỡ được trong miệng không ngừng phát sinh kêu thê lương thảm thiết bị tà ác chi mây một tia thôn vệ gặp trong lâu đài tiếng kinh sợ tiếng giống to truyền đến hiển nhiên trong lâu đài sử thi cấp h ắ cám sinh linh căn bản không có nghĩ đến đồng bạn của hắn cư nhiên chỉ là một đối mặt đã bị địch nhân chém giết tốc độ quá nhanh dù cho hắn nhớ phải cứu viện cũng đã căn bản không kịp vật oanh kinh khủng hắc á m huyết khí sông tuyết một vị khác n h ư ma người lao ra lâu đài sắc mặt thiết mỡ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đứng ở lý việt đám người trên người hắn khí tức khủng bố cũng không phải là sử thi trình độ mà là sử thi tôn sử thi n h ư ma người cả người mặc giáp trụ lấy đen nhánh áo giáp cầm trong tay băng lanh chiến phủ ánh mắt như c h u n g đồng d ậ m d ạ p tơm máu quanh thân hắc á m huyết khí c u ồ n c u ộ n như nước thủy triều bao phủ chu vi hơn trăm thước khu vực n g ư ơ i các ngươi lại dám giết gạp đáng chết h ắ c long nhân loại đáng chết các ngươi có biết gạp chính là mác đại nhân tri tử các ngươi s o n g các ngươi cả tòa vương quốc tất cả nhân loại đều muốn ở mác đại nhân lửa g i ậ n dưới trở thành một cỗ thi thể h á n l ệ n h như băng nói ánh mắt đỏ t h ắ m nhìn c h ầ m c h ầ m đứng ở h ắ c long lì ổng trên l ư n g lý việt hắn tự nhiên có thể nhìn ra đây mới là chi này nhân loại cường giả người dẫn đầu tuy là tuyệt không lý giải chính là một gã tối đa hoàng kim đẳng cấp vũ sư làm sao có thể đứng ở nhất tôn cường đại thành niên hắc long trên lưng nhưng đây không phải là hắn hiện tại cần phải cân nhắc vấn đề m á c đại nhân là một gã truyền kỳ lý việt ánh mắt đông lại một cái n h ư mày nói mới vừa cái kia phách lối ngưu ma người còn có lớn như vậy lai lịch lại là truyền kỳ c h i tử trong lòng hắn cũng cảm thấy một cỗ áp lực nếu như truyền kỳ đánh tới b ă n g vào hắn thần hy lĩnh thực lực bây giờ thật đúng là không nhất định có thể địch nổi đó là có thể đem truyền kỳ đẩy lùi phòng trưng cũng muốn tử thương t h n g trọng truyền kỳ tên kiêng lưu ma người sửng sốt kỳ quái nhìn lý việt ngươi làm sao sẽ nghĩ đến truyền kỳ cấp nhân vật mạnh mẽ mắc đại nhân tự nhiên không phải truyền kỳ nhưng là sử thi cực hạn cường giả nhân loại ngươi nếu như hiện tại thuốc thủ chịu c h ó i mắc đại nhân e rằng còn có thể bỏ qua cho cái tòa này nhân loại vương quốc nếu như phản kháng nói đến đây n h ư u ma người khỏe miệng lộ ra một vệt cười nhạt cái tòa này vương quốc liền không có cần thiết tồn tại sử thi cực hạn không phải truyền kỳ lý việt trên mặt ngưng trọng thần sắc thu vào thần tình bình thản không phải truyền kỳ vẫn như thế ảnh trương hắn phất phất tay thản nhiên nói giết chỉ cần không phải truyền kỳ đẳng cấp tồn tại hắn hay dùng không kiên kỵ sử thi cực hạn hắn thần hy lĩnh có thể nửa điểm không sợ bất luận cái gì d a i bậc bị mang theo cực hạn hai chữ tồn tại đều là thuộc tính siêu việt ba như sử thi cực hạn chính là thuộc tính vượt qua sử thi ba thực lực so với sử thi ba cường đại không ít nhưng xa xa không đạt được truyền k ỳ cấp nhân vật như vậy không nhất thiết liền so với bây giờ thần thánh thiên sư e n trộ nữ vu vương hậu cỏ dạn ác ma thuật sĩ s ở s ở mạnh bao nhiêu một người muốn giết ta ngưu ma sắc mặt người băng lãnh hắn gắt gao nhìn chằm chằm lý việt g ầ m hét lên người r ố t nát loại người căn bản không biết sử thi cực hạn cường đại bao nhiêu đó đúng là đủ để cho ngươi tuyệt vọng lực lượng chờ lấy a chờ đấy mác đại nhân hạ xuống huyết tẩy cái tòa này vương quốc người sẽ chết tất cả nhân loại đều sẽ chết thoại âm rơi xuống hắn xoay người liền muốn hướng về phía dưới lâu đài bỏ chạy cũ luyện ngục lôi chỉ nữ vu vương hậu có dạn sắc mặt bình tĩnh trên tay pháp trượng một chỉ nhất thời ở ngưu ma người chu vi lôi đình ma lực tốt lắm triệu bí trào bạo phát kinh khủng lôi đình hình thành cự đại lôi đình hàng dài gầm thét gào thét hướng về ngưu ma người tịch quyển ma đi phương viên hơn trăm thước khu vực đều bị kinh khủng lôi đ ỉ n h tràn ngập ác ma mắt ác ma thuật sĩ sờ sờ đầu đỉnh đột nhiên hiện ra một viên đỏ thám trong mắt tinh hồng trong mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ngưu ma người ngưu ma người không tự chủ được ánh mắt cũng nhìn về phía cái này tinh hồng trong mắt nhưng chỉ là hô hấp gian hắn liền mạnh mẽ thoát khỏi cái này loại không tự chủ được cảm giác nhưng hắn sắc mặt cũng đã đại biến cả người hắc cám huyết khí bị cuồng bạo lôi đình xé nát thân thể cường trắng cũng ở lôi đ ỉ n h phía dưới xé mở đại lượng vết thương huyết dịch đều biến đến cháy đen h á n trên mặt lộ ra sợ hãi không cách nào tin nhìn lấy cọ dạn sử thi cực hạn ngươi là sử thi cực hạn nữ vu không phải điều đó không có khả năng chương một trăm chín mươi chín chạy chối chết sử thi cực hạn phong cấm không gian chi lực thêm phải đi chú đóng thông đạo hán sẽ không đã hai gã sử thi cấp như ma người trên mặt trong nháy mắt trắng bệnh thân thể lay động có chút đứng không yên thân phận của gap bọn họ tự nhiên rất rõ ràng mắc đại nhân con trai độc nhất mắc đại nhân một đây chính là sử thi cực hạn tồn tại con trai độc nhất chết ở chỗ này hai người bọn họ làm sao hướng mắc đại nhân bàn giao mắc đại nhân tức giận bọn họ sợ là cũng bị đập chết nghĩ tới đây trong lòng hai người đều tuân ra một cỗ sợ hãi tuy là đều là sử thi cấp nhưng ở thế giới ngẩm đẳng cấp sâm nghiêm bọn họ cái này loại x ử thi cùng mác đại nhân cái này loại x ử thi cực hạn trong lúc đó trên lệnh quá xa không muốn nói đối kháng chính là muốn từ x ử thi cực hạn trước mặt đào tẩu đều là một chuyện cực kỳ khó khăn đáng chết chính là nhân loại cư nhiên cũng dám tiến nhập thế giới ngẩm còn dết gạp tây ổ tư l ệ n h lùng nói hắn trong mắt tràn đầy xâm nhiên q u a n mang vượt lên trước chín em mở thân cao giường như một tòa núi nhỏ mắt to như chuông đồng tinh hồng một mảnh cả người huyết sắc chiến giáp đều toát ra đáng sợ hắc ám huyết khí hai người các ngươi một theo ta đem chi này nhân loại chảm sát ta sẽ giúp các ngươi hướng mắc cầu tình hắn để lại một câu nói phía sau toàn bộ thân hình khổng lồ liền phóng lên cao cùng lúc cực kỳ kinh khủng hắc ám huyết khí từ trên người hắn bạo phát quần quận màu đỏ sẫm huyết khí liền giống như một đạo tiếp thiên liền địa đáng sợ c u ầ n máu vọt thẳng phá thiên thượng ảm đạm mây đen dù cho nhìn xa xa cũng để cho không tám mươi bảy trong lòng người sợ hãi đồng thời cổ cực kỳ cường đại uy áp hướng về bốn phía điên cuồng làn tràn chỉ là đảo mắt cũng đã bao phủ phương viên ngàn mét khu vực hư không đều tựa như v ạ n mẹo nhân loại nơi đây không phải là các ngươi có thể đặt chân địa phương đặt chân thế giới ngầm hết thể muốn chết t ậ y ổ tư chân đạp hư không quanh thân ngàn mét hư không v ạ n mẹo huyết khí ngập trời hắn hai mắt lạnh lùng nhìn lý việt mấy người thoạt nhìn liền như cùng nhất tôn tới t ử viễn cổ ma thần cực kỳ kinh khủng sau lưng hắn cái kia hai gã sử thi cấp n h ư ma người cũng n g ú t trời mà tới khí thế bạo phát hắc ám huyết khí như dòng c u ộ n r à n h thật mạnh lý việt ánh mắt nhau lại kinh ngạc nhìn dẫn đầu cái kia vị chín em mở khoảng cách n h ư ma người dù cho hắn là đứng ở hắc long mật ân trên lưng chu vi cũng có cực mạnh hắc ám hộ thuấn bao phủ đồng thời mì ổng cũng giúp hắn ngăn cản chín mươi chín phần trăm h u áp nhưng hắn còn như trước cảm thấy có chút khó chịu thực lực như vậy làm cho trong lòng hắn đều có chút chấn động như vậy một tòa địa hạ thành lại còn có bực này nhân vật mạnh mẽ l ĩ n h chủ đại nhân đây là một vị sử thi cực hạng như ma người đứng ở hắc long mặt gạ gì ạ trên lưng nữ vu vương hậu có dán đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang rơi vào lý việt bên cạnh thanh âm có vài phần ngưng trọng nói quả nhiên là sử thi cực h ạ n chẳng lẽ đây chính là cái gì đó mác đại nhân lý việt chịu đến có dạn lôi quang thủ hộ cái này cổ áp lực nhất thời quét một cái sạch c a o mày nói mà lúc này các ổ tư cũng không có tiếp tục nói ý tứ ánh mắt của hắn lạnh lẽo trực tiếp tại trong hư không rậm chân vọt tới trước quần quận hắc cám huyết khí hóa thành một cái kinh khủng cự xà đưa hắn bao phủ trực tiếp hướng về lý việt phóng đi tt tê. đáng sợ tiếng gào thét từ cự xà trong miệng truyền ra cự xà tốc độ nhanh đến cực điểm chỉ là hô hấp gian cũng đã kéo dài qua vượt lên trước ngàn mét khoảng cách từ lý việt phương hướng nhìn lại cái kia thuần túy t ử vô cùng kinh khủng hắc cám huyết khí hóa thành cự xà phảng phất có thể thôn thiên đất để chống vậy vẹn vẹn đầu lâu cao thấp liền vượt qua một gian nhà Tà ác thành. ác đúng lúc này ác ma thuật sĩ sở sở trong tay pháp trượng một chỉ toàn bộ hư không đều giống như trong nháy mắt bị vô cùng vô tận tà ác năng lượng bao phủ đen nhánh tia năng lượng trên bầu trời điên cuồng phi b á i đan b ả o trong nháy mắt liền tạo thành một tòa dài rộng vượt lên trước trăm mét tòa thành cổ màu đen trên tòa thành cổ r ầ m rạp đều là các loại tà ác p h ủ văn tứ diện trên tường thành đều có đại ác ma đầu lâu lao ra phát sinh khủng bố rít gạo cả tòa tà ác thành hung manh hướng về ngưu ma người c â u tư hung hăng đánh tới vê a n g một tiếng vang thật lớn chấn động tiên điệu tà ác thành nổ tung hóa thành bay múa đẩy trời chùm tia sáng ngưu ma người c â u tư trong mắt lộ ra khiếp sợ màu sắc thân thể bay ngang ra ngoài kinh khủng kia cự xà càng là trực tiếp b ă n g diệt bất quá dù cho thân thể bay ngang trên người hắn cũng như trước liên tục không ngừng có đại lượng hắc á m huyết khí tuôn ra hình thành một tầng lại một tầng p h o n g ngự đủ để cho hắn ngăn cản địch nhân công kích lại triển khai phản kích hai gã khác sử thi cấp ngưu ma người thì trận to hai mắt không dám tin nhìn lấy một màn này sử thi cực hạn tại ổ tư đại nhân cư nhiên bị đánh lui chẳng lẽ đối phương cũng có sử thi cực hạn nhân vật khủng bố mà đang khi hắn nhóm ngây người lúc hỏa hệ nữ vu xạ màn trong tay trên pháp trượng hồng quang bùng lên kỹ năng hỏa diễm sụp xuống bốn phương tám hướng đại lượng hỏa diễm ma lực điên cuồng hướng về một tên trong đó sử thi cấp ngưu ma người vào tới tên kia sử thi cấp ngưu ma người phản ứng kịp muốn chạy trốn nhưng hỏa diễm sụp xuống cái này sử thi pháp thuật chỗ kinh khủng chính là ở chỗ chỉ cần thi triển thành công như vậy địch nhân cũng sẽ bị đáng sợ sụp xuống lực lượng gắt gao hút lại không chỗ có thể trốn đồng thời nhiều âm nhiều thuật sĩ trăm bên ngoài kéo cũng đúng một gã khác sử thi ngưu ma người thi triển pháp thuật liệt hồn ma âm kinh khủng âm ba vô hình bị kiềm chế ở phương viên chừng một mét khu vực trực tiếp đem tên kia sử thi ngưu ma đầu người đầu lâu ba phụ không cách nào hình dung đây là đáng sợ đến bực nào một màn tên kia sử thi cấp ngưu ma người cả khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vật mẹo nhãn lại miệng mũi đại lượng tiên huyết s n g ra trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi m ở miệng muốn nói nhưng ở khủng bố âm ba bao phủ bên trong căn bản không phát ra thanh âm nào hắn nhớ muốn trốn khỏi khu vực này nhưng liệt hồn ma âm như bóng với hình căn bản không chỗ có thể trốn a hỏa diễm sụp xuống bên trong tên kia sử thi cấp ngưu ma người phát sinh một thanh tuyệt vọng kêu t h n g thiết từ lồng ngực vị trí bắt đầu sụp xuống băng diện sợi tiên huyết đều không có chỉ là đảo mắt biến thành một cái ám hồng sắc quả cầu thịt huyền phụ tại không trung mặt ngoài thiêu đốt lửa cháy hừng hực mà đổi thành bên ngoài cái kia vị sử thi cấp ngưu ma người linh hồn bị xé nước thất khiếu chảy máu thi thể thẳng tắp từ không trung truy lạc một ga sử thi cực h ạ n ác ma thuật sĩ một ga sử thi tột cùng hỏa hệ nữu một gã sử thi tột cùng quỷ dị nữ vu ngừng thân thể cây ổ tư sắc mặt khó coi tới cực điểm ở nơi này ngắn ngủi hô hấp gian hai gã sử thi cấp liền bỏ mình đương nhiên hắn cũng biết cái này tất nhiên là cái kia hai gã sử thi tột cùng nữ vu sớm chuẩn bị tốt lắm sử thi cấp pháp thuật hơn nữa vu sư vốn là lực công kích cực kỳ kinh khủng trước nghiệp nhưng bây giờ hắn phải làm sao vốn cho là chi này nhân loại tối đa có thể có hai gã sử thi cũng là không tệ rồi nhưng vừa vặn đối mặt hắn bên này liền bỏ mình hai gã sử thi cấp càng không cần phải nói đối phương còn có hai đầu sử thi cấp hắc long đánh không lại tuyệt đối đánh không lại hắn khỏe mắt liếc qua liếc nhìn phía dưới địa hạ thành trong địa hạ thành có trận pháp truyền thống đối phương không biết hắn chỉ cần chạy đến trận pháp truyền thống chung là có thể an toàn thậm chí nếu là đối phương không có đem trận pháp truyền thống phá hủy đi hắn nhất định sẽ triệu tập hai gã đồng bạn qua đây đem đối phương toàn bộ giết chết